Người làm sao vậy? Tiểu đồ đệ chiêu người cho người, ngươi mắt mù không thấy được trên người nàng có bao nhiêu công đức sao? Dị thế người đích sát sẽ quấy giày trật tự, ảnh hưởng ổn định. Nhưng tiểu đồ đệ làm sự, có nào một kiện là hư, hợp với thiên đạo đều không thể không thừa nhận, hắn lại ăn no chống vừa tỉnh liền hạ tử thủ. Tiểu đồ đệ, ma thần dừng lại, chú ý lại là một cái khác từ, mang chút kinh ngạc nhìn về phía ứng luân, nàng là ngươi đồ đệ, ai nói nàng là ta đồ đệ? Ứng luân bụt miệng thoát ra. Không phải ta đồ đệ làm sao vậy? Ngươi lại động nàng một chút, lao tử tuyệt đối cùng ngươi trở mặt ngươi tin hay không? Ngươi cái ngu nốc, ngu xuẩn. Bệnh tâm thần hắn bùn bùn nã pháo dường như một trận mắng, dùng từ đều không mang theo lặp lại cái loại này. Cằm miệng, ma thần sắc mặt bá lạp một chút đen xuống dưới. Nếu không phải ngươi đồ đệ, ngươi che chở nàng làm gì? Hay là hắn làm như nghĩ tới cái gì? Tế tưởng tượng vừa mới đích xác nhìn đến, đối phương trên người có dạ huyên đồng tâm chú, tức khắc đôi mắt đột nhiên mở to. Kinh hô ra tiếng nói, nàng là dạ huyên nữ nhân. Ứng Luân không có trả lời, thích bạch càng thêm xác định chính mình đoán đúng rồi. Trong mắt tức khắc xẹt qua một tia lấp lánh tỏa sáng tinh quang, giật thượng tràn đầy ác ý đột nhiên cười ra tiếng nói, ta đây liền cản không thể buông tha nàng. Nói xong, hắn quanh thân mây tía đại thịnh, lại lần nữa hướng tới Ứng Luân công kích qua đi, kia cổ làm người vô pháp phản kháng áp chế cảm lại lần nữa xuất hiện. Ứng Luân sắc mặt biến đổi, theo bản năng điều động âm khí hướng tới đối phương chắn qua đi. Lại phát hiện đối phương cũng không có phát ra công kích, ngược lại thân hình trận lóe, một phen kéo lại bên cạnh vần kiểu xoay người liền mở ra một cái thông đạo chui đi vào, chỉ để lại một câu hết sức tiêu ngạo nói. Ha ha ha ha, ta nhất định phải làm dạy nguyên thống khổ cả đời. Thích bạch, ứng luân muốn truy người đã không còn kịp rồi, đối phương trực tiếp biến mất ở trước mắt. Tào tào tào tào tào tào. Ứng luân tức khắc có loại muốn mắng nương xúc động, lại là lo lắng lại là bực bội. Hắn sẽ không nhất thời xúc động. Thật sự đối tiểu đồ đệ xuống tay đi. Ngàn vạn không cần a. Dạ huyên thật sự sẽ điên. Cái kia ngu ngốc như thế nào liền không nghe người ta đem nói cho hết lời đâu. Không hiểu liền có chút lý giải, nào đó cùng đối phương đối chọi gay gắt nhiều năm người tâm tình, hắn hiện tại liền tưởng chịu thích Bạch một đốn. Vân tiểu không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ là ẩn ẩn nhớ rõ chính mình té xỉu trước, ma thần phá vỡ hư không bắt lấy nàng vọt vào đi, kia trong động truyền đến áp lực trực tiếp khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, Nàng phát hiện chính mình giống như đang nằm ở một đóa mềm mại mây trắng thượng, tia đám mây bên trong mang theo nhẹ nhẹ mây tía, sử tầng mây sẽ không tản ra. Mà tầng mây bốn phía mở ra từng đóa kiểu diễm dị thường đóa hoa, hoa khai khắp nơi phô thành một mảnh hoa hải, đóa hoa phía trên tản ra nồng đậm thần lực, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thực, làm người có loại muốn luyện dược xúc động. Tỉnh. Một đạo phá lệ ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên, nàng nghe tiếng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái phá lệ quen thuộc, bị đến mịch thiên thân ảnh. Đang từ biển hoa bên trong chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh hoa, nhẹ nhàng rơ lên một kêu ý cười, tức khắc gian thiên điệu thất xác. Trưng 355 cùng nhau xem hải. Vân tiểu thốt ra mà ra sương hô nuốt trở về, nháy mắt nhận ra trước mắt người, ma thần. Tuy rằng là giống nhau như lúc mặt, nàng lại nháy mắt liền nhìn ra giữa hai bên khác nhau. Nhà nàng ôm một cái hùng tuy rằng không phải diện than, nhưng sẽ không có trừ bỏ lạnh nhạt cùng mặt đỏ thẹn thùng bên ngoài biểu tình. Trước mắt chỉ là cái cao phòng mà thôi. Ma thần là người khác cho ta xưng hô, ngươi nhưng gọi ta thích bạch. Hắn đến là một chút không thèm để ý bị nhận ra, ngừng ở nàng bên cạnh, trong mắt sát khí tấn liễm, hoàn toàn không có phía trước đối nàng kêu kêu đánh kêu giết bộ dáng, ngược lại có vẻ phá lệ. hoa ái, xem ánh mắt của nàng, làm như đã một ông thu thủy, tràn đầy ý cười. Vân tiểu sửng sốt một chút, theo bản năng thốt ra mà ra, ngươi đầu góc nước vào. Trước sau khác biệt lớn như vậy. Thích bạch sắc mặt cương một chút, có trong nháy mắt và mẹo. Lập tức lại khôi phục thành nu hòa bộ dáng, như là không nghe được giống nhau cười nói, phía trước là cái hiểu lầm, là ta đường đột cô nương, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Yên tâm, ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Vân Tiểu tỏ vẻ hoài nghi. Thôi, ngày sau ngươi sẽ tự tin tưởng. Đối phương cũng không có tức giận bộ dáng, dương tay đối nàng làm cái quyết. Vân Tiểu chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, vừa mới còn cảm thấy có chút buồn đau thân thể, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hợp với linh khí cũng khôi phục. Nàng sắc mặt bất biến, nhưng nhìn về phía đối phương ánh mắt, lại càng thêm cảnh giác. Tuy rằng không biết ra hỏa này muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi cùng tổ sư ra có cái gì thủ. Tổ sư ra. Hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây nàng nói chính là giả huyền, cũng không có dấu giếm ý tứ trực tiếp gật đầu nói, xem như có thủ hắn đi, hơn nữa là không giải được mấy đời nối tiếp nhau thâm thủ. Cho nên, ngươi muốn lợi dụng ta uy hiếp tổ sư ra. Kia đến không phải. Hắn phủ nhận cái này ý tưởng, cười khẽ nhìn về phía nàng nói, ngươi yên tâm, ta nếu là muốn giết hắn, tự nhiên sẽ tự mình động thủ. Nào dùng đến dùng ý hiếp như vậy thủ đoạn. Chẳng qua chúng ta đấu nhiều năm như vậy, đến nay không có thắng bại. Hiện giờ hắn hạ ở trên người của ngươi đồng tâm chú bị ta hủy hoại, nói vậy cũng sẽ đã chịu phản vệ. Hiện giờ động thủ, đến là có vẻ ta thắng chi không võ. Ngươi lại như vậy có nguyên tắc người sao? Ngươi hôn mê là lúc, ta đi thế gian hiểu biết một chút, mấy năm nay thiên đạo biến hóa. Phát hiện sắc thật như ứng luân theo như lời, ngươi thật sự không phải cái gì phá hư trật tự gì thế người, cho nên ta nghĩ thông suốt. Hắn tinh tế quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục giải thích nói, ta sẽ không lại động ngươi mảy may, huống chi thế giới này hỗn loạn, đối ta ám rơi tới nói ngược lại càng có lợi không phải sao. Ám rơi. Vân Tiểu nhịu như mày, hắn đã lần thứ hai nghe thấy cái này từ. Phía trước cái kia đầu vóc thiếu căn huyền xà nam giống như cũng nhắc tới quá cái này từ. Ngay từ đầu nàng cho rằng hắn nói chính là vượt sâu một cái khác cách nói, nhưng là hiện tại tế tưởng tượng, cũng không giống như là ý tứ này. Chú khí các ngươi đã cầm đi, đã giả huyên trên người phản vệ khôi phục, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại. Cho nên trong khoảng thời gian này, muốn ủy khuất ngươi tạm thời lưu lại nơi này. Hắn quay đầu xem vân tiểu, trên mặt như cũng là kia nhu hòa ý cười, làm như thật sự đối nàng cảm giác xin lỗi giống nhau. Vân tiểu đấy lòng càng thêm cảnh giác, tổng cảm thấy người này nơi nào quái quái. Nhìn tuy rằng rất có thành ý, nhưng không ngọt nguồn, cảm giác hắn đang ở ám tỏa tỏa nghẹn đại triều bộ dáng Nhưng chiếu tình huống hiện tại tới xem, nàng hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, có lẽ có thể thành công cầu đến tổ sư ra tới cứu nàng. Vì thế, nàng cũng không có trọng thủng đối phương, khít sâu một hơi, đỉnh một trương vạn năm bất biến diện than mặt, mọi nơi nhìn nhìn, nói sang chuyện khác nói, đây là nơi nào. Các nàng hiện tại ở một mảnh liếc mắt một cái nhìn không tới đầu biển hoa phía trên, bốn phía càng là quanh quần màu tím sương mù Trên không đầy trời dáng màu xái xun, dưới đem nơi này chiếu rọi đến một mảnh mơ ảo, như là khai mấy trục cấp đặc hiệu cảnh tượng giống nhau. Nàng phân không rõ là nơi nào, nhìn không giống tam giới bất luận cái gì một chỗ, càng không giống như là ma giới hoặc vực sâu. Nơi này là ta lĩnh vực, làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, thích bạch chủ động giải thích nói là độc lập với lục giới ở ngoài, hoàn toàn từ ta thao tác địa phương, không ai có thể dễ dàng đi vào tới. Lục giới không phải tam giới sao? Lĩnh vực nàng biết. Phía trước xà nam cũng nhắc tới quá cái này từ, nàng suy đoán hẳn là năng lực một loại cụ tượng hóa, sáng lập ra tới một phương từ chính mình khống chế không gian, năng lực nhược một ít khả năng chỉ có thể như xà nam giống nhau, vòng một khối vốn dĩ có mà mà thôi. Cương đại như ma thần như vậy, phòng trừng có thể chống giống huyên hóa ra tới một phương thiên địa. Tinh tế tưởng tượng, giống như tổ sư ra ngủ say địa phương, phòng trừng cũng có thể là lĩnh vực một loại. Nhưng là lục giới lại là cái quỷ gì? giống như phía trước cũng nghe Quý Phong đề qua cái này tử, lúc ấy cũng không có nghĩ lại. Tiên, thần, minh, phàm, ma cùng với vực sâu trí giới, đó là lục giới. Thích bạch ra tiếng nói, vực sâu cùng thần giới cùng cái khác tứ giới bất đồng, xưa nay khó có thể cùng chúng giới tương thông, ma tộc lại bị đóng cửa, ngươi chờ tự nhiên chỉ biết tâm giới. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, làm như nghĩ đến cái gì, lại bỏ thêm một câu nói, phía trước là ta sốt ruột một ít, vì biểu xin lỗi. Ta có thể dẫn ngươi một cái yêu cầu, vô luận chuyện gì ta đều có thể ứng với ngươi. Vân Tiểu có chút ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, thật sự. Đương nhiên. Hắn tự nhiên gật gật đầu, ta tuy là ma, lại cũng là thần, nói chuyện giữ lời. Vậy ngươi phóng ta trở về. Không được. Vậy ngươi nói cái điều. Vân Tiểu rốt cuộc lần đầu thành công, mắt trợn trắng, còn nói cái gì đều được, lừa thần đâu. Thích bạch khỏe miệng vừa kéo, cái này muội tử giống như có điểm mới vừa, khu một tiếng nói, khu. Trừ bỏ cái này, ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương đều có thể. Không cần. Nói lời tạm biệt nói được như vậy mãn, thiên hạ hảo ngoạn địa phương nhiều như vậy, không chuẩn ngươi có muốn đi địa phương đâu. cung ta tới nói, hắn không đợi đối phương đáp ứng, đột nhiên rối tay một phen giữ nàng lại, ngay sau đó quanh thân bạch quang trật lóe, liền mang theo người rời đi lĩnh vực. Vân tiểu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó đã đi tới một mảnh tiên khí lượn lờ địa phương, nhìn như là tiên giới mỗ một chỗ. Bọn họ đang đứng ở một chỗ sơn nhai phía trên, trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ biển mây. Nàng còn không có phản ứng lại đây, người này mang chính mình tới này làm gì? Lại nghe đến đối phương đột nhiên mở miệng nói, tới. Ân. Nàng ngây người một chút, lại đột nhiên nghe thấy tầng mây bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp xa xưa tiếng đều Trước mắt tầng mây cuộn cuộn, một đạo thật lớn nửa trong suốt thân ảnh từ trung gian chui ra, nhảy dựng lên nhằm phía trời xanh, kia đổ vật hình thể thật lớn, cực kỳ giống cá voi xanh chỉ là quanh thân lại trường hai đối thật lớn như cánh ve giống nhau cánh chiếu sơ thăng ánh nắng lóe bảy màu ánh sáng lại còn có không ngừng một con chỉ thấy một con tiếp một con cá lớn từ tầng mây chui ra tới lại rơi xuống trở về ở biển mây phía trên phun ra vô số đạo mây khói hình thành của nước sông thẳng thượng trời xanh ngay sau đó chỉ thấy không trung xuất hiện tảng lớn thất thải hà quang cầu vồng giống nhau lăng không hạ xuống chui vào tầng mây bên trong giống như có người ở phía chân trời bát sái các màu thuốc màu giống nhau Chương 356 mang cái mũ. Vân Tiểu là thật sự có điểm kinh sợ, chưa bao giờ gặp qua như vậy chấn động chân thật cảnh đẹp, đây là hợp với máy tính đặc hiệu đều làm không được, lại ở nàng trước mắt chân thật tồn tại. Đây là Vân Thú. Thích Bạch mang theo ôn hòa tươi cười nhìn về phía nàng, như thế nào? Cảnh tượng như vậy, nhưng đáng ra đánh giá. Vân Tiểu không có đáp lời, chỉ là nhìn đối diện kia chấn động một màn như suy tư gì. Thích Bạch cười đến càng sâu, lạng lặng chờ biển mây lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, lại mang người đi một chỗ. Nói xong thân hình lại lần nữa chật lóe, mang theo Vân tiểu biến mất tại chỗ. Vân tiểu cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, bọn họ đi vào chính là một mảnh sao trời, bốn phía hết thể đều biến mất, chỉ còn lại đầy trời biển sao, hội tụ thành điều điều ngân hà. Phảng phất trong nháy mắt thân ở với vô biên vũ trụ bên trong giống nhau. Lúc này đến là không có phía trước khiếp sợ, rốt cuộc sao trời tuy rằng đẹp, nàng cũng ở không ít tinh tế phiến gặp qua. Nhưng không chỉ như vậy, Làm như nhìn ra nàng ý tưởng, thích bạch đột nhiên nâng lên tay, hướng tới trước mắt biển sao nhẹ nhàng nhất chiêu. Ngay sau đó, chỉ thấy kia đầy trời tinh quang, hướng tới bên này bay lại đây. Nàng lúc này mới phát hiện, những cái đó sao trời cũng không phải từng viên hành tinh, mà là thật sự chỉ là đầy trời ánh quang. Những cái đó ánh quang làm như đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, quay chung quanh hai người nhẹ nhàng khởi vũ, lại còn có sẽ tự động hội tụ lên, hóa thành các loại hình dạng. Khi thì biến hóa thành một con tuấn mã, Khi thì biến hóa một đám con thỏ, thậm chí còn có thể hóa rồng huyết vượng, lấy lòng dường như đi thong thả ở hai người bên người. Nàng giống như là đang xem một hồi hoa lệ ánh đèn tú giống nhau, có chút hoa cả mắt. Nàng theo bản năng duỗi tay chạm vào một chút, những cái đó ánh quang hối thành động vật, nháy mắt liền tản ra. Nhưng thần kỳ, nàng đột nhiên cảm thấy chỉ gian cùng những cái đó ánh quang sinh ra cái gì liên hệ, dường như có thể khống chế chúng nó. Đây là hồn quang." Thích Bạch lại lần nữa mở miệng giải thích, là hình thành âm hà bản chất hoàn chỉnh hồn thể đối chúng nó có thật lớn lực hấp dẫn, chỉ cần tiếp xúc đến, liền có thể làm chúng nó biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng. Vân tiểu đầu ngón tay vừa động, quả nhiên kia đoàn nàng chạm vào tán ánh quang, theo nàng tâm ý bắt đầu biến ảo lên, ở không trung vận ra các loại hình dạng, một hồi hóa thành S hình, một hồi hóa thành B hình. Gì? Như vậy tự phụ đến là lần đầu thấy. Thích bạch mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cao cao treo với không chung hai chữ phủ. Người a. Vân Tiểu tay gian vừa chuyển, hai chữ phủ nháy mắt hướng tới hắn bay qua đi, tặng cho ngươi a. Thật sự. Thích Bạch ánh mắt sáng lên. Ân. Vân Tiểu khẳng định gật đầu. Thích Bạch nhìn nàng một cái, đột nhiên hướng tới nàng lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười, như thế ta liền từ chối thì bất kính. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một kia cái gì, cười đến càng sâu, biên dùng pháp thuật định trụ kia hai chữ phủ, biên mang chút kích động nói, như vậy đặc thù pháp phủ, hẳn là vĩnh viễn lưu tại này phiến sao trời mới là dứt lời, kia hai chữ phủ liền hướng tới trên không tuổi đi, giống như cố định giống nhau, không còn có tàng ra, vương bảng treo ở trời cao bên trong. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn trên không cao cao rát sờ, vẻ mặt nghiêm túc mặt không đổi sắc. bọn họ không có ở sao trời dừng lại bao lâu, thích bạch dường như chơi hải dường như, mang theo nàng lại đi nhìn, hàng năm không ngừng hoa vũ, có thể hóa thành nhân ngư ca hát nước suối, nâng nhất chỉnh phiến đại lục nơi nơi đi huyền quy từ từ. Vân Tiểu đều cảm giác có loại chính mình ở du lịch đảo giác. Bên cạnh thích bạch như là tận trách hướng dẫn du lịch giống nhau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng nàng phổ cập khoa học các loại kỳ quan dị cảnh, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng nhu hòa chấm thấp, khỏe miệng tươi cười càng ngày càng rõ ràng, dường như có thể tích ra thủy tới giống nhau. Xem đến vân kiểu nổi lên một thân nổi da gà, trên mặt tuy rằng vẫn là bất biến nghiêm túc, đấy lòng lại có loại muốn cào hắn mặt xúc động. Như thế nào? Thằng đến sắc trời dần tối, hắn mới giống như du đủ rồi dường như, quay đầu vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía nàng nói. Thích ngươi chỗ đã thấy sao? Này bá đạo tổng tài ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Đối phương lại tay gian vừa chuyển, tức khắc tinh quang hội tụ, một cái từ tinh quang tạo thành châm cài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn mang theo vẻ mặt ôn nhu ý cười đưa tới, phía trước ngươi đưa ta một sợi tinh quang, ta thập phân thích, hiện giờ ta trả lại cho ngươi một sợi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn nói chính là kia hai chữ mẫu sao? Khẩu vị rất đặc biệt ta. Thích bạch không có cảm giác được nàng nội tâm phung tảo, thấy hắn không tiếp. Trực tiếp tiến lên một bước, nâng lên tay làm bộ liền phải đem châm cài cắm vào nàng phát gian. Một đôi sáng ngời đôi mắt, lấp lánh đều là tinh quang, trên mặt càng là ôn nhu đến tựa muốn tràn ra thủy tới giống nhau. Vân Tiểu nháy mắt đột nhiên nhanh trí, nghĩ thông suốt cái gì, buột miệng thốt ra nói, ngươi ở phao ta. Như vậy trực tiếp sao? Thích bạch tay cứng đở, hợp với kia hoàn mỹ tươi cười đều nứt ra rồi một cái trước mắt. Tuy rằng không rõ cái gì kêu phao, nhưng không để phòng ngại hắn đoán ra lời này ý tứ Vân Tiểu càng là có chút vô ngữ, một hồi xem ngôi sao, một hồi xem biển mây, này sẽ lại tặng lễ vật. Nam nhân theo đuổi, nữ nhân phương pháp, thật đúng là nghìn bài một điệu, thế giới đại đồng đâu. Thích Bạch ánh sáng lóe lóe, lập tức lại đổi thành mang theo vài phần ngượng ngùng biểu tình, như vậy rõ ràng sao? Hắn nhuyễn miệng cười, gật gật đầu, dùng phảng phất ngâm thơ ngữ khí, vẻ mặt thâm tình nhìn về phía nàng nói, không sai, ta đích xác tâm duyệt với ngươi. Ngươi là ta đã thấy nhất đặc biệt cô nương, ta vô pháp không vì ngươi tâm động. Thẳng đến nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu được như thế nào tình ý. Mặc dù sống nhiều năm như vậy, ta cũng chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Cô nương ngươi như nguyện. Ta không muốn. Vân Tiểu dây cự. A, thích bạch lại lần nữa cương một chút, làm như không nghĩ tới nàng cự tuyệt nhanh như vậy. Ngay sau đó lại thay vẻ mặt thương tâm muốn chết biểu tình, xả ra một tia cười khổ nói. Ta biết, ngươi trong lòng còn có người khác. Cho nên ta vừa mới mới vẫn luôn không do nói. Buộc tính toán liền như vậy vẫn luôn nhìn ngươi cũng hảo, hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại làm ngươi biết, ta đối với ngươi thiệt tình liền hảo. Thật sự? Vân tiểu ánh mắt mị mị, hắn ánh mắt sáng ngời, trong mắt thâm tình muốn tràn ra tới giống nhau, này tâm chứng dám. Ta thích Bạch chỉ thích ngươi một người. Nga Vân tiểu gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi nói, ta gọi là gì? Gì? Trên mặt hắn thâm tình cứng đờ, ánh mắt tức khắc chiều chiều một chút, theo bản năng mở miệng, tiểu đồ. Đệ ứng luôn là như vậy kêu nàng đi. Vân tiểu vẻ mặt nghiêm túc cho hắn hai chữ. A, a. Liên nàng tên cũng không biết nói cái gì dễ tình đâm sâu. Ngươi lửa quỷ đầu. Cô nương, ngươi tin tưởng ta. Thích bạch có chút hoảng loạn bắt đầu bù. Ta tuy rằng không biết tên của ngươi, nhưng ta đối với ngươi tâm là thật sự á kỳ thật ta chỉ là. Ngươi chỉ là muốn cho ta thay lòng đổi dạ. Sau đó tức chết tổ sư gia đúng không? Không chờ hắn nói xong, Vân tiểu lại lần nữa đánh gây hắn này nằm mào tiền kỹ thuật diễn trực tiếp xong xuôi đương trường và trần. hắn sắc mặt tức khắc chịu một chút. liền trước không nói người loại này ý tưởng, rốt cuộc có bao nhiêu hấu trĩ. Ta thật sự không phải thực hiểu, các người nam nhân có phải hay không đều cảm thấy, từ trong tay đối phương cướp đi người khác bạn gái loại sự tình này, đặc biệt tự hào. Đặc biệt có mặt. Tuy rằng chính mình ghét bỏ nón xanh ghét bỏ đến muốn chết, lại nhiệt chung với cho người khác một chồng một chồng mang. Này rốt cuộc là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi. Thích bạch. Chương 357 lần thứ hai xâm lớn, Thích bạch, ngươi là cảm thấy ta có bao nhiêu hạt, mới có thể tin tưởng ngươi như vậy trăm ngàn chỗ hở chuyện ma quỷ. Rõ ràng phía trước còn đối nàng tiêu đánh tiêu giết, sao có thể chỉ trước mắt liền dễ tình đâm sâu. Hắn là thuộc tắc kệ hoa đi. View trước cũng không dám như vậy viết, vẫn là nói ở ngươi trong mắt, phàm nhân, không. Là nữ nhân. Chỉ cần một gặp được tình yêu, liền sẽ chỉ số thông minh rất tuyến. Liền lo dịp đều có thể ném xuống. Không phải như vậy sao? Liên như vậy ác thú vị chiêu đều khiến cho ra tới. Ngươi là có bao nhiêu không tự tin? Vẫn là nói, chính ngươi cũng biết, căn bản liền đánh không lại nhà ta tổ sư gia. Ngươi nói bậy. Thích Bạch buột miệng thốt ra phản bác, hắn sao có thể đánh không thắng tên hôn đẳng kia, tuyệt đối không có khả năng. Tính, ta đối với các ngươi nam tính chi gian ác thú vị, không có gì hứng thú. Ngươi không cần phải ở ta trên người hoa cái gì tâm tư. Nếu là không có tin tưởng đánh thắng nhà ta tổ sư gia nói Có thể lựa chọn nhận sai nhận thua, hắn từ trước đến nay là cái giảng đạo lý người. Vân Tiểu nghiêm trang phân tích nói. Thân tơ mở giảng đạo lý. Thích bạch sắc mặt bá một chút đen xuống dưới, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự liền như vậy tâm duyệt với hắn. Phi hắn không thể. Kia đến cũng không phải vân kiểu lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, tuy rằng ta cùng dạ huyên yêu đương thời gian cũng không dài, trung gian hắn ngủ say, còn phân cách đã nhiều năm. Muốn nói cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, đến cũng coi như không thượng. Hơn nữa so với đối tượng tới, hắn càng như là lao sư của ta cùng. Cơm đáp tử. Cơm đáp tử cái quỷ gì? Nhân sinh như vậy trường, ta tuổi còn giống như tạp trụ, trên đời vốn là không có ai thiếu ai không thể sống, nhưng hắn là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái làm động tâm nam nhân. Tuy rằng hai người các ngươi lớn lên giống nhau như lúc lại là hoàn toàn bất đồng loại hình. Cho nên nói, nàng biểu tình càng thêm nghiêm túc, vô vô vai hắn nghiêm trắng nói, xét đến cùng, ta chỉ là đơn thuần trướng mắt ngươi người này mà thôi có thể mắng chửi người sao. Không hổ cùng dạ huyên một đám, quá làm giận. hừ, ngươi đến là thông minh. Hắn làm như thẹn quá thành giận, vừa mới kêu muốn nỉ người chết ôn nhu biểu tình, đột nhiên toàn bộ thu lên, lại khôi phục kêu cao cao tại thượng thần linh bộ dáng. Thôi, nếu ngươi như vậy mắt mù, coi trọng dạ huyên tên hôn đằng kia, ta cũng lười đến tốn tâm tư. Chỉ là trên mặt hắn lại lộ ra cái loại này ác ý thiếu tấu biểu tình, có cái địa phương, nói vậy ngươi phi thường muốn đi xem nói xong. Bên cạnh người lại lần nữa bạch quang trật lóe ngay sau đó liền đến một chỗ có chút quen mắt địa phương. Bốn phía một mảnh tối tăm, âm lãnh đến sương hơi thở tức khắc từ tứ phương bát phương dũng lại đây. Âm khí. Đây là minh giới. Vân tiểu mọi nơi nhìn nhìn, không đúng, đây là minh ma hai giới giao giới. Phía trước thích bạch bắt đi nàng địa phương, chỉ là ứng luân đã không ở nơi này. Hơn nữa phía trước các nàng dùng để phong bế ma giới lâm thời trận pháp, cũng đã bị hắn phá hủy, cho nên nàng mới nhất thời không có nhận ra tới. Không sai. Thích Bạch gật gật đầu, ánh mắt mị mị, quét về phía bốn phía nói, phía trước ở kia phong giới trận pháp phía trên, phát hiện cùng ngươi đồng dạng linh khí. Kia phong bế ma giới trận pháp, là ngươi bố đi. Vân Tiểu không có trả lời, đáy lòng cũng đã đem đối phương mắng mấy trăm lần. Nếu không phải hắn ra tay, kia trận pháp lại như thế nào sẽ phá? Thích Bạch lại cười đến càng đậm, cảm giác càng thêm thiếu tấu, làm ta đoán xem ngươi bố cái này trận là vì cái gì. Ngăn cản ma giới tiến vào tam giới. Vẫn là ngăn trở vượt sâu ma chủng. Sợ là hai người đều có đi. Thích bạch làm như không cần nàng trả lời. Lo chính mình mở miệng nói. Đáng tiếc ngươi bố cái này trận pháp tuy rằng tình diệu, lại quá yếu. Ta chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, nó liền phá rớt. Liền cương một chút vượt sâu ma chủng đều ngăn không được, càng đừng nói là ta. Mợ mợ tờ. Vừa mới sao trời nơi đó, hẳn là nhiều đưa hắn mấy tổ chữ cái. Ta đã thức tỉnh, nói vậy không ngừng là vượt sâu, ma tộc cũng sẽ có cảm ứng. Thích bạch cười đến càng sâu, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, giống ác thú vị liền chờ nàng trở mặt dường như, hiện giờ ngươi này tiểu trận pháp đã phá, không bằng ngươi tới đoán xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vân tiểu sứng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tao! Không phải đâu! Không bằng ta dẫn ngươi đi xem thấy thế nào. Hắn cười mị mắt, cũng không đợi nàng đáp ứng trực tiếp mang theo nàng thân hình trận lóe, liền đến mặt khác một chỗ địa phương. Đây là một mảnh so minh giới càng thêm hoang vắng địa phương bốn phía mê mạn nồng đậm ma khí hẳn là ma giới chỗ sâu trong vân tiểu còn không kịp nghĩ lại cách đó không xa ma khí tận trời một mảnh đen nhánh làm như một khối màu đen cự mạc che lấp phía chân trời chính hướng tới các nàng phương hướng cực nhanh duyên mạn lại đây bên hai truyền từng đợt đình thai nhức có quỷ dị giống lên một tiếng làm như có thiên quân vạn mã chính hướng tới bên này dũng lại đây đây là ma giới đại quân vân tiểu sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đầy ngập tức giận tự ngực dũng đi lên quay đầu trường hướng thích bệnh ngươi tưởng lại lần nữa khiến cho tâm giới. Không, lục giới đại chiến sao? Thích Bạch không sao cả buông tay, vẻ mặt đương nhiên nói, có gì không thể. Ma tộc thích giết chóc, vốn chính là thế gian dục nghiệm, giết chóc, Tham Lam chờ hết thể mặt trái cảm xúc tập hợp thể. Vượt sâu ma chủng càng là tội ác căn nguyên, tự nhiên không có lúc nào là không nghĩ công chiếm lục giới. Ta thân là ma thần, càng là trong đó đứng đầu. Dĩ vãng ta chỉ là bị dạ quên cái kia tiểu nhân thi thuật, lâm vào ngủ say. Hiện giờ cuối cùng thất tỉnh, đương nhiên muốn mang theo ma tộc xâm nhập lục giới trở thành thế giới này chúa tể hắn trên dưới quét nàng liếc mắt một cái áy ý tràn đầy lại bỏ thêm một câu ngăn không được ma tộc không phải chúng ta quá cường mà là các ngươi quá yếu chỉ có thể thần phục với ám rơi dưới vân tiểu tay gian căng thẳng nhìn đối phương kia đúng lý hợp tình thiếu đánh mặt có loại muốn hổ hắn vẻ mặt xúc động hít sâu một hơi gắt gao ngăn chặn trong lòng xúc động cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới bình tĩnh bình tĩnh tổ sư gia cùng ứng luân đều không ở Nàng không phải đối phương đối thủ. Ứng luân. Nàng nháy mắt nhớ tới cái gì, trong chấp nhóng có cái gì đột nhiên liền nghị thông suốt, trong lòng tức khắc nhất định, trên giới quét thích bạch liếc mắt một cái. Không đúng. Vân Tiểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương nói, ngươi sẽ không. Cái gì? Thích bạch sử suốt, không có nghe hiểu hắn ý tứ. Ngươi sẽ không làm ma tộc xâm nhập lục giới. Ứng luân đã từng nói qua, liền tính nàng như thế nào chơi cái kia cấp tổ sư ra hạ chú người cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho lục giới chi tranh. Đồ ăn tuy rằng xuân điểm, nhưng chưa bao giờ nói qua lời nói dối. Hắn nói như vậy khẳng định có chính hắn đạo lý. Nhưng trước mắt ma quân lại sát thật đã công vào được, nếu không phải ứng luôn lầm, như vậy chính là thích bạch nơi nào có vấn đề. Nga. Ngươi vì sao như thế khẳng định? Thích bạch hỏi lại. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn đang nói cái gọi là trật tự sao? Phía trước hắn nhìn ra chính mình đến từ chính gì thế, lộ ra sát y không phải giả. Hơn nữa làm như vậy thật là vì cái gọi là trật tự, một cái như vậy để ý trật tự người, sao có thể sẽ làm ma tộc xâm lấn nó giới chế tạo hỗn loạn, ngươi nói chính mình là ma thần, thức tỉnh chính là vì xâm nhập lục giới, này cùng ngươi phía trước hành động căn bản không tương xứng. Cho nên duy nhất giải thích chính là, ngươi không phải ma thần. Ngươi căn bản không phải mang ta tới xem ma tộc xâm lấn, ngươi là tới ngăn cản bọn họ. Vân Tiểu luôn từ khẳng định, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương này Trương vô cùng quen thuộc mặt, gàn từng chữ một, ngươi là thần vương. chương 358 sáng thế chi thần. Này cũng đoán được ra tới. Thích bạch ngây người một chút, túi đầu mang chút tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía trước mắt người. Một lát mới cười khẽ một tiếng. Gì thế người, đều như ngươi như vậy sao? Ta đến là đối với các ngươi thế giới có chút tò mò. Thế nhưng đã bị vật trần, hắn cũng không có tiếp tục giấu dếm ý tứ. ngẩng đầu nhìn về phía kia mênh ngông quần cuộn chạy tới ma tộc, làm như lơ đãng nỉ nó nói, thần vương. Tên này, đến là cũng không sai. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy trói mắt bạch quang đảo qua, hướng tới bên kia chạy tới ma quân mà đi. Giống như gió nhẹ phất quá giống nhau, rõ ràng mềm nhẹ đến không có bất luận cái gì tiếng vang. Ngay sau đó toàn bộ thế giới lại như là bị ấn tạm thời kiện dường như, bốn phía kia quỷ dị giống lên một tiếng, tức khắc dừng lại. Tận trời hát sắc ma khí, nháy mắt tán loạn, giống như bị gió thổi tán khói nhẹ giống nhau, tính cả phía dưới kia không đếm được ma tộc một khối tiêu tán bốn phía lại biến trở về kia phiến hoang vắng hỗn độn ma vực mặt trên trống không một ma vân tiểu nàng có chút không dám tin tưởng tiến lên một bước nhìn trống rộng phía trước nhất thời có chút phản ứng không kịp chỉ là dây lát chi gian, vừa mới kia chen trúc mà đến ma quân liền toàn diện giống như vừa mới hết thảy đều chỉ là nàng ảo giác giống nhau này đó là thần giới đỉnh nhân vật thần vương năng lực làm sao vậy đồng tình chúng nó thích bạch cho rằng nàng đối đám kia ma tộc nổi lên thương hại chi tâm cười lạnh một tiếng nói Yên tâm, bọn họ là ác niệm biến thành, thế giới ác niệm không trừ, ma tộc bất diệt. Chúng nó chỉ là tạm thời tiêu tán, chúng có một ngày nơi này mà khí sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Làm như lười đến dấu dếm, thích bạch trên người mây tía tức khắc vừa thu lại, quanh thân thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện kim sắc quan huy, thoạt nhìn thật sự giống như thần thoại bên trong thần đệ giống nhau. Bất quá thần vương cái này xưng hô, đến là thật lâu không nghe được qua. Hắn đột nhiên một tay vẫy vẫy, một đạo tiếp một đạo pháp quang đánh ra. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện một người tiếp một người kim sắc của sáng, xông thẳng vân tiêu, giống như lao ngục cây cột giống nhau, một đường hướng tới bốn phía đi, đem toàn bộ ma vực chặt chẽ vây quanh lên. Đây là thần mang. Vân tiểu cả kinh, này còn không phải là trước kia dùng để phong bế ma giới thần tộc trận pháp sao. Quả nhiên không đến một lát, sở hữu cột sáng hoàn thành sau, nàng tinh tế một cảm ứng, nguyên bản ngẫu nhiên còn sẽ tử minh giới bên kia xuyên thấu qua tới, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tâm khí Này sẽ đã hoàn toàn cảm ứng không đến, minh giới cùng ma giới bị hoàn toàn cách ly mở ra. Như vậy cường đại trận pháp, hắn cư nhiên như vậy tùy ý liền bố xong rồi. Vân Tiểu trong lòng buông lỏng, tuy rằng có chút không quen nhìn thích bạch, nhưng cái này thần mang đại trận đích xác giải quyết tam giới nguy cơ. Sau này ít nhất mấy vạn năm, tam giới không cần lo lắng ma tộc vấn đề. Người nhận thức thần mang trận. Đến là thích bạch nghe rõ nàng câu kia buột miệng thốt ra nói, tao mày, hừ lệnh một tiếng nói, là dạ huyên nói cho người đi. Hắn đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt mị mị, cho hắn một cái mang theo vài phần thâm ý tươi cười nói, đúng rồi, nếu các ngươi dị giới người như vậy thông minh, đoán được ta không phải ma thần, kia không bằng ngươi lại đoán xem, ai là ma thần. Vân tiểu ta đoán ngươi cái quỷ, ngươi cái tao lão nhân hư thật sự. Thích bạch cũng không có làm nàng ở ma giới dừng lại lâu lắm, có lẽ là sợ ứng luôn cảm ứng được chạy tới tìm hắn muốn người. Trực tiếp mang theo nàng liền đi trở về kia cánh hoa hải giống nhau lĩnh vực. Hắn phía trước hỏi cái kia vấn đề, có thể là bởi vì không có chờ đến Vân Kiểu đáp án, sau khi trở về liền các loại nói bóng nói gió, chính là tưởng từ nàng trong miệng, đến ra bản thân muốn đáp án. Vân Kiểu cũng mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng sẽ không thật sự động chính mình, dứt khoát liền kiên nhẫn đám người nghĩ cách cứu viện. Không phải nàng tưởng ngồi chờ chết, chỉ là hai người chi gian vũ lực giá trị kém thật sự quá lớn, nàng cho dù có đầy mình chi thức, ở đối phương tuyệt đối vũ lực dưới, cũng không thể không nhận tài. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là chờ tổ sư ra tới cứu, lão nhân đã đem chú khí mang về, tin tưởng tổ sư ra thực mau liền sẽ tỉnh. Tuy rằng nghe Thích Bạch nói, bởi vì trên người nàng cái kêu bảo hộ thuật pháp bị hắn cường lực phá hư nguyên nhân, sẽ kéo dài tổ sư ra thức tỉnh thời gian, nhưng hẳn là cũng sẽ không lâu lắm. Cho nên an tĩnh chờ đợi cứu hắn là phương pháp tốt nhất, chẳng qua bên cạnh người nào đó, thật sự là quá phiền. Thích Bạch từ bị nàng lột ma thần áo tròn sau, toàn bộ thần liền thả bay tự mình. Chứ bỏ thường thường vui sướng khi người gặp họa thò qua tới, hỏi thượng một câu, người đoán xem chân chính ma thần là ai? Loại này vô nghĩa bên ngoài. Căn bản không cần nàng như thế nào do hỏi, hắn một bên đỉnh một trường cao thâm khó đoán mờ ảo chân thần mặt, một bên đem chính mình cùng ứng luân, tổ sư ra mấy người gốc gác, còn có di vạng những cái đó phá sự run lên cái sạch sẽ, cũng không dừng lại không được cái loại này. Hắn nói, cái gọi là ma thần, thần vương, minh vương linh tinh xưng hô đều là thế gian cho bọn hắn định nghĩa. Bọn họ bản thân cũng không phải giống tam giới phỏng đoán chính là một giới chi chủ. Bọn họ ra đời với thế giới này hình thành chi sơ, nói cách khác là sáng thế thần. Thích bạch đại biểu chính là Quang Minh, hắn theo thế giới hình thành đệ nhất lũ quang mà sinh, trưởng thế gian trật tự cùng phát tắc, là chính nghĩa cùng ổn định đại biểu. Mà ứng luân đại biểu kỳ chính là sinh linh, thế gian có sinh linh khởi liền có hắn, cho nên hắn trưởng luân hồi cùng sinh tử. Mà dạ huyên trưởng quản ám giới, đại biểu cho hỗn độn cùng loạn tượng, cho nên có vực sâu gửi mà ra đợi ma giới. Dạ Huyên cùng Thích Bạch thuộc tính tương phản, tự nhiên ai xem ai đều không vừa mắt. gặp nhau đó là một hồi đại chiến. Thích Bạch hy vọng lục giới thanh minh, lại vô dư bẩn, cho nên vẫn luôn đến lực với đem ma giới hoàn toàn tiêu diệt. bởi vậy mà có tiên thần hai giới. ta nói tiểu đồ đệ, ngươi cần phải đem đôi mắt đánh bóng một chút. nghĩ kỹ hay không hẳn là đứng ở Dạ Huyên kia một bên. hắn chính là ma thần. Thích Bạch bá ba bá một trận, liều mạng cấp vân kiểu tẩy não. ngươi lúc trước có thể ngăn cản ma tộc. Nghĩ đến cũng là trong lòng có đại nghĩa người. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn thế gian này hủy ở ma tộc tay. Giả huyên là hắc ám hóa thân, hắn tồn tại chính là ác tội. Chỉ cần có hắn ở một ngày, kia ma tộc liền vĩnh viên bất tận. Như thế mầm tai họa, ngươi thật muốn tiếp tục giúp hắn. Ta mới là thần vương, là quang minh cùng chính nghĩa đại biểu. Chỉ có tâm sinh quang minh, mới có thể được đến vĩnh cửu an bình, ta tức là thế gian chính đạo. Tiểu đô đệ, ngươi có biết, thế giới từng lịch quá ba lần lượng tiếp? Ba lần thế gian đều bị ma tộc hủy diệt, sinh linh toàn bộ diệt sạch. Tiểu đô đệ, chúng ta đã từng đem thế gian khởi động lại qua nhiều lần. Ta đã sớm đã thấy rõ, lưu trữ ma tộc trên đời, chỉ biết mang đến diệt vong. Mà chỉ cần có giả huyên tồn tại một ngày, thế gian ác niệm trước sau khó trừ, cho nên ta thiết yếu ngăn cản hắn, thế giới này mới có thể nên đón lâu dài ổn định an bình. Tiểu đô đệ, đừng lại chấp mê bất ngộ. Rời đi giả huyên cái này tội ác căn huyên, đầu hướng quang minh ôm ấp đi Tiểu Đô đệ, vì thế gian chính đạo, vì thiên hạ thương sinh, cùng ta cùng nhau đánh bại giả huyền đi. Tội ác hẳn phải chết, chính nghĩa vinh Tồn Vân Tiểu, ngoa tào, này từ đâu ra trung nhị bệnh? Chương 359 lục giới chi nhân. Tiểu Đô đệ, câm miệng. Vân Tiểu thật sự nhịn không được, đánh gậy hắn rong rạc hùng hồn trung nhị lên tiếng, hít sâu một hơi mới áp xuống muốn đánh bạo hắn đầu chó xúc động, duỗi một ngón tay, như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ nhất, ta không gọi Tiểu Đô đệ. Ta kêu vân kiểu, liền tính là thần, cũng thỉnh không cần loạn cho người khác lấy ngoại hiệu. Đệ nhị, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía thích bạch, nhữ nhữ mày nói, ngươi không cảm thấy, chính mình lời nói, có nghiêm trọng lo dịp vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Hắn sửng sốt một chút, tiếp theo càng thêm lời lẽ chính đang nói, ta nói đều là thế gian này chân tướng. Hảo đi, liền tính ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Vân Tiểu trong đầu bay nhanh sửa sang lại một lần, hắn vừa mới kia đôi vô nghĩa chung. Trừ bỏ trung nhị lên tiếng, cùng các loại vĩnh than điều miệng lưới ngoại, lấy ra hữu dụng tin tức. Cái gì kêu liền tính A, vốn dĩ chính là thật sự. Thích bạch khẽ hử một tiếng. Không đổi, chúng ta từng hạng tới phân tích. Nói như vậy đi, ngươi vừa mới nói ma tộc là ác ý hóa thân, giết chóc, tham lam, ác dục từ từ này đó mặt trái nhân tố hội tụ, mới sinh ra ma tộc đúng không? Cho nên nàng ở ma tộc nhìn đến đại đa số ma tộc, đều là cái loại này không có tư tưởng chỉ là lẫn nhau cắn nuốt lớn mạnh ma tộc. Chỉ cần một tới gần, là có thể cảm giác bọn họ trên người tản mắt ra, cái loại này cùng táo, thô bạo, sát dục hơi thở. Nếu là tâm trí không kiên, hoặc là tu vi quá thấp người, nhiều tới gần một ít đều sẽ bị đối phương ảnh hưởng. Đối. Hắn dùng sức gật đầu, vật như vậy, chỉ biết một lòng muốn thúc giục hủy lục giới. Hảo. Vân tiểu hít sâu một ngụm, tiếp tục phân tích, ta đây hỏi lại một câu, này đó ác nghiệm lại là từ đâu tới đây đâu? Tự nhiên là lục giới sinh linh. Hắn cho hắn một cái, này không phải vô nghĩa ánh mắt, lục giới luân hồi bên trong, sinh linh nếu chấp niệm quá sâu, vô tận ác dục dục sinh ra cực các hồn phách, này đó hồn phách bị thế gian không dùng, chỉ có thể dao động hướng ma giới, ở nơi đó dựa vào cắn nuốt ma khí trưởng thành thành ma tộc. Nói cách khác, xét đến cùng kỳ thật bọn họ là bởi vì lục giới sinh linh ác dục mà sinh. Lời nói là như thế này không sai. Kia này cùng nhà ta tổ sư ra, có cái con khỉ quan hệ. Dựa vào cái gì làm hắn bối nổi Hắn là ma thần Là hắn kiến tạo vượt sâu ma giới Thích bạch lớn tiếng phản bác Vẻ mặt không ủng hộ nói Nếu là không có ma giới Chúng nó cũng biến không thành ma tộc Tiến tới muốn xâm nhập lục giới Vậy ngươi ý tứ Không có ma giới Này đó ác hồn liền không tồn tại sao Nàng tiếp tục hỏi lại Đương nhiên Hắn dùng sức gật đầu nói Ác hồn hậu thế bất dung Sẽ tự có thiên đạo đưa bọn họ đánh tan Cho nên vân kiểu ánh mắt nhíu lại Đấy lòng không ngọn nguồn bốc lên khởi chút tức giận, ngươi nghĩ đến phương pháp chính là nhất lao vĩnh giật trước tiên làm chúng nó biến mất, mặc dù bọn họ còn không phải ma, đây là biện pháp tốt nhất. Đánh giãm. Vân tiểu rốt cuộc nhịn không được mắng lên tiếng, này không gọi biện pháp, cái này kêu ngu xuẩn. Ngươi làm như lần đầu tiên bị người như vậy khoác đầu cái mặt mắng, thích bạch tức khắc đều sợ ngây người. Ứng Luân đã từng cùng ta nói rồi, thế gian này mỗi một cái hồn phách đều là chân quý, bất luận cái gì một cái hồn phách biến mất đều là thế gian thật lớn tổn thất, bao gồm ma tộc. Đây là vì cái gì minh giới sẽ có chuyên môn quỷ vực, thu dụng ma tộc tán hồn. Vì sao ứng luân không có đáp ứng giúp nàng đối phó ma tộc nguyên nhân, bởi vì ở hắn trong mắt, người cùng ma đô là thế gian này sinh linh, không có gì khác nhau. Hắn không đúng tay, không phải đối sinh mệnh coi thường, là đối sở hữu sinh linh đối xử bình đẳng kính sợ. Ngươi không phải nói, hắn mới là trưởng quản sinh linh thần, ngươi dựa vào cái gì đối hắn trưởng quản sinh linh khoa tay mua chân Ai khoa tay mua chân. Thích bạch cả người đều tạc, nổi giận đùng đùng trường hướng nàng nói, ta đây là vì thế gian ổn định, giữ gìn chính đạo. Người hiểu hay không? Không có thiên đạo trật tự, thế gian như thế nào bình thường vận chuyển đi xuống. Trước tiên tiêu diệt căn bản không có thành ma, chỉ là có cái này su thế hồn phách, đây là người nghĩ đến duy trì chính đạo phương pháp. Đây là cái gì đạo lý? Này đi theo liền lên phố, nhìn đến một người liền nói, ta cảm thấy ngươi lớn lên như là sẽ phạm tội bộ dáng. Cho nên ngươi đi tìm chết đi. Những cái đó chính là ác hồn. Thích bạch hoàn toàn không cảm thấy ý nghĩ của chính mình. Có cái gì vấn đề? Chúng nó người mang ác dụ. Trước tiên tiêu diệt có cái gì vấn đề? Ác dụ. Nàng cười lạnh một tiếng, càng thêm cảm thấy buồn cười. Thế gian thiện ác vốn dĩ liền không có tiêu chuẩn. Cái này thế gian, cái nào nhân tâm đế không có ác dụ? Ai nói? Hắn tiếp tục phản bác nói, ta thần giới người, liền không có ma giới như vậy ác dụ. Tiên thần hai giới chính là tốt nhất chứng minh. Người xác định. Vân tiểu trên giới quét hắn liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi có biết hay không, ở ngăn cản ma giới xâm lấn phía trước? Chúng ta còn ngăn trở tiên giới xâm lấn. Cái gì? Thích bạch cả kinh, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, lắc đầu nói, không có khả năng. Tiên giới như thế nào sẽ đối nhân giới cảm thấy hứng thú? Như thế nào không có khả năng? Vân tiểu tiếp tục nói, ở ta phía trước, tiên giới chưa bao giờ đem nhân giới để vào mắt, coi mạng người như con kiến thậm chí không chút do dự liền dùng muôn vạn hồn phách tới luyện chế tiên mạch như vậy hành động nhưng xem như a dũ thích bạch cả người đều sợ ngây người nếu nói ma giới cùng vực sâu là dạ huyên sáng tạo nói thần giới cùng tiên giới chính là hắn sáng tạo chính là luyện hồn loại sự tình này hắn vẻ mặt không dám tin tưởng nhưng hơi một câu thông thiên đạo hắn liền minh bạch nàng đích xác xác nói chính là sự thật hắn sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên nhưng rồi lại chết muốn mặt ngạnh trống, bại bởi dạ huyên liền tính Tuyệt đối không thể thua ở cái này dị giới người trong tay, kia. Liên tính là ngươi nói chính là sự thật, thần tộc đâu. Thần tộc chính là vẫn luôn lòng mang lục giới, lấy bảo hộ thế gian chính đạo vì trách. Kia chính là hắn nhất kiêu ngạo tác phẩm. Hành, chúng ta đây tới nói nói thần tộc. Ta phía trước chỉ thấy quá một cái thần tộc nàng đem quý phong sự, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bao gồm tam giới kẽ hở bên trong thanh lâm nhất tộc, cùng với nghĩa thành tàn sát dân trong thành sự, quý phong là thần. Tuy nói vì cứu thế mà đến, nhưng là lại dùng túng giết thương tàn sát dân trong thành, thiếu chút nữa lệnh thanh lâm lại vô trở về nhân gian hy vọng. Thần tộc là không có quyền thanh lâm hứa hẹn, nhưng nếu không phải nàng chui thiên đạo chỗ trống, ngoài ý muốn mang theo thanh lâm nhất tộc ra tới. Hiện giờ tam giới chỗ giao giới đã hủy, cho dù thần tộc lại tưởng cứu người, lúc sau cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Quý phong này cử tuy rằng là ngoài ý muốn, lại gì thường không phải hoàn toàn tuyệt thanh lâm đường lui. Đây cũng là vì cái gì nàng không có làm hai bên đem việc này rác mặt nói rõ ràng nguyên nhân. Một là sợ quý phong cả đời đều ấy nấy bất an, nhị là sợ thanh lâm đối thần tộc sinh ra oán hận. Ấn ngươi lo gì, quý phong đối ta, đối nghĩa thành, đối thanh lâm làm hết thảy, hay không cũng coi như được với ác dụng chương 360 muốn thành thần sao. Thích bạch một tắc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng phản bác. Ngươi nếu là không thể tưởng được nói như thế nào, chúng ta đây trước không nói chuyện ác dụng Trở lại lo dịp mặt trên tới Vân Tiểu lại càng nói trật tự càng rõ ràng Tiếp tục phân tích nói Chỉ cần nói thế gian sinh linh cùng hồn phách Ứng Luân nói trên đời hồn phách số lượng là cố định Cho nên mỗi một cái đều di đủ chân quý Mặc dù chỉ là ma tộc sau khi chết còn lại tàn hồn Cũng muốn thu hồi tới Đầu nhập thâm hạ dưỡng Như vậy mới có thể bảo đảm thế gian sinh sôi không thôi Nhưng nếu dựa theo người cách nói Nàng quay đầu càng thêm nghiêm túc nhìn về phía thích bạch Chứ không nói thế gian này ác dục có bao nhiêu Người hôm nay tiêu diệt một cái ác hồn, ngày mai hủy diệt một cái ma tộc. Cứ thế mãi đi xuống đây là một cái vinh cửu phép trừ, liền tính một hai cái hồn phách không rõ ràng, nhưng hàng trăm hàng ngàn thượng trăm triệu đâu? Thích bạch, các ngươi là nhiều lần sáng thế thần, có vĩnh hàng thời gian, nhưng là thế gian này sinh linh, hay không thật sự chịu được. Ngươi như vậy vĩnh vô ngăn tận tiêu hao. Ác dục vốn dĩ liền tồn tại với mỗi người đáy lòng, ai đều có, khác nhau chỉ là ở chỗ chính mình có thể hay không khống chế, này đó là nhân tính. Duy nhất có thể không chê nó, chỉ có đạo đức. Người một khi có đạo đức kết thúc, liền sẽ không mặc kệ chính mình át rủ. Cho nên nói, chỉ có nhiều đọc sách mới là cải thiện thế gian duy nhất biện pháp, giống ngươi như vậy đơn giản thô bạo, trực tiếp diệt hồn phương pháp. Một ngày nào đó, trên đời này sở hữu hồn phách đều sẽ biến mất. Vậy ngươi làm như vậy, rốt cuộc là ở cứu vất lục giới đâu? Vẫn là ở hủy diệt lục giới. Hắn nói không ra lời, giống như chưa từng có như vậy nghĩ tới. ma tộc sắc thật không phải cái gì thứ tốt. Phàm là sự đều hẳn là lưu lại đường sống, nếu không người cùng ma lại có cái gì khác nhau. Ma giới chính là tổ sư gia cấp những cái đó ác hồn, lưu lại đường sống. Vân tiểu trao mày, gàn từng chữ một, ngươi luôn miệng nói là tổ sư gia không nên sáng tạo ma giới cùng vực sâu, là bọn họ quấy rầy thế giới trật tự. Nhưng theo ý ta tới, ngươi mới là cái kia không màng trật tự, tùy ý sang bậy người. Thích bạch sắc mặt tức khắc một thành, cả người như là khí cầu giống nhau tức giận, thẹn quá thành giận trường hướng nàng nói, ngươi. Ngươi, ngươi nói bậy. ra huyên tên hốn đảng kia mới sẽ không kia hảo tâm. Hắn kiêu kiệt, vô tình, mắt cá chết. Là thế gian đỉnh đỉnh người đáng ghét. Ngươi là người của hắn, đương nhiên sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Ngươi đây là ở bẻ cong sự thật. Ngụy biện, đều là ngụy biện. Ta mới có thể không mắc lừa đâu. Hử? Làm như muốn che giấu cái gì dường như, khí thế của hắn mười phần hướng tới nàng hừ một tiếng, ta mặc kệ. Vô luận như thế nào Ta thế nào cũng phải diệt dã. Nguyên tên hôn đảng kia không thể. Ngươi lại như thế nào giảo biện cũng chưa dùng. Ngươi hiện tại chính là ở tay của ta. Thượng, giúp cũng đến giúp, không giúp cũng đến giúp. Ngươi đây là trột dạ sao? Đây là nói bất quá nàng, bắt đầu chơi xấu sao? Đi tờ mở sáng thế thần. Ngươi câm miệng. Thích bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên một tay ở tay không thi pháp, nháy mắt bốn phía biển hoa làm như bị cái gì đảo qua, vô số quang điểm từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Hội tụ ở trong tay của hắn, hình thành từng giọt kim sắc dung dịch, hắn lúc này mới đào một cái màu xanh lá bình sứ tiếp được. "Cấp, ngươi đem cái này uống lên." Hắn trực tiếp đem cái chai hướng nàng trong tay một tắc, mệnh lệnh dường như nói. Vân tiểu sau này một lui, không có tiếp, "Thứ gì?" Vừa thấy liền không bình thường. Hắn lại chân mày dương lên, mang theo chút đắc ý nói, "Đây chính là bẩm sinh ngưng lộ, uống này lộ giả nhưng lập tức rút đi phàm thai, phi thăng đăng thần, trở thành ta thần giới người. Chỉ có ta cái này" Thần vương, mới có năng lực sáng tạo đến ra tới, cho ngươi cái gì thế phàm nhân, thật là tiện nghi ngươi. Không cần. Vân tiểu dây cự. Cái gì? Thích bạch sử sốt, làm như không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt, cho nàng một cái, ngươi có phải hay không nốc ánh mắt, ngươi làm rõ ràng, này cũng không phải là phi thăng thành tiên, mà là thành thần cơ hội. Ngươi không phải vẫn luôn ở tu luyện sao? Tu luyện còn không phải là vì thành tiên. Nga. Vân tiểu mặt không dám sắc lên tiếng. Sau đó tiếp tục trả lời, không cần. Ngươi thật sự không cần. hắn vẻ mặt không dám tin tưởng. Không cần, dù sao lại không phải lần đầu tiên cự tuyệt. Cái gì? Không phải lần đầu tiên. Ý gì? ân, ta phía trước liền nhìn đến quá thành thần tiếp dẫn ánh mặt trời, ta cũng cự tuyệt. Còn không phải là thành thần sao, lại không phải không có kiến thức quá, cho nên thành thần gì đó, với ta mà nói thật đúng là không có gì lực hấp dẫn. Thích bạch, ngươi tốt xấu là sáng thế chi thần lần sau muốn thu mua nhân tâm thời điểm nhớ rõ đưa điểm thực dụng mà không phải loại này quá thời hạn đồ vật minh bạch thần tờ mờ quá thời hạn thích bạch trên mặt tức khắc tức giận đến thanh một trận tím một trận trực tiếp rút ra bình khẩu, nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không đến tuyển ngươi hôm nay cần thiết cho ta xuống lên vân tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái ngươi này cái trai không ngừng là bẩm sinh ngưng lộ còn trộn lẫn những thứ khác đi hắn sững sốt một chút làm như cũng lời đến trang trực tiếp liền nói không sai Nơi này còn có huyện tâm lộ, chỉ cần ngươi uống liền sẽ quên phía trước sở hữu sự, như vậy nhất định có thể tức chết giả huyền tên hôn đằng kia. Nói hắn hiện lên một cái đắc y rào rạt tươi cười, ngươi liền tính là không muốn, lại có thể làm khó dễ được ta. Nói trực tiếp tiến lên một bước, làm bộ phải bắt tay nàng cương rót. Vân Tiểu trong lòng cả kinh, ngoa tạo, hắn đùa thật. Vội vàng sau này lui, ngay sau đó sau lưng lại đột nhiên dâng lên một đạo tường, ngăn trở nàng đường đi. Thích bạch nhân cơ hội một tay chống ở trên tường Đem nàng vây ở trước người, cười đến càng thêm đắc ý nói, chỉ cần ngươi uống nó, thành thần, chính là ta người. Già huyên liền tính là tái sinh khí, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi từ từ, làm thần muốn giảng đạo lý. Vân Tiểu trong lòng hoàng hốt, ta không nghĩ uống, ngươi đừng tới đây. Đối phương lại căn bản không có nghe ý tứ, nói rôi tay nắm nàng cằm, mắt thấy liền phải cương rót. Tao, chưa thấy qua như vậy vô sỉ thần. Vân Tiểu cắn răng một cái, quay đầu tránh đi hắn tay. Rốt cuộc nhịn không được một chân liền hướng tới đối phương hai chân chi gian đạp qua đi. Lan. Nhưng mà, cái gì cũng chưa phát sinh. Vân Tiểu nâng lên chân, liền như vậy giới giam đỉnh trệ ở không trung. Hiện trường có trong nháy mắt an tĩnh. Thậm chí người nào đó còn cúi đầu nhìn về phía nàng nâng lên chân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi đột nhiên đem chân nâng như vậy cán bộ cao cấp sao? Vân Tiểu, ngươi không đau sao? Vì cái gì sẽ đau? Hử? bà ngươi một phàm nhân còn muốn thương tổn ta. Hắn cư nhiên không hiểu nam nhân đều hiểu đau. Kia xin hỏi phàm nhân muốn đánh ngươi nơi nào mới có thể đau. Nàng biết nghe lời phải hỏi. Không biết, có thể là đôi mắt đi. Nga, cảm ơn. Vân kiểu không nói hai lời, ngẩng đầu liền hướng tới hắn đôi mắt chọc qua đi. A thích bạch nháy mắt vang ra, vẻ mặt tức giận trường hướng nàng nói. Ngươi, ngươi đánh lén ta. Ngươi nhà mới biết được à. chương 361 tựa như thiểu năng trí tuệ. Hừ thật cho rằng ngươi phản kháng được ta sao? Thích Bạch hoàn toàn phát hỏa, hợp với thuật pháp đều đã quên, trực tiếp tay chân cùng sử dụng, một tay đem nàng đè ở phía sau khí trên tường, đè lại nàng dạy rửa đôi tay, một tay cầm mở ra cái chai chiều nàng rót lại đây. Ngươi buông ta ra. Vân Tiểu nghiêng đầu né tránh, muốn dạy rửa, lại phát hiện căn bản không động đậy. Ngươi cái ra giòn phàm nhân đừng hạt lộn xộn, bằng không bị thương đừng trách ta vô tình. Ngươi buông ra. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao? Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thiếu chịu khổ một chút. Đê tiện, ngươi loại người này còn tự xưng là sáng thế thần. Có loại ngươi chính diện cùng tổ sư ra một mình đấu. Ngươi câm miệng, chỉ cần ngươi thành ta người, ta liền đi tìm hắn. Đừng chạm vào ta, ta liền chạm vào làm sao vậy. Ngươi cắn ta a? Ngoa tào, hết hy vọng đi, ngươi trốn không thoát đâu, còn liền ngoan ngoan từ ta đi. Vân tiểu, tổng cảm thấy này đối thoại không đúng chỗ nào. Thích bạch, ngươi cái cầm thú đột nhiên một đạo tràn đầy khiếp sợ tiếng giống giận vang lên, một đoàn có chút quen thuộc màu đỏ âm khí cấp tật mà đến, vang một tiếng nện ở trước mắt đang ở vại dược người nào đó trên người, nháy mắt đem người đánh bay đi ra ngoài. Vân tiểu toàn thân buông lỏng, kia cổ áp chế lực lượng, cuối cùng biến mất. Tiểu đô đệ, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy ứng luân không biết khi nào phá vỡ thích bạch lĩnh bực vào được, nhìn Vân tiểu liếc mắt một cái, mới quay đầu đỏ lên một khuôn mặt, tức đến sắp điên lại mang chút thống hận cùng không dám tin tưởng. Rũi tay run run chỉ vào thích bạch, thích bạch, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này cầm thú, ngươi cư nhiên, cư nhiên, tính toán đối tiểu đồ đệ dùng sức mạnh, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, kia chính là dạ huyên bảo đối tiểu đồ đệ, nếu là hắn đến chậm một bước, ứng luân run lên, chính mình cũng không dám đi xuống tưởng, ứng luân ngươi có bệnh a, lại đối ta ra tay, thích bạch từ biển hoa bên trong bò lên, xoa xoa bị âm khí trụ đau mặt, trường hướng chuyện xấu người nào đó. Ngươi không phải nói không nhúng tay ta cùng dạ huyên sự sao. Hiện tại lại tới nơi này làm gì? Làm gì? Ứng luân tức giận đến mặt đều vai, nhịn không được lại lần nữa ngưng tụ khởi âm khí, hướng tới hắn công kích qua đi, đánh đến lại mau lại mãnh. ta ở ngăn cản ngươi phạm xuẩn, ngươi có phải hay không điên rồi? Có phải hay không biết tiểu đồ đệ là ai người? Ngươi mới điên rồi, ngươi cả nhà đều điên rồi. Thích bạch một bên né tránh, một bên không chút khách khí rôi trở về, nàng là dạ huyên nữ nhân làm sao vậy? Ngươi sợ tên hôn đằng kia, ta nhưng không sợ. Chuyện của ta không cần phải ngươi quản. Ta mới không nghĩ quản ngươi tên ngốc này. Ứng Luân hít sâu một hơi, như cũng là áp không dưới đáy lòng tức giận, chỉ có thể hóa ra một đạo lại một đạo âm khí, đem toàn bộ biển hoa tạc đến đầy đất đều là hố, toàn bộ lĩnh vực đều quanh quẩn một trận ầm ầm ầm vang lớn, ngươi có phải hay không ngủ lâu lắm, đem đầu góc cấp ngủ hỏng rồi. Lại như thế nào chán ghét Dạ nguyên, cũng không cần phải đối tiểu đồ đệ dùng sức mạnh đi. Quả thực cầm thú đều không bằng. Dùng sức mạnh như thế nào? Gì? Từ từ, ai đối nàng dùng sức mạnh? Thích bạch sử sốt, dường như lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, cả người đều tắc lên, vội vàng hướng lui về phía sau mấy chục trượng, kéo ra khoảng cách, mới phẫn nộ ra tiếng nói, Ngươi! Ngươi đừng nói bậy! Ta là cái loại này xấu xa người sao? Hắn tuy rằng ngay từ đầu xác thật có câu dẫn đối phương ý tưởng, này không phải ngay từ đầu đã bị nhìn thấu sao bằng không hắn nào dùng đến rót nàng huyễn tâm lộ ngươi như thế nào không xấu xa ta tất cả đều thấy ứng luân càng tức giận ngươi vừa mới đối tiểu đồ đệ ngươi cái cầm thú bại hoại vương bắt đản hắn bùn bùn một trận mắng phát huy làm nhảm vô địch công lực dùng từ đều không mang theo lặp lại cái loại này ngươi cấm miệng thích bạch tức giận đến cả người đều run rẩy lên ngươi lại tiếp tục lại nhảy lẩm bẩm ta ta liền thật sự đánh trả hừ ngươi cho rằng ngươi là giả uyên ta sợ ngươi a Ứng Luân hoàn toàn không mang theo sợ, tiếp tục một bên công kích, một bên đối hắn tiến hành đạo đức khiển trách, ngươi dám làm còn không dám đương. Hôm nay nếu không phải ta tới cũng nhanh, ngươi tính toán đối tiểu đồ đệ làm cái gì? Ngươi dám nói ngươi không phải tưởng cùng dạy Thuyên đoạt mội tử, không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi khác không thay đổi, ra mặt lại càng ngày càng dài. Liên loại sự tình này đều làm được ra tới. Con tự xưng là đại biểu thế gian chính đạo, ta phi. Ngươi liền như vậy đại biểu chính đạo. Mắt thấy hai người. Một bên đánh còn có thể một bên trung khí mười phần lẫn nhau dối, vân kiểu xem đến một trận vô ngữ. nháy mắt có loại là lao tử tại giáo hấn hùng hài tử cảm giác quen thuộc. Ta chính là muốn cùng hắn đoạt làm sao vậy. Thích bạch bị ứng luân một trận trách móc, mặt đều khí đỏ, thấy hắn không tin dứt khoát cắn răng một cái nhận, lao tử chính là xem hắn không vừa mắt, chính là muốn thắng hắn một lần. Hắn đem ta phong ấn tại vực sâu cái kia địa phương quỷ quái lâu như vậy. Ta còn không thể còn hắn một lần. Ta chính là muốn tức chết hắn. Chính là muốn cướp đi người của hắn, làm hắn sinh khí lại không có biện pháp, chỉ có thể tới cầu ta. Ứng luân biểu tình lạnh lùng, đột nhiên liền ngừng lại, thu hồi trên tay âm khí, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngự khi nói, thích bạch, ta nói lại lần nữa, mặc kệ ngươi như thế nào đối phó dạng huyên, nhưng là tiểu đồ đệ, ngươi không thể động. Ừ, ngươi không cho ta động, ta càng muốn động. Thích bạch cũng là dừng lại, đứng ở khoảng cách hắn mấy chục thước vị trí, một bộ bị hắn mắng ra hỏa khí, càng muốn phản tới, không quan tâm thiếu tấu dạ ta mặc kệ, ta thật vất vả mới tìm dã uyên sơ hở, vô luận như thế nào lúc này ta đều phải thắng hắn một lần. ứng luân, ngươi nếu là dám trở ta, đừng trách ta không khách khí. ngươi cái ngu ngốc! ứng luân làm như bị đối phương tức giận đến tàn nhẫn, cắn răng một bộ hận sát không thành thép tức giận dạng. ngươi có biết hay không tiểu đồ đệ đối dã uyên tới nói ý nghĩa cái gì, còn không phải là một cái đặc thù điểm dị giới người sao? thích bạch hoàn toàn không có để ở trong lòng, như cũ vẻ mặt lao tử thiên hạ đệ nhất cuồng vọng biểu tình liền tính nàng là dạ. huyên người thì thế nào? Ta lại không phải lần đầu tiên cùng hắn đối nghịch, hay là hắn còn có thể đem ta thế nào không thành? Đem ngươi thế nào? Ứng luân thanh âm trầm xuống, gàn từng chữ một, không, ngươi hẳn là hỏi, hắn sẽ đem lục giới thế nào? Thích bạch sử sốt, quay đầu nhìn về phía ứng luân, trong mắt hiện lên một ít khiếp sợ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ hắn sao? Hắn chừng mắt nhìn ứng luân liếc mắt một cái, lại thấy đối phương như cũ vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói, ngọa tào không phải đâu, hắn đùa thật. Ứng Luân cười lạnh một tiếng, hắn khi nào chơi qua giả. Thích bạch cả người đều ngây dại, làm như được đến cái gì khiếp sợ đáp án, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vấn tiểu, lại xem xét ứng Luân, vẻ mặt không dám tin tưởng, một lát mới mang chút nói lắp mở miệng nói, nàng, dạy tuyên, hắn thật sự thích cái này dị dưới người. Ứng Luân lúc này không có trả lời, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như đang xem tiểu năng trí tuệ Trường 362 ứng rồi rồi rồi Thích bạch cả người đều không tốt. Cắn răng lại tức lại cấp một bộ không thể tiếp thu hỏng mất dạng. Không. Ta không tin. Ngươi nhất định ở hố ta. Sao có thể? Chỉ bằng dạ huyên cái kia điều dạng. Ngươi tin hay không tùy thích? Ứng luôn trực tiếp mắt trợn trắng. Còn có. Ngươi đừng quên. Ngươi cùng dạ huyên trưởng một cái điều dạng. Ghét bỏ ai điều đâu. Ngươi vì cái gì sớm không nói. Ngươi thở mở đến là cho ta cơ hội nói a Phía trước là ai lời nói đều không đợi ta nói xong, liền mang theo người chạy. Chính mình đầu góc có hố, trách hắn lạc. Hắn hai ngày này vì tiến vào hắn lĩnh vực, dễ dàng sao hắn. Ứng luân xem thường phiên đến càng thường xuyên. Vân tiểu xem xét hai người, ý gì? Này hai người rốt cuộc ở đánh cái gì ách mê? Hơn nữa giống như còn cùng nàng có quan hệ bộ dáng. Nàng nghe được vẻ mặt một bức, lại chỉ thấy bên kia thích bạch cả người đều héo đi xuống. Một bộ bị cái gì thật lớn đã kích bộ dáng, một mông ngồi dưới đất. Vẻ mặt không thể tiếp thu. Ứng luân cũng đã xoay người hướng tới vân kiểu đã đi tới, tiểu đồ đệ, ngươi thế nào? Có hay không bị ngu ngốc dọa đến? Ngươi yên tâm, kia ngu ngốc sẽ không đối với ngươi xuống tay. Nếu là ngươi thật sự khí bất quá, ra huyên lập tức liền phải tỉnh, phòng trừng liền này một hai ngày, đến lúc đó ngươi làm hắn tới giáo hơn chính là. Thích bạch chính là cái đầu vóc có hố, ngươi không cần để ý đến hắn. Vân kiểu nhìn nhìn cách đó không xa, còn đang ngẩn người người, theo bản năng mở miệng nói, hắn làm sao vậy? không cân bằng bái, còn có thể sao tích? ứng luân cho đối phương một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi đừng động hắn. hắn chính là như vậy cái chết dạng. nghĩ đến hắn thật vất vả bắt được ngươi, vốn dĩ muốn lợi dụng ngươi ghê tởm Dạ huyền. hiện tại biết Dạ huyền cái kia cầm thú đối với ngươi là nghiêm túc, quấy giày kế hoạch của hắn, nhất thời không thể tiếp thu mà thôi. ý gì? Vân Tiểu có chút không hiểu, tổ sư ra nghiêm túc, không phải đối hắn càng có lợi sao? không phải tưởng uy hiếp Dạ huyền sao? ứng luân lại đột nhiên cười. Vẻ mặt trào phung nói, không, hắn là sợ dạ huyên thật sự sinh khí. Gì? Ai, tiểu đồ đệ, ngươi đừng nghe thích bạch cùng ngươi nói bừa cái gì chuyện xưa. Cái gì thần vương ma thần minh vương, chúng ta ba cái đều giống nhau. Hắn khỏe miệng chịu chịu, có chút đau đầu nói, dù sao ngươi cũng biết đến không sai biệt lắm, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Chúng ta ba cái nhân thế giới này căn nguyên mà sinh, vốn dĩ chính là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là dạ huyên tương đối đặc thủ, hắn xuất hiện ở chúng ta sớm hơn phía trước. Cho nên thực lực so với chúng ta cường như vậy một chút Thích bạch thuộc tính cùng hắn tương phản Tự nghĩ ra thế chi sơ hắn liền nơi trốn cùng dạ huyên hiệu kính Quải cong tìm hắn phiền thoái Thường xuyên đầu góc động kinh Tưởng vừa ra chính là vừa ra Cố tình mỗi lần đều đánh không lại hắn Còn không giải trí nhớ Bất quá tuy rằng hắn là cái ngu ngốc Nhưng cũng biết đúng mực Lại nói tiếp nhiều năm như vậy Cũng chỉ là thích bạch chính mình đơn phương nhằm vào Quấy giày mà thôi Dạ huyên căn bản không có điều quá hắn thật sự là phiền mới có thể tấu hắn một đốn, làm hắn cưỡng chế ngủ say một đoạn thời gian, đồ cái an tĩnh, cố tình hắn tự mình nhảy đắt đến hoan, thiên hạ địa hạ nơi nơi hát người ta, biên ra cái gì ma thần chuyện ma quỷ tới, ghê tầm người, cũng liền dạ huyên mặc kệ hắn, bất quá thật muốn chọc nóng nảy đối phương, hắn cũng là đỉnh không được, cho nên biết dạ huyên đối tiểu đồ đệ là thiệt tình sau, hắn mới không dám tiếp tục, nói ai ngu ngốc đâu, nghe được hắn phun tảo, bên kia đổi thích bạch, xoát một chút bay lại đây, thở phì phì nói. Ứng Luân ta cảnh cáo ngươi, không được tiêu ta ngu ngốc, thích bạch, bạch thích, ngu ngốc, chính ngươi lấy tên, còn không cho người tiêu, ta liền tiêu sao? So sánh với cùng ở tổ sư gia trước mặt dây túng dạng, ứng Luân lúc này hồi đến đúng lý hợp tình, thập phần kiêu ngạo. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thích bạch lại tức lại cấp, cắn đến hàm răng đều kéo kẹt kéo kẹt vàng. Ngươi đừng quá quá mức, rõ ràng là dạng huyền tên hôn đảng kia quá kiêu ngạo, tự vào chính mình so với chúng ta sớm xuất hiện mấy năm. Nơi trốn cùng ta đối nghịch. Ta chính là tưởng trả thù hắn làm sao vậy. Ngươi đến là trả thù hắn A. Nói cho ta ngươi nào hồi báo phục thành công. Ứng luân trực tiếp hồi dối. Ít nhất ta cho hắn hạ quá chú. Làm hắn cũng thường thường bị ngủ say tư vị. Ngươi đâu? Nhìn thấy người liền dây nằm túng hóa. Ta kêu kêu thức thật vụ. Ngươi biết cái gì? Nói nữa, ngươi kêu cũng tiêu hạ chú. Đừng khôi hải. dạ huyên một cái chú làm ngươi từ trăm vạn năm trước. Ngủ đến bây giờ. Người đâu? Dạ huyên mấy năm nay tổng cộng mới ngủ say vài lần. Mỗi lần bất qua trăm năm, lại còn có càng tỉnh càng sớm, ngươi này cũng kêu hạ chú. Ngươi là cho hắn hạ cái đồng hồ báo thức đi. Đến giờ đúng giờ tỉnh cái loại này. kia thì thế nào? Hắn còn không phải không có cách nào. Căn bản giải không được chú, còn phải làm chính mình nữ nhân tới giúp hắn tìm chú khí. Thiết! Ngươi thật sự cho rằng nhân ra giải không được đâu. Nếu không phải hắn phong chính mình ký ức, liền như vậy một cái chú. Hắn dùng đến dùng chú khí giải, mặt thật đại Phi Giải không được chính là giải không được Không cần phải tìm lý do Dù sao lần này là ta thắng Ngươi cái mắt mù nhược kê tỏi tinh biết cái gì Ai là tỏi tinh Ngươi thờ mờ đừng cho ta nói bậy Ngươi vốn dĩ chính là tỏi tinh Thế gian cái thứ nhất sinh linh xuất hiện chính là tỏi Không phải tỏi tinh là cái gì Kia chỉ là ta ra đời cơ hội Lại không phải bản thể của ta Ngươi mới là cái không khí tinh đâu Lão tử ra đời cơ hội là thế gian đệ nhất lũ quang. Không phải không khí. Ngươi chính là, ngươi chính là. Ngươi căn ta A. Phi, ta sợ gặp ngươi một miệng tỏi vị. Dựa. So ngươi một miệng không khí không hương vị hảo. Ngươi cái tỏi tinh có phải hay không muốn đánh nhau A. Thới A, ta sợ ngươi cái không khí tinh không thành. Mắt thấy hai người càng xảo càng phía trên. Một lời không hợp chính là đánh lên tới bộ dáng. Vân tiểu một đầu hấp tuyến, thậm chí có loại tam quan đều phải sụp đổ hào giác. Đây là cái gọi là sáng thế thần. Này rõ ràng chính là cái nào nhà trẻ chạy ra 3 tuổi tiểu hài tử đi. Nguyên lai like cái gọi là chính tà tranh chấp, thần ma đối lập, chỉ là thích bạch xem giả nguyên không vừa mắt, quải công tìm phiền vai ấu trí hành vi. Thế giới này liền không có một cái bình thường điểm thần sao? Một loại mạc danh tâm mệt cảm ập vào trong lòng, tức khắc cảm thấy cái gì cũng chưa kính, thậm chí trước mắt đều có chút mơ hồ lên. Không, là thật sự hồ. Nàng sững sốt một chút, chớp chớp có chút không rõ ràng lắm đôi mắt. Mở miệng gọi một câu, đồ ăn. Tiểu đô đệ, người trước chờ một lát. Ứng luôn chính mắng đến hang say cuốn lên tay háo, đánh gãy nàng lời nói nói, chờ ta rồi chết ăn trước. Vân tiểu. Đến. Có như vậy sáng thế thần, thế giới này, sớm muộn gì cũng xong. Đột nhiên cảm thấy không nghĩ ở thế giới này tiếp tục dạy học và giáo dục, đều tưởng về nhà đâu. Nàng cái này ý niệm mới vừa khởi, ẩn ẩn quanh thân hiện lên nói bạch quang, trong đầu trắng một cái trước mắt. Mà đang ở cãi nhau đồ ăn nhận thấy được cái gì, đột nhiên quá mức hô to, tiểu đồ đệ. Vân tiểu cuối cùng nhìn đến chính là ứng luân hoảng sợ vạn phần biểu tình, sau đó trực tiếp thấy hoa mắt. chương 363 rốt cuộc thức tỉnh. Mới vừa còn đứng ở hai người bên cạnh thân ảnh, đột nhiên không hề dấu hiệu biến mất, mau đến liền thân là sáng thế thần ứng luân cùng thích bạch cũng chưa phản ứng lại đây, càng đừng nói là ngăn trở. Sao lại thế này? Thích bạch ngốc một chút, mọi nơi nhìn nhìn, như thế nào biến mất? chẳng lẽ truyền tống hồi nhân giới đi. Thật muốn không đến nàng còn có loại này thủ đoạn. cơ miệng. Ứng Luân lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thích Bạch vừa muốn hồi dỗi, lại thấy Ứng Luân đột nhiên sắc mặt trắng bệch, trên mặt là hắn chưa bao giờ gặp qua ngưng trọng biểu tình, ngay cả vừa mới tới cứu người khi cũng không có như vậy đứng đắn quá. Hắn Mạc Danh cũng đi theo đáy lòng trầm xuống, nuốt xuống đến cổ nói, "Sao? Làm sao vậy?" Ứng Luân lại không có hồi hắn, mà là vội vàng đôi tay kết ấn đánh ra một cái phức tạp phát ấn, trong lúc nhất thời bốn phía kim quang đại lượng, tầng tầng lớp lớp kim quang đồ án xuất hiện ở không trung, hướng tới bốn phía cực nhanh lan tràn mà đi. Lục giới ấn, thích bạch hoảng sợ, trong lòng cô thích chỉ là tìm cá nhân mà thôi, dùng đến dùng lục giới ấn lục xoát biến lục giới sao? Nhưng mà ngay sau đó, thi song thuật ứng luôn sắc mặt càng thêm tái nhợt, một bộ thiên đều sập xuống bộ dáng. Không có, cái gì? Lục giới đều không có nàng hơi thở, hắn ánh mắt có chút đăm đăm, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiểu Đồ đệ nàng đã không ở thế giới này, không có khả năng a. Thích Bạch lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, nàng vừa mới không phải còn nếm đẹp, như thế nào sẽ? Đúng vậy, như thế nào sẽ? Ta cũng muốn hỏi người, như thế nào sẽ? Ứng Luân quay đầu trường hướng hắn, trong nháy mắt áp lực cảm xúc toàn bộ bộc phát ra tới, sách thích Bạch cổ áo, một trận điên cuồng lay động, a a a a a. Người cái ngu ngốc, ngươi rốt cuộc còn đối tiểu Đồ đệ làm cái gì? vì cái gì nàng đột nhiên rời đi thế giới này a a a a ta không có a thích bạch cũng là vẻ mặt một bước. bị hắn hoảng đến mắt đầy sao sẹn ta liền tưởng cho nàng uy bẩm sinh ngưng lộ mà thôi còn có còn có còn có cái gì ứng luân sách đến càng khẩn một ít mau nói a còn có huyễn tâm lộ huyễn tâm lộ hắn từng câu từng chữ giống ra tiếng ngươi điên rồi sao xong rồi xong rồi hết thể đều xong rồi ngươi cái ngu nốc Thiểu năng trí tuệ, ngu xuẩn. Ngươi kích động như vậy làm gì, ta này không phải còn không có uy đi, đi xuống sao. Thích bạch mang chút trột dạ nói, nàng không chịu uống, ta vốn dĩ tưởng cường rót. Này không còn không có thành công ngươi liền tới rồi sao. Nàng nhiều lắm cũng chỉ là nghe thấy chút vị mà thôi. Nghe vị. Ngươi có biết hay không tiểu đồ đệ chỉ là phàm nhân, liền tính là chỉ nghe đến khí vị, huyễn tâm lộ cũng sẽ có tác dụng. Nhưng kia cũng chỉ là quên một ít việc mà thôi, chịu điểm kích thích, tổng hội nhớ tới a. Thích Bạch trột dạ biện giải nói, cùng lắm thì, cùng lắm thì, ta cho nàng cởi bỏ là được. Người cái ngu nốc, rốt cuộc có biết không vấn đề nơi. Ứng Luân Phát Điên, sắp bị tức chết rồi, ta đến là muốn cho người cho nàng giải. Nhưng hiện tại thượng nào đi cho nàng giải A a a a, người đều đã biến mất. Thích Bạch sắc mặt trắng nhận, lúc này mới hiểu được sự tình nghiêm trọng tính. Vân Tiểu là gì thế người, vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này. Nguyên bản là không có khả năng tồn tại với thế giới này. Trừ phi thế giới này nguyện ý nói cách khác bọn họ ba cái chung có một cái đồng ý, kia nàng liền có tiến vào thế giới này tư cách. Không hề nghi ngờ trước kia là dạ duyên, hắn muốn cho nàng lưu lại, cho nên nàng ngốc tại thế giới này. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối, lựa chọn trước nay đều là song tương. Nàng rốt cuộc không thuộc về thế giới này, vậy ý nghĩa, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng có thể lập tức trở về. Này vốn gì không có gì, chỉ cần nàng đối này đó thế giới có một tia lưu luyến, là có thể tiếp tục đại ở chỗ này nhưng cố tình ở cái này thời điểm mấu chốt Huyện Tâm lộ nếu nàng thật sự hút vào huyện Tâm lộ hơi thở nói cách khác nàng ở vừa mới kia một cái nháy mắt đã quên mất thế giới này sở hữu sự hợp với ký ức cũng chưa tự nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì lưu luyến lục giới đều siêu tầm không đến hắn hơi thở duy nhất khả năng chính là nàng thật sự đi trở về không phải ứng luân thích bạch theo bản năng muốn giải thích ta lại không biết như vậy sao nàng sẽ đột nhiên liền đi trở về người nghe ta nói Ta không phải cố ý. Ngươi không cần cùng ta nói. Ứng Luân đánh gây hắn nói, ngẩng đầu vẻ mặt hỏng mất, nhìn về phía không trung nói, dạ huyên tỉnh. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn bộ lĩnh vực không trung, đột nhiên tức tức vỡ ra, giống như bị cái gì đập vụn giống nhau. xé rách từng điều thật lớn màu đen vết rách, kia vết rách không ngừng duyên mạn, phản phất toàn bộ thế giới đều ở vỡ vụn giống nhau. Kia vết rách bên trong càng là xuất hiện rõ ràng đặc thù hơi thở, không phải tiên khí, không phải âm khí, càng không phải ma khí mà là thiên địa chưa khai là lúc hỗn độn chi khí, không ngừng là thích bạch lĩnh vực, toàn bộ lục giới đều ở hẳng mất, phảng phất vĩnh dạ buông xuống, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỗn loạn. Một đạo trắng tinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung phía trên, cùng thích bạch giống nhau như lúc nghịch thiên dung nhan thượng, tất cả đều là đem toàn thế giới đều đông lại hàn băng, quanh thân căn nguyên hơi thở giống như tao ngộ gió bão mặt biển giống nhau cuồn cuộn, vô biên lực lượng đè ép toàn bộ lục giới không gian, như là muốn đem toàn bộ thế giới triển toái giống nhau ta tiểu đồ tôn đâu, hắn từng câu từng chữ mở miệng, tầm mắt bắn thẳng đến phía dưới hai người. Giá Huyên thích bạch sửng sốt một chút, nhìn không trung đột nhiên xuất hiện người, đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên mạc danh sợ hãi. Đối phương lại là thân ảnh trận lóe, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt, càng làm một tay bóp lấy thích bạch cổ, lại lần nữa từng câu từng chữ lặp lại cái kia vấn đề, ta tiểu đồ tôn đâu. Thì không thấy, hắn lục giới đều tìm không ra tiểu đồ tôn hơi thở. Giá Huyên, ngươi bình tĩnh một chút ứng luôn vội vàng khuyên đủ, ngươi lại như vậy sinh khí đi xuống, sẽ đem lục giới đều hủy hoại. Tiểu đồ đệ không có việc gì, chỉ là trở về nguyên bản thế giới. Ngươi liền tính thật sự giết Thích Bạch cũng vô dụng a. Giá Huyên lại không có đỉnh, quanh thân hơi thở cuồn cuộn lợi hại hơn, trong mắt tràn đầy đều là sát ý, mang theo đau kịch liệt bài trừ ba chữ, Huyên tâm lộ. Hắn nghe được, Giá Huyên lạnh nhạt trong mắt đột nhiên hiện ra đỏ đậm nhăn sắc, bắt lấy Thích Bạch tay càng khẩn, vô biên vẫn nộ cắn nuốt toàn bộ thế giới. Đây là ứng luân cùng thích bạch đều chưa bao giờ kiến thức quá dạ huyên, kia cùng bạo hơi thở ngay cả bọn họ hai đều hoàn toàn vô pháp chống cự. Không chỉ là thích bạch hợp với ứng luân đều vẫn luôn cho rằng, bọn họ ba cái là giống nhau. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, dạ huyên giống như theo chân bọn họ căn bản bất đồng, ít nhất là năng lực mặt trên. Dạ huyên. Ứng luân kinh hồ ra tiếng. Đối phương lại ngược lại càng thêm cung táo, đỏ đậm trong mắt tràn đầy đều là không tiếc hủy thiên diệt địa sát ý cùng nhạt, nhạt. khuất. Hắn liền như vậy một tiểu đồ tôn, liền như vậy một cái. Hắn thật vất vả. Khó khăn mới không tốt. Dựa vào cái gì? Chương 364 ngoại ý muốn về nhà. Già huyên trong mắt hàn băng càng đậm, cùng dị vãng bị ồn ào đến không kiên nhận đánh người bộ dáng bất đồng. Hắn đã nghe không tiến bất luận cái gì thanh âm, là thật sự muốn giết thích bạch, sau đó lui kéo toàn bộ lục giới cùng nhau trôn cùng. Ứng luôn mắt thấy ngăn cản không được, trong lòng quinh lên, căng ra đầu giống to ra tiếng nói, có biện pháp, có biện pháp. Tiểu đồ đệ còn có thể lại trở về. Giả huyên. Ngươi nghe ta nói. Quả nhiên, giả huyên quanh thân bạo động hơi thở cứng lại, rốt cuộc chậm rãi quay đầu nhìn về phía ứng luân, hai mắt như cũ hồng đến có chút nhìn thấy ghê người. Ứng luân bị hắn bộ dáng này hoảng sợ, hít sâu một hơi, mới hoán lại thanh âm, dùng cuộc đời nhất hòa hoãn ngự khi nói, giả huyên. Ngươi trước buông ra thích bạch, ta không lừa ngươi, thật sự có biện pháp tìm về tiểu đồ đệ, ngươi liền tin ta một lần thành sao. Đối phương trong mắt thô bạo cảm xúc không ngừng cuộn cuộn, cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục điểm bình tĩnh, tay gian buông lỏng, trực tiếp đem nào đó đã sợ tới mức hoài nghi thần sinh ném xuống đất, thẳng tóc nhìn về phía đối phương, nói. Đối phương trong mắt rõ ràng viết, nếu gạt ta ngay cả người một khối thu thập mấy chữ, người xem đấy lòng chật lạnh. Ứng luôn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở miệng nói, cái kia, tiểu đồ đệ trên người không phải còn có người huyền mạch sao. Có cái này chúng ta liền có thể tìm ra nàng nghiên cứu ở đâu cái gì Dạ huyên trong mắt mới vừa bốc cháy lên một chút quang, tiếp theo lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng rết lạnh. Ta biết chúng ta không thể rời đi thế giới này. Ứng luân đoán được hắn nghĩ đến chính là cái gì, vội vàng bổ cứu nói, nhưng là có thể nhận ra tiểu đồ đệ người, không ngừng là chúng ta ba cái mà thôi. A Tiểu đồ đệ tuy rằng nghe thấy huyên tâm lộ, xác thật sẽ quên một ít việc. Nhưng nàng rốt cuộc không có uống xong đi, cũng không phải hoàn toàn không thể khôi phục. Chúng ta có thể phái cái nàng quen thuộc người qua đi, đánh thức nàng ký ức. Như vậy chỉ cần tiểu đồ đệ nguyện ý, chúng ta liền có thể nghĩ cách, đem nàng mang về tới. Dạ tuyên không nói gì, chỉ là ánh mắt thoáng bình tĩnh một ít, làm như suy nghĩ việc này khả năng tính. Nếu là ngươi vẫn là không yên tâm, hoàn toàn có thể cho quá người sử dụng vượt giới chú. Ứng Luân không ngừng cố gắng khuyên đủ, tuy rằng ta không biết gì thế là tình huống như thế nào, bên này qua đi lại sẽ có cái dạng nào biến cố, nhưng chỉ cần ta chuẩn bị đầy đủ hết, là hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua này quá khứ người được chọn đến phải hảo hảo tuyển một tuyển. Dạ Huyên trong mắt gió lốc xem như hoàn toàn tĩnh đi xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp thân hình chợt lóe liền xoay người biến mất ở tại chỗ. Thằng đến cảm ứng được hắn đã rời đi lĩnh vực, ứng luôn toàn thân căng chặt cảm xúc, lúc này mới buông lòng, một mông ngồi dưới đất, toàn bộ thân đều giống bị rút cạn giống nhau, đấy lòng tràn đầy dư kinh, liền thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền lại phải trải qua một lần chưa thế. Vừa mới, chính là Dạ Huyên chân thật thực lực sao? Thích Bạch cũng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, vẻ mặt ngọng bức cùng không dám tin tưởng biểu tình. đều là sáng thế thần, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Dạ Huyên lực lượng hẳn là không sai biệt mấy. Dị vang đối vèo lên, hắn tuy rằng không thắng quá, nhưng lại cho rằng chính mình là có cơ hội. Nhưng vừa mới, hắn có loại căn bản liền làm đối phương đối thủ tư cách đều không có cảm giác, chẳng lẽ hắn trước kia đều không có nghiêm túc đánh với ta? Ứng Luân quay đầu xem Thường Phiên đến bay lên, ngươi nghĩ sao? Liên ngươi cái ngu ngốc! còn ngây ngốc đưa tới cửa đi tìm ngược. Lục giới tuy rằng là bọn họ sáng tạo, nhưng dạ huyên mới là sớm nhất xuất hiện ở cái này thế gian thần, đối phương nếu là thật sự nghiêm túc lên, bọn họ hai cái liên hợp lại đều không phải đối thủ của hắn. Thích bạch sắc mặt càng thêm phức tạp, đáy lòng dâng lên một cổ nói không nên lời nghẹn quất cảm, nhịn không được bù nói, chính là hắn cũng không cần phải như vậy sinh khí đi. Hắn vẻ mặt không thể lý giải, còn không phải là một nữ nhân, đến mức này sao? Dĩ vang hắn cùng cái hũ nút dường như, như vậy nhiều năm qua, trước nay không thấy được đối nữ nhân khác như vậy để bụng a Ngươi cũng nói, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có quá nữ nhân. Ứng Luân khỏe miệng vừa kéo, trong mắt khinh bị ý vị càng đậm, thật vất vả động một lần tâm, còn đem người cấp đánh mất. Hắn vừa mới không đương trường giết ngươi, đã xem như nhân tử hào sao. Hàng tỷ năm độc thân cầu tâm tình, ngươi cái ngu ngốc biết cái gì. Thích bạch. Không được. Ứng Luân càng nghĩ càng lo lắng. Trực tiếp ma lưu bỏ lên, ta phải đi xem tình huống, để tránh hắn lại chịu cái gì kích thích, đến lúc đó không ai ngăn được. Nói xong, hắn thân hình chợt lóe cũng biến mất ở lĩnh vực bên trong, đi tìm tiểu đồ đệ người được chọn không phải là nhỏ, hắn đến tuyển cái nhất thích hợp. Thanh Dương Quan A đi. Lão nhân đột nhiên đánh cái vang dội hát xỉ, ngẩng đầu nhìn nhìn đã khôi phục bình tĩnh không trung, giống như vừa mới thiên băng mà phách chỉ là ảo giác giống nhau. Lâu như vậy Tổ sư ra như thế nào còn không có đem nha đầu mang về tới, đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng là chuyện gì xảy ra. Lúc này người đến người đi đường cái phía trên, vân tiểu chính ngốc ngốc đứng ở bệnh viện cửa, trong tay còn cầm một cái thập phần quen mắt túi. Nang ướt trường đứng 10 phút, mới lấy lại tinh thần túi đầu nhìn về phía trong tay túi, tinh tế vừa lật bên trong quen mắt bằng cấp giấy chứng nhận cùng các loại y khoa loại giấy chứng nhận, đầu óc có trong nháy mắt trì đột, một lát mới tiếp online. Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau bệnh viện. Lúc này mới hồi tưởng lên, lần trước bắt đầu, thường xuyên xuất hiện ảo giác, hoài nghi đôi mắt có vấn đề, là tới nơi này xem mắt khoa, chỉ là giống như cái kia bác sĩ khoa mắt, không mấy tin được nàng miêu tả bệnh trạng, sau đó giống như đã xảy ra điểm cái gì, nàng liền ra tới. Nàng trong lòng nghi hoặc, rõ ràng chính là vừa mới phát sinh sự, lại không ngọn nguồn cho nàng một loại thật lâu xa cảm giác, hơn nữa trong óc bên trong có trong nháy mắt chỗ trống, dường như ném cái gì, có chút vắng vẻ. Vân tiểu nhất thời lý không rõ. Vì cái gì chỉ là xin nghỉ ra tới xem cái mắt hoa, lại đột nhiên có loại này kỳ quái cảm xúc Chẳng lẽ là bởi vì nàng tìm không phải chính mình bệnh viện bác sĩ, ấy nấy cảm khiến nàng sinh ra loại này bất lương cảm xúc phản ứng Nhưng này cũng trách không được nàng à, nàng đi chính mình nhận trước bệnh viện, người khác đều là vẻ mặt Vân chủ nhiệm ngươi đừng nói dỡn bộ dáng hoàn toàn không muốn đem nàng đột nhiên có thể gặp quỷ sự, trở thành chứng bệnh tới coi trọng Lúc này mới lui mà cầu tiếp theo, tới khác bệnh viện thử thời vận Chỉ là không nghĩ tới, tình huống cũng không giống như dung lạc quan. Nàng đôi mắt còn như vậy đi xuống, cũng không biết có thể hay không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Vân tiểu than một tiếng, hoài có chút trầm trọng tâm tình, tính toán nếu không thử lại mấy nhà bệnh viện nhìn xem. Bên cạnh người lại đột nhiên vang lên một trận có chút quen thai âm nhạc, nàng ngây người một lát, mới hồi tưởng khởi đây là chính mình di động tiếng chuông, lúc này mới từ túi phiên ra tới truyền được. Vân chủ nhiệm. Ngài ở đâu đâu? Bên trong truyền đến một đạo nữ âm. Nàng nhìn nhìn di động thượng Tiểu Vương hai chữ ghi chú, nhớ tới này hình như là chính mình mang thực tập bác sĩ. Lúc này mới trở về một câu, ở nhân dân lộ đầu. chương 365 đổi cái bác sĩ. A đối phương làm như thực giật mình, chủ nhiệm, ngài sẽ không quên chiều nay còn có một đài giải phẫu đi. Bên này đã thông chi đi xuống. An bài vài giờ. Vân Tiểu lập tức thu hồi có chút phát tán tâm tư, nghiêm túc hỏi. 2 giờ rưỡi. Nàng túi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Còn có một tiếng dưới, tới kịp, ta đây liền chạy tới. Tốt. Bên kia nhẹ nhàng thở ra. Vân Tiểu giao đãi vài câu, lúc này mới treo điện thoại, nguyên bản muốn chạy hồi bãi đỗ xe lái xe, ngấm lại lại sợ kẹt xe, dứt khoát hướng tới phụ cận tàu điện ngầm khẩu mà đi. Vừa muốn xoay người, nên diện một đạo màu đỏ thân ảnh lại đụng phải đi lên. Nàng động tác thực mau, trực tiếp sườn khai một bước kịp thời né tránh, mới không có một đầu đụng phải đi. Vừa định phải xin lỗi. Đột nhiên một đạo mang theo vài phần kinh hỷ cùng ngoài ý muốn, lại phá lệ âm trầm ngữ điệu vang lên, ngươi thấy được ta. Nàng vừa nhấc đầu lại nhìn đến một trường, tràn đầy máu tươi khủng bố gương mặt, đối phương làm như tao ngộ cái gì mãnh liệt va chạm, trên người trên mặt tất cả đều là từng đạo bất quy tắc vết thương, đặc biệt là trên đầu, nửa bên đều đã bẹp, thất khiếu đổ máu thập phần làm cho người ta sợ hãi. mấu chốt là nàng cả người là phập phênh ở giữa không trùng, quanh thân còn phiêu phát ra một tia đỏ đậm, hóa khí. Vân Kiểu nhớ tới mấy ngày qua, lục tục nhìn đến những cái đó bóng dáng cũng là bay, nhưng là chưa bao giờ có hiện tại như vậy rõ ràng thời điểm. Đột nhiên tao ngộ như vậy mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, không hề nghi ngờ Vân Kiểu là bị hoảng sợ, rồi lại ẩn ẩn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Thậm chí ở trước tiên, làm ra phản ứng. Trực tiếp bình tĩnh buông xuống trong tay giấy chứng nhận túi, sau đó mặt không đổi sắc ngồi sổng xuống, thong thả ung dung nghiêm túc hệ nổi lên dây dày, biểu tình không nói đại kinh thất sắc thậm chí căn bản không có chút nào biến hóa. Kia thất khiếu đổ máu màu đỏ thân ảnh, từ lúc bắt đầu hưng phấn, chậm rãi lại khôi phục bình tĩnh, vòng quanh nàng trùng quanh phiêu vài vòng, cuối cùng vẻ mặt thất vọng rời đi, phiêu về phía trước mặt trong bệnh viện. Vân Tiểu thẳng đến đem hai chỉ giày dây lưng đều trọng buộc lại một lần, mới đứng dậy cầm lấy bên người túi, nhanh chóng lại không mất ổn trọng bay nhanh đi hướng tàu điện ngầm khẩu. Mã ơi, kia đồ vật rốt cuộc là gì ngọn ý? Đột nhiên xuất hiện hù chết nàng con hảo nàng diện than hôn đi qua con có như thế nào chỉ là nhìn tranh mắt hoa đôi mắt bệnh trạng ngược lại giống như càng nghiêm trọng trước kia còn chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái mơ hồ bóng dáng hiện tại lại có thể dành mạch nhìn đến vài thứ kia mặt thậm chí nàng hiện tại đều nhớ rõ đối phương kia tối om không có chồng mắt hốc mắt trùng chảy ra kia chói mắt huyết nàng đến đôi mắt rốt cuộc là ra cái gì tật xấu vân tiểu hoài lại trầm trọng vài phần tâm tình vội vàng chạy về công tác đệ nhất bệnh viện đầu nhập tới rồi bận rộn công tác chung, ở tiến vào bệnh viện ngay mắt thu hồi chính mình cảm xúc, rốt cuộc một hồi liền có giải phẫu, làm một cái chuyên nghiệp y giả, không thể làm không quan hệ cảm xúc ảnh hưởng chính mình công tác, bởi vì ngồi xe điện ngầm quan hệ, vân tiểu so dự tính thời gian còn sớm tới nửa giờ, theo lý thuyết vừa vặn tốt đủ, nhưng giải phẫu lại vẫn là không có đúng hạn hoàn thành, bởi vì người bệnh đột nhiên không phối hợp, người bệnh người nhà nghe được một ít lời đồn đại, đột nhiên náo loạn lên, cái gì? Các ngươi làm một cái mới hai mươi mấy tuổi người, tới cấp chúng ta làm phẫu thuật. Không được. Kiên quyết không được. Chúng ta không đồng ý. Vân Tiểu còn không có tới kịp tiến dược phòng, thật xa liền nghe được đối phương trung khí mười phần thanh âm. Chúng ta tiền đều giao, các ngươi tìm cái tay mới bác sĩ tới cấp trị dược, này không phải hại người là cái gì. Vạn nhất nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, các ngươi bệnh viện có thể phụ trách sao? Tiên sinh, vân chủ nhiệm chính là chúng ta bệnh viện tốt nhất bác sĩ khoa ngoại. Hơn nữa nàng là phương diện này quyền Uy. Phía trước cũng là ngài chủ động yêu cầu hẹn trước ca. Bên cạnh thực tập bác sĩ ở nhẹ giọng khuyên răn. Đối phương lại rõ ràng nghe không tiếng này bộ nói tử, cái cỏ đến lớn hơn nữa thanh, cái gì quyền Uy? Ai nhận quyền Uy? Ta nhưng không nghe nói qua, hơn nữa nàng mới 28 tuổi, như vậy bác sĩ ai tin đến quá? Nói nữa đối phương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ồn ào đến càng thêm lớn tiếng, đừng cho là ta không có xem tin tức không biết, các ngươi vị này vân bác sĩ. Chính là 3 tháng trước trong TV cái kia đụng phải lão nhân, còn tính toán chạy trốn nữ nhân đi. Này, tiên sinh, đây là cái hiểu lầm, vân chủ nhiệm mới không có chạy trốn, nàng chỉ là đem lão nhân đưa đến chúng ta bệnh viện, lại vội vàng làm khác giải phẫu đi. Cho nên mới không có vẫn luôn chờ lão nhân tỉnh lại. Thực tập bác sĩ có chút tức giận giải thích nói. Kia nàng đâm người luôn là sự thật đi. Nhân ra lão nhân đều nói, chính là nàng đâm. Loại này phẩm đức bại hoại bác sĩ, chúng ta mới tin bất quá. Ta mặc kệ, dù sao các ngươi chạy nhanh cho ta thay đổi người. Nếu không, ta liền đi cáo các ngươi. Thiên sinh, ngươi, tiểu vương, cho hắn đổi. Vân Kiểu không có tiếp tục nghe ý tứ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đem trong tay người bệnh tư liệu đưa cho tiểu vương. Chính là, vân chủ nhiệm tiểu vương có chút rồi dám nhìn nàng một cái. Vị này người bệnh bệnh tình có chút phức tạp, giải phẫu tuy rằng cũng không phải phi vân kiểu không thể, nhưng nếu nàng làm nói rõ ràng nắm chắc càng cao một ít. Đây cũng là ngay từ đầu, cái này người bệnh vẫn luôn mãnh liệt yêu cầu, phải cho hắn an bài vân chủ nhiệm nguyên nhân. Kết quả chỉ là nhìn cái tin tức mà thôi, lập tức lại thay đổi. Đây là đem bệnh viện trở thành địa phương nào? Vân tiểu không có xem tiểu vương, ngược lại quay đầu vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc nhìn về phía trên giường người bệnh cùng bên cạnh người nhà, trầm giọng nói: Các ngươi muốn thay đổi người có thể, nhưng là các ngươi phải nghĩ kỹ. Còn có rất nhiều người bệnh đều chờ trị liệu, mặc dù là muốn đổi, cũng muốn một lần nữa xếp hàng trong lúc này nguy hiểm, các ngươi muốn chính mình đánh vác, người bệnh bị nàng thanh lánh lanh ánh mắt đảo qua, có chút trột dạ lánh tránh, vừa mới còn trung khí mười phần, lúc này ở đối phương ánh mắt hạ, lại không ngọn nguồn, có chút khí đoạt lên, khí thế cũng nháy mắt yếu đi đi xuống, lại như cũ cắn răng trả lời, bài liền bài, còn không phải là xếp hàng sao, cũng so làm không đáng tin cậy người làm phâu thuật cường, Tiêu hảo, vân tiểu quay đầu nhìn về phía thực tập bác sĩ, tiểu vương, ngươi cho hắn lấy một phần hứa hẹn thẻ kẹp sách một chút. Sau đó một lần nữa cho nàng ăn bài giải phâu. Nói xong, cũng không có nhiều dừng lại, xoay người liền ra cửa. So với tức giận thực tập bác sĩ Tiểu Vương, nàng đến là đối loại sự tình này, không có bao lớn cảm xúc. Sinh mệnh là chính mình, đối phương nguyện ý mạo hiểm, nàng lại có thể nói cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, bị ăn vạ đại giới sẽ lớn như vậy. Phá sản còn không buông tha nàng. Nhớ tới cái kia âm như không tiêu tan, không chết không cào lao thái thái, nàng tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Vân Kiểu trở lại văn phòng, tính toán thu thập một chút, liền thay quần áo rời đi. Nàng hôm nay vốn dĩ nàng cũng đã xin nghỉ, xe còn lưu tại khác bệnh viện, đến đi khai trở về. Vừa muốn thay quần áo, lại có hộ sĩ gõ cửa tiến vào, mang theo chút tò mò cùng đồng tình nhìn về phía nàng. Vân chủ nhiệm, Trần Viện trưởng làm ngươi qua đi một chút. chương 366 An Vạ Lao Thái. Vân Tiểu sử sốt, lại đem áo bờ lật trắng xuyên trở về. Hảo, ta đây liền qua đi, cảm ơn. Xoay người lên lầu đi phó viện trưởng văn phòng. Vân tiểu bác sĩ, tới A. Trần phó viện trưởng vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi, cười đến cùng đoá cúc hoa dường như, vui tươi hớn hở nhìn về phía nàng, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi. Nàng trực tiếp ở án thư ghế trên ngồi xuống, đáy lòng đã có suy đoán, trần phó viện trưởng, tìm ta có việc. Nghe được cái kia phó tự, đối phương thực rõ ràng cương một chút. Trần Mục là đệ nhất bệnh viện Nam vị phó viện trưởng chi nhất, tuy rằng chỉ là phó, nhưng đại gia xưng hô thời điểm đều sẽ khách khí trực tiếp kêu viện trưởng. Hắn cũng thành thói quen như vậy xưng hô, giống như vậy trực tiếp kêu phó viện trưởng, vẫn là lần đầu tiên. Trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ, lại lập tức lại khôi phục, trà sát tay cười đến có chút khó xử nói, "Vân tiểu a, ngươi cũng biết, lần trước trên người của ngươi phát sinh kia sự kiện, ta không có đâm người." Không chờ hắn nói xong, Vân tiểu trực tiếp mở miệng nói, "Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đó, nhìn đến đối phương té xỉu, mới đưa nàng đưa đến bệnh viện." Đương nhiên đương nhiên, chân viện trưởng dùng sức gật gật đầu, bệnh viện là hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chẳng qua, ngươi đi nơi đó, phụ cận theo dõi vừa vặn hỏng rồi, lại là buổi tối, căn bản không có người nào. Cho nên lúc ấy đã xảy ra cái gì, cũng không ai biết. Hơn nữa cái kia Lão Thái thái, một ngụm nhận định chính là ngươi. Chúng ta cũng là, vân tiểu nhíu mày nhăn, nàng đều táng ra bại sản, còn không được sao. Vân tiểu A, ngươi cũng biết, chuyện này đã thượng tỉnh đài báo đạo, ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại bệnh viện có chút người bệnh nghe nói chủ trị bác sĩ là ngươi, đều sôi nổi yêu cầu thay đổi người, thậm chí có yêu cầu chuyển viện. Nay đối bệnh viện hình tượng là hạng nhất đả kích thật lớn. Cho nên hắn vẻ mặt xin lỗi, trong mắt lại không có nhiều ít chân thành. Cho nên, các ngươi tính toán khai trừ ta. Vân Tiểu sửng sốt. Không không không không. Trưởng viện trưởng lập tức lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ngươi là bệnh viện Hoa Đại Lực khí từ nước ngoài thỉnh về tới, như thế nào sẽ dễ dàng khai trừ đâu. Chỉ là xem ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Tính toán làm ngươi nghỉ ngơi một trận, chờ này trận gió sóng qua đi lại. Không cần. Vân Tiểu trực tiếp đánh gây hắn nói, thuận tay gỡ xuống ngực trà bài, đứng dậy đặt lên bàn, ta từ trước. Nói xong trực tiếp xoay người kéo ra môn liền đi ra ngoài. Chân mục cả người đều ngây dại, vẻ mặt một bức, hắn nguyên bản chỉ là tưởng thừa dịp cơ hội này, gò gõ đối phương, rốt cuộc đối phương thăng đến quá nhanh, làm cho bọn họ này đó phấn đấu vài thập niên mới lên làm phó viện trưởng người, có chút nguy cơ cảm. Vừa vặn tốt đuổi kịp phía trước cái kia người bệnh náo sự, viện trưởng lại không ở, cho nên hắn mới có thể đem người kêu lên tới. Rốt cuộc nàng đem sở hữu tiền tiết kiệm tất cả đều bồi cho cái kia lão nhân sự, hắn là có điều nghe thấy, hiện giờ loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ trước. Nhưng là, nàng như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Tưởng tượng đến chờ viện trưởng đi công tác trở về, phát hiện hắn nghĩ mọi cách thật vất vả từ nước ngoài thỉnh về tới người, bị hắn đuổi đi. Chân mũ cả người run lên. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đuổi theo trở về Vân bác sĩ, đây là cái hiểu lầm A Vân tiểu từ chức cũng không phải nhất thời xúc động Tuy rằng có chút sinh khí trần viện trưởng bỏ đa xuống giếng Nhưng là nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì nàng đôi mắt Tình huống của nàng càng ngày càng nghiêm trọng Nàng cũng không dám bảo đảm như vậy đi xuống Có thể hay không sinh ra cái gì khác ảnh hưởng Vô luận là làm bác sĩ ý ghê đức Vẫn là trách nhiệm của chính mình tâm Đều không cho phép nàng mang theo loại này không xác định Đi lên giải phẫu đài Cho nên nàng mới có thể như vậy dứt khoát từ trước Có lẽ rời đi bận rộn công tác Nàng có thể có thời gian Từ từ tới tìm kiếm nguyên nhân bệnh Nhìn xem hai mắt của mình rốt cuộc ra cái gì tật xấu Vẫn hiểu một đường đi ra đệ nhất bệnh viện Mới đột nhiên ý thức được một cái khắc nghiêm trọng vấn đề Nàng không có tiền Nàng sở hữu tiền tiết kiệm Ở điều giải viên nhiều ít bồi một chút yêu cầu hạ Tất cả đều chuyển cho vị kia ăn vạ lao thái thái Hiện tại nàng trên người Chỉ còn lại có 300 tới khối tiền tiêu vặt. Phòng trừng liền tháng này đều căng không đi xuống. Tư nhỏ lấy học bổng cầm đến mọi tay, hoàn toàn không có lo lắng quá tiền tài vấn đề, công tác sau tiền lương cũng chưa từng có kéo đô thị cấp một bình quân tiền lương chân sau vân kiểu. Lần đầu tiên hiểu biết đến, không có tiền một bước khó đi phiền não. Nàng mơ mịt đứng ở bên đường một lát, quyết định đi trước bệnh viện, đem chính mình xì cột hẹn tiểu phá xe khai trở về, không chuẩn còn có thể bán cái tam tay giá tốt, giảm bớt một chút nàng lửa xém lông mày. Vì thế nàng trực tiếp xoay người lại lần nữa hướng tới tàu điện ngầm mà đi, nửa giờ sau lại về tới bệnh viện, vừa định tìm cái có thể đi ga ra thang lầu, một đạo giàn nuôi lại mang theo vài phần tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, lại là ngươi. Vân Tiểu phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy đầu đầu bạc, thân thể lại phá lệ phúc thái lao thái thái, đang đứng ở cửa thang lầu, vẻ mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ nhìn chầm chầm nàng. Ngoa tàu Vân Tiểu có loại muốn mắng nương xúc động. Như thế nào cái này ăn vạ lao thái thái còn ở nơi này. Sớm tới tìm xem đôi mắt thời điểm, nàng cũng là vừa vào cửa liền nhìn đến tới tái khám lao thái thái. Hiện tại đều buổi chiều, nàng như thế nào còn chưa đi. Nhớ tới đối phương khó chơi, nàng xoay người liền hướng tới thang máy phương hướng đi đến, lười đến cùng nàng xảo. Đối phương lại hoàn toàn không có buông tha nàng ý tứ, không thuận theo không cảo đuổi theo lại đây. Rõ ràng toàn thân xưng đến cùng cái cầu dường như, chạy lên lại bay nhanh, veo một chút liền đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cai ý xấu nha đầu. Lần trước ngươi nâm vượng ta trướng còn không có tính xong đâu, hiện tại chạy là trột dạ sao? Bệnh viện thang máy thật sự là bận quá, vân tiểu ấn nửa ngày cũng chưa đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lao thái thái hùng hổ chạy tới, chào một cái đã bắt được tay nàng, một bộ sợ nàng chạy bộ dáng. Vân tiểu có loại có lý nói không rõ nghẹn quất cảm, thứ một trăm linh một lần vô lực làm sáng tỏ, lão nhân gia, ta nói lại lần nữa, thật sự không phải ta đâm ngươi. Nói bậy. Tiểu nha đầu, hiện tại còn tưởng gạt ta. Lão thái thái nháy mắt liên tạc, xem ánh mắt của nàng tràn đầy đều là khiển trách. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng kỳ cục. Thật đúng là cho rằng ta láo hồ đồ đâu. Ta nhận được thật thật, kẽ sỉu trước chính là nhìn đến một thân bạch lý để phu người, không phải ngươi còn có ai? Lão nhân gia, ta là bác sĩ. Nàng xuyên bạch lý có sai sao? Nàng ngày đó chỉ là tăng ca đến quá muộn, về nhà khi đã quên đem quần áo lao động bạch quá quẻ thay thế mà thôi. Như thế nào liền biến thành đâm nàng bạch đi ghề nhân đâu? Chính là ngươi, nói cái gì cũng chưa dùng. Lao thái thái căn bản không nghe nàng giải thích, nắm nàng liền không bỏ, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi à. Ta cùng ngươi nói, lao bà tử ta sống nhiều năm như vậy, cái gì không có gặp qua, ngươi hủ dọa không đến ta. Ta không phải ý tứ này. Vân tiểu tâm hảo mệt, dù sao bồi cũng bồi, cũng không tính toán tiếp tục giải thích, than một tiếng, nhìn nhìn đã tới rồi thang máy nói, tính, ta còn có việc, trước không bồi ngươi. Chương 367 thang máy sự cố. Vân Điểu nói trực tiếp đi vào thang máy, Lão Thái thái lại không chịu, trực tiếp một chân liền theo đi lên, không được. Ngươi không thể đi. Nói rất đúng giống ta Lão Thái bà hoan uổng ngươi giống nhau. Ta là hạ người như vậy sao? Ngươi đừng. Khám gấp, phía trước người nhường một chút. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đám người lại một trận xôn xao, tức khắc mới vừa tiến thang máy người ra hơn phân nửa. Chỉ thấy hai cái hộ sĩ chính đẩy một cái cả người là huyết người bệnh chạy tới. Người bệnh thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng, làm như muốn đẩy đến phòng giải phẫu đi. Vân Tiểu cùng lao thái thái phản ứng lại đây, cũng nghĩ ra đi đằng ra thang máy. Hộ sĩ cũng đã đẩy người bệnh vào được, các nàng vị trí vừa vặn tốt ở tận cùng bên trong, hiện ra bài trừ đi ngược lại chậm trễ thời gian, vì thế hai người liền ăn ý không có động, ngay cả vừa mới còn không thuận theo không cào lao thái thái, cũng nháy mắt an tính xuống dưới, làm như sợ quái rầy đối phương cứu người giống nhau. Hai cái hộ sĩ một cái xoay người móc ra chìa khóa tỏa định tầng thứ năm, một cái đang ở cấp người bệnh làm trái tim sống lại. nhưng là người bệnh tình huống tựa hồ thập phần không tốt, nửa ngày không có khôi phục hô hấp bộ dáng. trên người nơi nơi đều là huyết, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến miệng vết thương dính toái pha lê, tay chân càng là mất tự nhiên quất chết, hẳn là vừa mới ra tai nạn xe cộ. vân tiểu chưa kịp nhìn kỹ, thang máy đã sắp tới rồi, bốn phía lại đột nhiên một trận đông đưa, bên ngoài truyền đến kéo kẹt một tiếng bén nhọn chói hai tiếng vang. Đang ở bay lên thang máy dừng lại, tập ở 4 tầng vị trí bất động. Sao lại thế này? Hiện tại hỏng rồi. Hai cái hộ sĩ đều sợ ngây người, không nghĩ tới tại đây loại thời khắc mấu chốt sẽ ra loại sự tình này. Linh tỉ, làm sao bây giờ? Ấn thang máy hộ sĩ quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh, chính làm trái tim sống lại vẫn luôn không đình. Lớn tuổi chút hộ sĩ. Trước thông chi bên ngoài, thang máy trục chặt, chạy nhanh phái người tới cứu, liền nói bên trong có khám gấp người bệnh. Lớn tuổi chút hộ sĩ giao đái. Hảo. Tuổi hộ sĩ lập tức gấn thang máy khẩn cấp cứu viện, lại chỉ nghe được bên trong một trận tích tích tích tạc âm, tiếp không thông á linh tỉ, giống như cái này cũng hỏng rồi. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Lớn tuổi hộ sĩ sắc mặt cũng trắng hạ, di động đâu, dùng di động đánh. Hộ sĩ vội vàng móc di động ra vừa thấy, sắc mặt càng khó nhìn, không có tín hiệu. Nói xong nhìn về phía thang máy nội vân kiểu cùng lao Thái thái. Hai người hiểu ý, cũng móc ra di động, lại thần kỳ phát hiện, mặt trên biểu hiện ngoài vòng. Ta cũng không tín hiệu, ta cũng là hộ sĩ tuyệt vọng, chỉ có thể kéo ra giọng nói lớn tiếng chào bên ngoài kêu, bên ngoài có người sao. Thang máy ra trục trặc, phiên Toái hỗ trợ thông trì một chút. Nhưng mà, không có hồi âm. Theo lý thuyết hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian, bệnh viện hẳn là người rất nhiều mới là, hơn nữa các nàng là lâm thời trưng dụng khách thang, người hẳn là càng nhiều. Nhưng lúc này bên ngoài lại là một mảnh an tĩnh, phản phất căn bản không ai nghe được các nàng thanh âm giống nhau. Linh Làm sao bây giờ? Tiểu hộ sĩ muốn khóc ra tới, các nàng có thể chờ, người bệnh chờ không được a Người trước tới đón thay ta. Lớn tuổi hộ sĩ đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, trong mắt cũng tràn đầy sốt ruột, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiểu hộ sĩ lập tức tiếp nhận trái tim sống lại công tác, lớn tuổi hộ sĩ ném đau nhức tay qua đi xem xét một chút, quả nhiên phát hiện thang máy trung khẩn cấp cứu viện kiện không dùng được, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Nếu không vẫn là trực tiếp bẻ ra đi, thời gian không đợi người tận cùng bên trong Lão Thái Thái đột nhiên đề nghị nói, lớn tuổi Hộ sĩ sửng sốt một chút, có chút do dự, loại này thao tác thật sự là quá nguy hiểm. Ai nha, sợ cái gì? Dù sao cũng phải thử xem a. Lão Thái Thái sốt rồi nói, ta nhìn đến có chút tiểu khu, những cái đó cứu bị nhốt người, đều là trực tiếp giữ cửa tiểu khai cứu. Các ngươi không phải vội vã cứu người sao? Chạy nhanh. Nói xong, trực tiếp từ mép giường tễ đi ra ngoài, bắt đầu hào phóng bái nổi lên cửa thang máy. Lớn tuổi hộ sĩ thấy thế, cắn răng một cái quản không được như vậy nhiều, cũng đi theo ở bên kia bắt đầu lột lên. Chính là vô luận hai người như thế nào xử lực, kia cửa thang máy lại không chút sức mẻ, giống bị hãn đã chết giống nhau. Lao thái thái lột một lát hai người liền đều thở hồn hền hô hô, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Kiểu nói, ai, bên kia nha đầu, ngươi còn ngốc đứng ở kia làm gì, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Vân tiểu hơi nhữ nhữ mày, tinh tế nhìn về phía kia cửa thang máy, là ảo rất sao. Nàng thấy thế nào đến bây giờ cửa thang máy thượng, chính mê mạn một cổ màu xám xương khói trạng đồ vật. Nàng xoa xoa tinh nhãn, không có nghĩ nhiều, đang muốn muôn chen qua đi. Đang ở cứu người tiểu hộ sĩ lại đột nhiên kinh hô một tiếng, "Linh tỷ!" Hắn tim đập cùng mạch đập đều đình chỉ. Đang ở bãi môn hai người sửng sốt, đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía trên giường cả người là huyết người bệnh, lớn tuổi hộ sĩ vội vàng xoay người qua đi, để sát vào ngực nghe xong nghe tim đập, lại kiểm tra rồi một lần, sắc mặt tức khắc suy sụp dưới có chút khổ sở nhìn nhìn trước ngược biểu nói, ký lục hạ tử vong thời gian, năm nguyện ngày, 16 45 phân. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt khổ sở tính toán ký lục, đến là bên cạnh vẫn tiểu, theo bản năng dỗi tay tham nhập trên giường người mạch bác, mặt trên đích sắc không hề phập phồng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, đối phương trong cơ thể có một cổ cổ quái hơi thở ở lưu chuyển, làm như cách trở cái gì chân thật tin tức, mang theo một loại âm lãnh cảm giác. Tinh tế vừa thấy đối phương ngực, chỉ thấy một kia cực đạm màu trắng hơi thở. Giống như xương khói giống nhau chính chậm rãi tan đi, đây là sinh Cơ hội là phản xạ có điều kiện, nàng duỗi tay liền sờ hướng chính mình túi Rõ ràng nàng nhớ rõ chính mình trong túi không có đồ vật Lại móc ra một bao phá lệ quen mắt kim châm Trong đầu tức khắc thoáng hiện các loại kỳ quái chi thức Vì thế trực tiếp vô vô bên cạnh lớn tuổi hộ sĩ nói Phiền thoái làm một chút, để cho ta tới nhìn xem hảo sao Không ngừng là lớn tuổi hộ sĩ Tiểu hộ sĩ cùng lao thái thái đều là sửng sốt, Đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng Lão thái thái càng là buột miệng thoát ra, người nha đầu này không cần hồ, ta là đệ nhất bệnh viện bác sĩ. Không chờ nàng nói xong, Vân Tiểu chủ động nói. Hai hộ sĩ ánh mắt sáng ngời, lập tức tránh ra. Vân Tiểu tắt trực tiếp cầm lấy trong tay kim châm, rõ ràng trong trí nhớ rất rõ ràng, chính mình căn bản không hiểu cái gì châm cứu, nhưng thân thể giống như có tự mình ý thức giống nhau, không chút do dự một châm châm hướng tới đối phương trên người huyệt vị chát đi xuống, mới hạ mấy châm công phu, đối phương ngực sắp tiêu tận sinh cơ trực tiếp bị khóa lại. Hơn nữa theo nàng châm rơi, người nọ trong cơ thể kia cổ âm lánh hơi thở, đang bị đuổi ra bên ngoài cơ thể, không đến một lát công phu đã tiêu đến sạch sẽ. Có, có mạch bác, vẫn luôn bắt lấy đối phương tay tiểu hộ sĩ, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tinh tế nhìn nhìn người bệnh, lại lần nữa kinh hô, ngực, ngực động, tim đập cùng hô hấp đều khôi phục. Này quả thực không thể hiểu được. Tiểu hộ sĩ nhìn về phía vân tiểu ánh mắt như là ở sáng lên. người Ngươi là Trung Ý thì sao? TV thành không kinh nàng, Trung Ý thì quả nhiên bác đại tinh thấm A. chương 368 chuyển nguy thành an. X. Xem như đi. Vân Kiểu có chút xấu hổ trả lời, nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng tiềm thức cho rằng nàng vừa mới dùng, không chỉ là Trung Ý thì mà thôi. Nàng trước kia hẳn là không học quá, chỉ là một cầm lấy kim châm, trong đầu liền tự động hiện ra trị liệu phương pháp, mấu chốt nàng rõ ràng là cái bác sĩ khoa ngoại nói. Hai cái hộ sĩ đều thập phần cao hứng, rốt cuộc không có gì so đấu đem hết toàn lực cứu trị người, sống lại càng làm cho người vui mừng. Ngay cả kia an vạ lao thái thái nhìn về phía vân tiểu ánh mắt đều có chút đổi mới lên. Vân tiểu lại tiếp tục hạ xong rồi cuối cùng mấy châm, theo cuối cùng một châm rơi xuống, nàng ẩn ẩn nhìn đến có cái gì từ đối phương ngược hiện lên, sau đó bạch mang trận lóe, xông thẳng hướng cửa thang máy vị trí, bốn phía đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng thanh, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn hơn nữa chói tai nghe như là nữ nhân thanh âm. Vân Tiểu bị hoảng sợ, tay đều run lên một chút. Thang máy động. Bên cạnh tiểu hộ sĩ lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, dường như hoàn toàn không có chú ý tới kia nói đột ngột thanh âm giống nhau. Quả nhiên thang máy lại bắt đầu chậm rãi bay lên lên, thực mau đinh một tiếng, cửa thang máy khai, các nàng rốt cuộc tới rồi lầu năm. Hai cái hộ sĩ vội vàng đem người đẩy đi ra ngoài. Vân Tiểu trong lòng càng thêm nghi hoặc, các nàng không có nghe được kia thanh kêu thảm thiết sao. Nàng đi ra thang máy quay đầu lại xem xét kia cửa thang máy, phía trước ở mặt trên nhìn đến âm vũ hơi thở, giống như biến mất. Chính hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác khi cùng nhau đi lên lão thái thái lại đột nhiên thấu lại đây, sắc mặt trắng bệnh đầy đầy nàng nói, Ai, nha đầu, ngươi vừa mới có hay không nghe được? Cái gì thanh âm? Ngươi cũng nghe tới rồi. Vân Tiểu sừng sốt. Ngươi cũng nghe tới rồi. Lão thái thái càng thêm giật mình, còn tưởng rằng nàng lão bà tử nghe lầm đâu. Nhưng thanh âm kia thật sự quá thấm người chút, làm nàng hoảng sợ, sinh ra liên tiếp không tốt liên tưởng. Nàng đang muốn nói cái gì, phía trước tiểu hộ sĩ lại quay đầu, hô Vân Kiểu một tiếng, "Bác sĩ, phiền tối ngài cũng lại đây một chút." Vân Kiểu gật gật đầu, lập tức theo đi lên, nàng vừa mới cứu người, vẫn là muốn giao tiếp một chút. Chờ Vân Kiểu giao đai xong, thu hồi kim châm, trời đã sắp tối. Nàng nghĩ xe còn ngừng ở phía dưới, cũng không có ở lâu, trực tiếp liền hướng tới thang lầu đi đến. An vạ Lao thái thái Cũng vẫn luôn đi theo bên cạnh, không biết là tinh thần thật tốt quá, vẫn là đã quên rời đi. Cư nhiên cũng chờ đến Vân Kiểu ra tới, mới cùng nhau đi ra. Ai, thật là nhân sinh vô thường A. Có lẽ là trận này biến cố, lao thái thái thái độ hảo rất nhiều, không hề chết lôi kéo nàng chơi xấu. vẻ mặt cảm thán tỏ vẻ nói, cho nên nói nha, người vẫn là muốn nhiều làm người tốt chuyện tốt. Bằng không ai biết khi nào liền có chuyện đâu. Người nói đúng không, nha đầu. Vân Kiểu không có trả lời, tiếp tục mặt vô biểu tình. Lão thái thái sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình lời này giống như có chút nghĩa khác, như là chỉ tăng mắng thẹn dường như. Nhưng là phiết không khai mặt mũi giải thích, đành phải khụ một tiếng, làm như chính mình chưa nói. Một bên đi theo đối phương đi bước một rơi xuống thang lầu, một bên quan sát đối phương sắc mặt, tức khắc có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Nay tiểu nha đầu nhìn không phải cái gì người xấu bộ dáng, vừa mới còn cứu người, thật là nàng đụng phải chính mình sao. Nàng nghĩ lại tưởng ngày đó sự. Trong đầu như cũ là nói màu trắng thân ảnh, lại lập tức phủ nhận chính mình hoài nghi. Nàng sẽ không nhận sai, trừ bỏ kia bạch đi hề ngoại, lúc ấy nhìn đến nha đầu này ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy không thể làm nàng đi. Không phải nàng đâm, còn có ai? Nàng ném ra trong lòng phân loạn cảm xúc, nhớ tới vừa mới thang máy chúng sự, đáy lòng lại là run lên, nhịn không được hỏi, ta nói nha đầu, ngươi cảm thấy vừa mới chúng ta nghe được quái thanh rốt cuộc là cái gì? Nàng nhớ tới kia thanh kêu thẳng thiết. Không biết. Vân Kiểu lời nói thật lời nói thật, nàng vừa mới cũng hỏi kia hai cái hộ sĩ, nhưng giống như trừ bỏ nàng cùng Lao Thái Thái, ai cũng chưa nghe được cái kia thanh âm. Ai nha, nhớ tới liền cảm thấy thanh âm kia rất thấm người. Lao Thái Thái lắc lắc đầu, phỏng chừng là thế hệ trước người, đều tương đối mê tín. Lao Thái Thái nói nói liền hướng tới mê tín mặt trên chạy vội, ta nghe nói à, bệnh viện loại địa phương này nhất ta môn, gì không sạch sẽ đổ vật đều có. Bệnh viện là cứu người địa phương. Như thế nào sẽ không sạch sẽ? Lời này Vân tiểu liền không thích nghe, lại thế nào nàng đều là một cái bác sĩ, tự nhiên không thích người khác làm thấp đi nàng công tác địa phương. Ai, ngươi đừng không tin A. Lao Thái Thái cũng không có nghe được nàng ý tứ, tiếp tục xả mê tín, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Này bệnh viện mỗi năm đón đi rước về như vậy nhiều người, sẽ nhiễm chút không sạch sẽ đồ vật cũng thập phần bình thường. Ta nghe ta cách vách thẩm bà nói, nàng khi còn nhỏ có cái bảy cô biểu cứu nhi tử. Đâu ra nhiều như vậy loạn tám tảo quan hệ. Lão thái thái biên xuống lầu biên xả một đống về bệnh viện truyền thuyết quỷ chuyện xưa, sau đó tổng kết nói, cho nên nói loại sự tình này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. Ta tin ngươi cái quỷ, đều bị hố phá sản. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi đừng không tin. Hôm nay thang máy sự, tuyệt đối không bình thường. Ta xem. Di. Nàng lời nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, làm như có chút lãnh sờ sờ cánh tay nói, ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên lạnh rất nhiều. Nghe nàng như vậy vừa nói, Vân Tiểu cũng sửng sốt một chút, sắc thật bốn phía giống như hạ nhiệt độ, rét cam cam. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn lâu chung vết tường, lại không có nhìn đến quen thuộc tầng lầu tiêu chí, theo bản năng hỏi, đến mấy lâu? Không biết ta. lão Thái Thái lắc lắc đầu nói, ta vừa mới cũng không chú ý, bất quá chúng ta đều hạ đã nửa ngày, như thế nào còn chưa tới lầu một. Vân Tiểu tâm thấp châm xuống, tức khắc có loại dự cảm bất tường, quay đầu nhìn về phía phía bên phải phần che tay. Quả nhiên chỉ thấy mặt trên quấn quanh một kia màu xám xương khói trạng đổ vợ, đáy lòng tức khắc hiện ra hai chữ, âm tưởng. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đến gần một bước, nâng lên tay trực tiếp một tay chụp đi lên, đồng thời có cái gì từ nàng trong cơ thể bừng lên, hội tụ tới rồi trên tay. Nháy mắt chỉ thấy kia trên tay vịn màu xám âm khí, trực tiếp bị trụ tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mắt giống như lắc lư một chút, làm như có cái gì bị mở ra giống nhau. Này không biết lầu bà sao. Lão Thái Thái chỉ chỉ trên vách tường tầng lầu đánh dấu, hoàn toàn không có chú ý tới nó là mặt sau xuất hiện, mang chút nghi hoặc nói, như thế nào chúng ta đi rồi lâu như vậy, mới hạ hai tầng lâu. Lão Thái Thái cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh hơn bước chân, hướng tới dưới lầu đi đến. Vân Kiểu tự nhiên cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng tới dưới lầu đi. Vừa muốn đi đến lầu 2, đột nhiên hàng hiên đèn chi lạp một chút tắt. Gì? Lao Thái Thái đành phải lại lần nữa ngừng lại, trực tiếp phun tào nói, này cái gì phá bệnh viện. Như thế nào liền đèn đều hỏng rồi. Trở về thế nào cũng phải cùng ta nhi tử nói nói, làm hắn tới khiếu nại khiếu nại. chương 369 đệ 869 hàng hiên ngạc nhiên. Vân Tiểu lại cảm giác một cổ quen thuộc âm lánh hơi thở, đột nhiên hướng tới hai người dũng lại đây, thập phần nhanh chóng đem hai người bao vây ở bên trong. Nha đầu, nếu không ngươi dùng di động chiếu một chút, ta lão bà tử không quá sẽ dùng di động. Lão thái thái nhắc nhở nói. Hảo! Vân Tiểu lên tiếng, đang muốn đảo di động. Đỉnh đầu lại đột nhiên bá đáp một tiếng, đèn lại sáng. Lại không phải phía trước hàng hiên bên trong hơi hoàng ánh đèn, mà là một đạo màu đỏ ánh đèn. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, bốn phía đột nhiên trở nên hẹp hòi lên. Hai người phía trước còn xuất hiện ba đạo hình bóng quen thuộc, hai chạm một nằm. Hộ sĩ. Lão thái thái buộc miệng thoát ra, trước mắt hai cái màu hồng phấn đại quẻ, còn không phải là vừa mới kia hai cái cứu người hộ sĩ sao. Vì cái gì lại ở chỗ này? Không chờ nàng nghĩ kỹ hai cái đứng thân ảnh đột nhiên quay đầu lộ ra hai trường cực kỳ khủng bố mặt chỉ thấy kia trên mặt đầy mặt vết máu da thịt ngoại phiên hai hàng huyết lệ đang từ tối om hốc mắt bên trong chảy ra a lão thái thái hoảng sợ đột nhiên sau này một lui lại ngoài ý muốn đụng phải một đổ lạnh băng kim loại tường toàn bộ không gian tựa hồ đột nhiên thu nhỏ thành một chỗ chỉ có bốn năm cái bình phương địa giới nàng quay đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình đã không ở thang lầu gian mà là về tới vừa mới kia nhỏ hẹp thang máy bên trong Mà bên cạnh chính phóng một trương cấp cứu giường, mặt trên thỉnh lình nằm chính là vừa mới cái kia thai nạn xe cộ người bệnh. Lao thái thái sợ tới mức toàn thân phát run, một loại thật lớn sợ hãi cảm thổi quét mà đến, trực tiếp hô to ra tiếng, quỷ. Quỷ A. Nàng hét lên một tiếng, xoay người không màng mặc kệ liền phải đi phía trước chạy như điên, đột nhiên dưới chân không còn, liền phải dâm không ngã xuống đi. Tay gian lại tức khắc căng thẳng, một cổ mạnh mẽ sinh sôi lại đem nàng cấp xả trở về. Đừng lộn xộn! Vân Tiểu Thanh Âm tức khắc vang lên, Thanh Âm như cũ nghiêm túc lại chấn định, chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nàng còn ở thang lộ trình, Lão Thái Thái dường như lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người, lý trí khôi phục một chút, như là bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau bắt lấy Vân Tiểu, toàn thân như cũ ngăn không được run rẩy, quỷ, quỷ, nha đầu, đó là quỷ a a a, nàng vừa dứt lời, đối diện kia hai cái bộ mặt giữ tận hộ sĩ đột nhiên miết miệng, hướng tới các nàng phát ra một trận âm lãnh quỷ dị cười quái dị thanh thẳng hướng tới các nàng đi tới, ngay cả cái kia nằm ở trên giường bệnh người cũng đột nhiên ngồi dậy, xoắn kia nghiêm trọng biến hình, máu chảy đầm địa tứ chi, từ trên giường bỏ xuống dưới. Ha ha, ha. các ngươi cũng xuống dưới bồi ta đi. A, a a a a, mắt thấy ba người liền phải phát lại đây, lao thái thái lại lần nữa phát ra giết heo tiếng thét chói tai. Vân tiểu không bị đối diện khủng bố ba người doạ đến, đến là bị lao thái thái hoảng sợ, trong lòng cũng là hoảng đến một bước, này rốt cuộc là cái quỷ gì đổ vật căn bản là không khoa học, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhìn đến kia ba cái thân ảnh mặt sau, kia cổ âm lanh đúm ấm hơi thở, càng ngày càng lùn. Thang máy không gian vốn dĩ liền không lớn, ba người chẳng qua là hai ba bước khoảng cách cũng đã đi tới hai người trước mặt, tam song trắng bệnh mang huyết tay, trực tiếp liền hướng tới lui không thể lui hai người véo lại đây. Nhan đều thời điểm nguy kịch, vẫn tiểu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ tay liền hướng tới không trùng, con lại khoa tay múa chân lên, một đạo pháp phù nháy mắt thành hình ngay sau đó chói mắt kim quang xuất hiện thẳng hướng tới đối diện ba cái thân ảnh mà đi a một tiếng thê lương tiêu thảm thiết vang lên chỉ thấy nguyên bản giữ tận khủng bố ba cái thân ảnh làm như bị đuổi tản ra xương khói giống nhau nhoáng lên liền biến mất lộ ra mặt sau cái kia một thân hồng y liền nửa trong suốt bóng dáng nàng làm như đã chịu cái gì khổ hình giống nhau trên mặt đất quay cuồng lên nguyên bản nhỏ hẹp thang máy không gian cũng đã biến mất các nàng lại về tới lầu hai thang lầu gian dù sao kia mang theo hồng quang thân ảnh Càng lúc càng mờ nhạt, không đến 10 giây thời gian, trực tiếp thoái hóa thành một cái màu trắng đạo ảnh, lại còn có phát ra từng đợt xin tha thanh. ta sai rồi. ta sai rồi. Đại sư Tha Mạng A. Tha Mạng. Vân Tiểu hơi nhữ nhữ mày, lòng bàn tay vừa thu lại, không chung kia đạo kim sắc pháp phù, lúc này mới biến mất. Mọi nơi lại tối sầm xuống dưới, đến là lâu gian cảm ứng đèn lại lần nữa phát ra màu vàng quang. Vân Tiểu nhìn về phía trên mặt đất kia nói. Đạm đến giống như gió thổi qua liền sẽ tản mất bóng dáng. Tế vừa thấy phát hiện đó là cái hồng y gì phục nữ nhân, trên người nơi nơi đều là thường, lại còn có có chút quen mắt. Nay còn không phải là ban ngày ở bệnh viện cửa, nàng thiếu chút nữa đụng vào cái kia hồng y hề nữ nhân sao? Người rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Vừa mới trở lại thang máy hảo giác, thực rõ ràng chính là nàng làm ra tới, mục đích chính là muốn các nàng mệnh. Nữ nhân xúc trên mặt đất khởi không tới, Lòng có quý giật mình ngẩn đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia hận ý cùng không cam lòng, lại không có mở miệng. Không nói đúng không? Vân Tiểu làm bộ muốn giơ tay vẽ bừa. Ta nói, ta nói nữ nhân vội vàng hoảng loạn mở miệng, làm như cực kỳ sợ hãi vừa mới quang. Một lát mới túi đầu dao đái nói, ngươi, các ngươi vừa mới cứu sống người kia, hại ta. Ta muốn tìm hắn báo thủ, nguyên bản. Nguyên bản đều phải thành công. Chính là các ngươi lại cứu sống hắn. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Nàng làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt dần dần có chút điên cuồng lên, hắn hẳn là xuống dưới bồi ta. Hắn nói qua, trong lòng chỉ yêu ta một cái, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hắn cùng hắn lao bả căn bản không có cảm tình. Chính là, hắn lại muốn cùng ta chia tay. Ta không đáp ứng, hắn liền tìm người tới đâm ta. Ta liền như vậy đã chết, hắn cũng nên tới bồi ta. Hắn nói qua vĩnh viễn không xa rời nhau. Vân tiểu, lao thái thái. Đây là cái gì cầu huyết cha nam tiện nữ có chuyện. Kia nữ quỷ lại càng nói càng đúng lý hợp tình, trên người âm khí lại lần nữa tụ tập lên, quanh thân ẩn ẩn lại xuất hiện hồng quang, giết người thì đền mạng, ta tìm hắn báo thủ, có cái gì sai? Các người dựa vào cái gì ngăn cản ta? Dựa vào cái gì muốn cứu hắn? Hắn đang chết. Hắn đang chết. Vân Tiểu thanh âm trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói, người không ngừng giết hắn một người đi. Vân Tiểu cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình sẽ biết này đó. Nhưng nàng cũng hiểu được, đối phương trên người những cái đó hồng quang, là huyết sát chi khí, đây là âm hồn dính mạng người, mới có thể xuất hiện hiện tượng, nàng trong miệng cái kia cha nam đã đã cứu tới, cho nên nàng giết còn có người khác. Nữ quỷ cương một chút, cặp kia phẫn nộ trong mắt hiện lên một kia càng sâu hận ý, là nàng. Là nàng sai. Nếu không phải cái kia tiện nhân câu dẫn hắn, dân chết sao có thể sẽ cùng ta chia tay. Rõ ràng hắn phía trước đều phải cùng nàng ly hôn. Ai kêu nàng mệnh không tốt? Ta vốn dĩ chỉ nghĩ làm dân chết ra thai nạn xe cộ, xuống dưới bồi ta, ai biết chết lại là nàng. Đây đều là nàng xứng đáng. Ngoa tào. Lời này vừa ra, hợp với Lao Thái Thái đều nhịn không được, trước nay chưa thấy qua người như vậy không biết xấu hổ tiểu tam. Rõ ràng nàng mới là kẻ thứ ba, hại chết nguyên phối không nói, còn có thể nói ra loại này lời nói. Còn có cái kia cha nam, quản không được chính mình tam căn chân, còn hại người hại đã, sớm biết rằng liền không cứu. Chương 370 cầu hết tâm hồn. Ta không sai, ta không sai. Là hắn hại, là cái kia tiện nhân sai. Kia nữ quỷ lại bắt đầu lớn tiếng gào giống lên, trong mắt càng ngày càng điên cuồng, làm như phải bị quanh thân hồng khí cắn nuốt lý trí. Người còn có hay không nhân tính, đầu góc như thế nào lớn lên láo thái thái phẫn nổi giận đùng đùng ráo hấn khởi đối phương tới. Vân Kiểu lại lười đến lại nghe đi xuống, trực tiếp dương tay méo cái quyết, tức khắc mặt đất một cái pháp trận sáng lên. Không đến hai giây thời gian kia nữ quỷ liền biến mất ở trước mắt. Gì? Không thấy. Lão thái thái chính mắng đến hưng khởi đâu, xem xét không thang lầu gian, lại quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiểu, nha đầu, người đem nàng đưa đến đi đâu vậy? Không biết. Vân Tiểu trả lời, nàng chính mình đều vẻ mặt ngốc đầu, chỉ là mạc danh liền biết, hẳn là làm như vậy. A. Lão thái thái ngẩn người, nghĩ nghĩ lại mang theo vài phần dư kinh hỏi, mới vừa cái kia. Thật? Thật là nữ quỷ a. Vân Kiểu trầm mặc hai giây, sau đó lời lẽ chính đáng trả lời nói, giả, Ha. Ngươi cho ta lão bà tử lão quáng mắt hoa đâu? Kia đều là ảo giác. Trên thế giới này căn bản là không có quỷ, chúng ta phải tin tưởng khoa học, rời xa mê tín. Vừa mới nhất định là đặc thù từ trường ảnh hưởng, dẫn tới ảo giác. Ngươi thờ mờ ở đầu ta. Vân Tiểu biểu tình lại càng thêm đứng đắn nghiêm túc, mặc nghiệm một lần, tự do dân chủ văn minh hài hòa, xoay người hướng tới ngầm bãi đỗ xe đi đến. Lão Thái Thái vẻ mặt mộng bức xem xét chống dòng thang lầu gian, lại nhìn nhìn đi xa Vân Tiểu, thân hình run lên, lập tức xoay người liền đuổi theo, đợi lát nữa. Nhà đầu, nhà đầu. Đại sư, ngươi chờ một chút ta a Ngươi Lao đi theo ta làm gì? Vân Tiểu nhìn một đường theo tới bãi đỗ xe Lão Thái Thái, đầu lại từng đợt đau lên, vì thế lại lần nữa Cường Điệu nói, ta không có tiền. An vạ cũng muốn giảng điểm chức nghiệp đạo đức, không thể tóm được nàng một con dùng sức kéo đi. Cái gì tiền? Lão thái thái sững sốt một chút, cũng không để ý, ha hả cười, một sửa phía trước vô lại lao thái dạng, cười đến vẻ mặt sùng bái hưng phấn nói, đại sư A. Ngươi quá lợi hại, cảm ơn ngươi đã cứu ta A. Phía trước sự, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Tốt như vậy tiểu cô nương, sao có thể sẽ cố ý đâm nàng đâu? ngươi xem ta hôm nay cũng không có chuẩn bị cái gì, nếu không ngươi nói cho ta, ngươi chủ nào. Ta hảo quá tới cảm ơn ngươi. Không cần. Vân tiểu lắc đầu, ngươi không tới ta kéo lông dê. Ta liền cảm ơn trời đất. Muốn, muốn. Đại sư lão Thái Thái lại như cũ cô chấp gật đầu. Nếu không phải ngươi ở, ta một phen Láo xương Cốt, vừa mới khẳng định bị kia nữ quỷ cấp soàn xoạt, Thật không cần. Vân tiểu tiếp tục lắc đầu nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Còn có, ta nói trên đời này không có quỷ, đại nương, phong kiến mê tín không được. lão Thái Thái, hiện tại nói phong kiến mê tín, vừa mới mặt không đổi sắc chảo quỷ chính là ai a? Ta còn có việc, đi trước. Vân Tiểu không đợi nàng phản ứng, lập tức khai lưu. Ai? Chờ một chút Lão thái thái lại lần nữa đuổi theo, lại đi được quá cấp, cũng không chú ý tới dưới chân giảm tốc độ mang, cả người đi phía trước một phát, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Vân Tiểu cả kinh, phản xạ có điều kiện xoay người một vớt, dùng sức giữ chặt đối phương một cánh tay hướng lên trên đề, chỉ là đối phương thân thể thật sự quá mức ngực mà, nàng nhắc tới dưới không những không giữ chặt, chính mình cũng đi theo ngã xuống. Kết quả phản đến hai người song song ngã xuống. Cũng may nàng kéo kia một chút, tuy rằng không có đỡ lấy người, lại giảm sóc một chút phát gục lực độ, hai người chỉ là ngồi ở trên mặt đất. Người không vân tiểu đang muốn đứng dậy, do hỏi một chút lao thái thái tình huống, rốt cuộc người già thân thể yếu kém, cũng không phải là như vậy kinh quang ngã. Nàng lời nói còn chưa nói xong, một đạo tràn đầy phẫn nộ thanh âm, tức khắc vang lên, người muốn làm gì. Chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh phong giống nhau quát lại đây, hai người bên người nhiều một cái một thân tây trang, mang theo mắt kính. Đỉnh rõ ràng bụng địa, một bộ trung niên mập ra chức nghiệp tinh anh bộ dáng nam nhân, chính vẻ mặt hung ác nhìn trên mặt đất Vân Tiểu, người nữ nhân này, thiếu tấu có phải hay không, cư nhiên còn dám tới. Nói xong, dơ lên nắm tay, không người làm như muốn đánh người. Vân Tiểu hoảng sợ, căn bản không kịp phản ứng, đối phương nắm tay liền phải rơi xuống. Đến là bên cạnh lão thái thái phản ứng mau cũng không biết từ từ đâu ra sức lực, đột nhiên thật khởi eo, trước một bước dương tay một cái tát hướng tới đối phương cái hót đánh, phát ra bang một tiếng cực đại thanh giòn vang, trực tiếp đem đối phương mắt kính đều cấp đánh oai. tiểu tử túi, ngươi tìm chết ta. trung niên mập da tinh anh nam rõ ràng bị nàng này một cái tát đánh nốc, vẻ mặt vô tội nhìn về phía lao thái thái, mẹ. ngươi còn có mặt mũi kêu ta mẹ. lao thái thái lại khí chứ, một bộ hận không thể lại cấp đối phương mấy bàn tay bộ dáng, ngươi tiền đồ đều học được đối nữ nhân động thủ có phải hay không? ta không ngươi đứa con trai này. không phải mập da tinh anh nam xem xét trên mặt đất người, lại nhìn nhìn nhà mình lão mẹ. Càng mẫu bức, ta này không phải nhìn đến, nàng ở đánh ngươi sao? Hắn vừa mới mang theo láo thái thái tái khám xong, vừa quay đầu lại lại phát hiện người không thấy, mãn bệnh viện tìm được hiện tại, mới phát hiện nàng đang bị người ấn ở trên mặt đất, đối tượng vẫn là cái kia đụng phải nàng nữ nhân. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân kia tới trả thù, này ai nhịn được? Ai nói nàng đánh ta, ngươi đôi mắt bị ết hở y hổ? Ta mới vừa thiếu chút nữa cái ngã, nàng là ở đỡ ta, đỡ ta ngươi hiểu hay không? Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình không hiểu chuyện nhi tử vài mắt. Không. Không phải sao. Mập ra tinh anh nam tiếp tục hoài nghi nhìn về phía trên mặt đất Vân Tiểu, nàng sẽ lòng tốt như vậy. Đương nhiên không phải. Lão thái thái tức giận chỉ vào hắn tiếp tục quát, ngốc đứng làm gì. Còn không đỡ ngươi lão nương ta lên. Nga nga nga. Mập ra tinh anh nam lúc này mới phản ứng lại đây, kéo nhà mình lão nương, Vân Tiểu cũng chính mình bỏ lên. Ai, ngươi lại không phải không biết ngươi lão nương ta này thể trọng. Nhân ra tiểu cô nương đỡ không được, còn bị ta liên lụy. Ngươi như thế nào liền xem thành ở đánh người? Lao thái thái một bên xoay eo, một bên giáo huấn nhi tử, cũng không biết người đôi mắt trường đi đâu vậy, này đều sẽ xem. Từ từ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người đều là cả kinh nói, sẽ không lần trước đâm chuyện của ta, cũng là ta nhìn lầm rồi đi. Giống đại sư như vậy người tốt, sao có thể sẽ làm ra đâm người loại sự tình này? Nhi tử, khẳng định là chúng ta lầm A. Mẹ! Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi không phải nói ngươi phía trước nhìn đến người sao. Mập ra tinh anh nam như như mày, rõ ràng không cho rằng đây là cái hiểu lầm, thậm chí quay đầu hoài nghi nhìn về phía vân tiểu, còn có, cái gì đại sư? Nữ nhân này không phải bác sĩ sao? Khi nào lại thành đại sư? Nghe tôi giống như là kẻ lừa đảo. Tiểu tử túi, ngươi biết cái gì? Vừa mới đại sư còn đã cứu ta mệnh đâu? Lão thái thái lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không sai. Đại sư lợi hại như vậy người, muốn ra tay nói, dùng đến đâm người, nhất định là ta nhìn lầm rồi, trách oan đại sư. Nhi tử ngươi không biết, vừa mới. Chương 371 truyền người lao thái. Ta còn có việc, đi trước. Các ngươi chậm rãi liều. Vân tiểu thấy lao thái thái người nhà tìm tới, cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý tứ. Đại sư, thật muốn đi a? Không nhiều lắm lưu sẽ sao? Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Không cần, ta có quan trọng sự. Nga. Lão Thái Thái lúc này đến là không có cường lưu người, hảo hảo hảo, kia cũng không chỉ hoan đại sư sự, sự. Vân Tiểu xoay người liền hướng tới chính mình tiểu phá xe đi đến, đến là tinh anh nam đột nhiên mở miệng. Từ từ, Vân Tiểu quay người lại, đối phương mày nhăn đến cẩn thận, một lát mới mang theo chút rồi dám nói, vừa mới, cảm ơn ngươi. Hắn chỉ chính là, nàng đỡ Lão Thái Thái sự, không cần, thật muốn tạ liền đem ăn vạ tiền trả ta. Bất quá xem hắn bộ dáng này phòng trừng căn bản không tin tưởng nàng không đâm hơn người. Vân tiểu trực tiếp lái xe đi rồi, đến là Lao Thái Thái như cũ vẻ mặt hưng phấn cùng sùng bái nhìn theo Vân Kiểu rời đi, nhớ tới vừa mới thang lầu trải qua, nàng đều có chút cảm giác đang nằm mơ giống nhau, lại vô cùng khẳng định chính mình là gặp được cao nhân rồi. Không xong. Lao Thái Thái đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, mẹ? Ta đã quên hỏi đại sư ở nơi nào? Không địa chỉ ta thượng nào tìm nàng đi a? Người tìm nàng làm gì a? Nhi tử trên mặt càng không tán đồng Cảm ơn nàng A, nàng vừa mới đã cứu ta đâu Lao thái thái vẻ mặt suốt ruột Nghĩ nghĩ lại than một tiếng nói Tính, dù sao chúng ta biết nàng là đệ nhất bệnh viện bác sĩ Đến lúc đó đi bệnh viện hỏi một chút sẽ biết Ta nói nhãi con A Ngươi về sau nhìn thấy nhân ra khách khí một chút Vị này đại sư Cũng không phải là người bình thường Đã biết, mẹ Mập ra tinh anh nam như vậy đáp lời Đấy lòng lại không cho là đúng Bất quá xem ở nhà mình lắm mẹ Đối người nọ giống như đã đổi mới phân thượng, phía trước nàng đâm người sự, hắn liền không tiếp tục truy cứu, dù sao cũng bổi đến không sai biệt lắm. Vân Tiểu ở nhà suy nghĩ một ngày, ngày hôm qua ở bệnh viện phát sinh những cái đó việc lạ. Như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc lạ như thế nào họa ra kia đạo phù tới. Nàng rõ ràng đối này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, nửa điểm đều không có tin quá, càng đừng nói tiếp xúc, thậm chí này 28 năm qua, vẫn luôn là kiên định thuyết vô thần giả. Như thế nào đột nhiên đôi mắt ra điểm tật xấu sau, liền không thể dạy cũng hiểu biết như thế nào đuổi quỷ đâu. Hơn nữa nàng tinh tế hồi tưởng, phía trước cảm giác, kia đạo phù, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, trực tiếp thuận tay một khoa tay muối chân liền ra tới. Hơn nữa nàng lúc ấy căn bản không có giấy vàng chu sa linh tinh đồ vật, lăng không khoa tay muối chân vài cái, kia nói từ kim quang tạo thành phù liền xuất hiện. Nay cung điện ảnh phim truyền hình chung, những cái đó cái gọi là thần côn phương thức, còn đều không giống nhau con có phía trước cứu cái kia hai nạn xe cổ người bệnh khi, nàng sử dụng kim châm. Nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có mang loại đồ vật này. Hơn nữa nàng là cái tây y chú ý kia, kia một bộ nàng căn bản không như thế nào nghiên cứu quá. Như thế nào giống như trong một đêm, liền tinh thông châm cứu. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sử dụng khả năng không đơn giản chỉ là châm cứu, nhưng lại không nghĩ ra được, kia đến tột cùng là cái gì. Vân tiểu nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cơ tới, rứt khoát quy tội khả năng gần nhất áp lực quá lớn, nhất thời ma xui quỷ khiến. Cũng càng thêm khẳng định, chính mình tạm thời từ chức là chính xác. Lần này cơ duyên xảo hợp cứu người, ai biết lần sau có thể hay không như vậy gặp may mắn. Ý gì học cũng không thể có cái gì sơ xuất. Nàng cho chính mình làm một phen tâm lý xây dựng, quyết định tiếp tục làm lơ những cái đó kỳ quái hư ảnh, gắt gao ngăn chặn phong kiến mê tín nảy sinh, kiên định làm thuyết vô thần giả tin tưởng. Lúc này lại có người chủ động tìm tới muôn tới. Vân Đại sư Buổi sáng tốt lành a. Mới vừa một mở cửa, liền đụng phải một trương cười đến cùng đoá cúc hoa dường như viên mặt. Vân tiểu cương một chút, có loại lập tức giữ cửa chủ thượng xúc động. Người không nhận biết ta, ta là Ngọc gia lão bà tử, Ngọc gia ga. Ngươi ngày hôm qua còn đã cứu ta đâu. Ngọc, Lão thái thái. Vân tiểu khỏe miệng hơi không thể thấy chịu chịu, này ăn vạ còn chưa đủ. Ngươi như thế nào biết ta chủ này? Ta nhi tử giúp ta điều tra ra a. Ngọc Lão thái vẻ mặt đương nhiên nói. Ta đứa con này cũng liền điểm này dùng. Ngươi, tìm ta có việc. Ta này không đặc biệt tới cảm tạ ngươi sao. Ngọc Lao Thái cười đến đầy mặt cúc hoa khai, đột nhiên xoay người sách lên bao lớn bao nhỏ, tới tới tới, này đó chính là ta đặc biệt mang lại đây cảm tạ ngươi. Tất cả đều là bổ khí dưỡng huyết thứ tốt, rất nhiều đều là ta nhi tử từ nước ngoài mang về tới đâu. Nếu là không đủ a, ta kia còn rất nhiều đâu. Vân Tiểu lại không dám tiếp, rốt cuộc có phía trước bị hố hết tiền tiết kiệm trải qua. Ai biết nàng lúc này tới có phải hay không tới hố phòng ở? Tới tới tới, ngươi trước phóng hảo, dưới lầu còn có đâu? Ngọc Lao Thái lại không thấy ra nàng không tình nguyện, thấy nàng không tiếp, chính mình bắt đầu một cái kính hướng tới nàng phòng trong tắc đồ vật, trực tiếp tràn đầy giữ cửa khẩu đều cấp chặn, nhân tiện còn đem chính mình mượn mà thân hình cũng tắt tiến vào. Thẳng đến đem cuối cùng một túi cũng lấy vào cửa, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng trong, há mồm liền nói: Vân đại sư a, ngươi này phòng ở cũng quá nhỏ điểm đi. Vân tiểu trái tim nhảy dựng. Quả nhiên là hướng về phía nàng phòng ở tới. Đây là nhiều ít bình A. Ngọc Lao Thái hỏi. Một. trăm nhị. Khó trách như vậy tiểu. Ngọc Lao Thái cảm thán một tiếng. Đã không nhỏ hảo sao. Hoa mấy năm tích tụ mới thanh toán đầu phó, thật vất vả tích cốc điểm tiền trả khoản vay, lại đều bị nàng ăn vạ đi rồi. Vân tiểu nhìn xếp thành tiểu sân cửa, có chút tâm mệnh than một tiếng, người rốt cuộc còn muốn làm sao. Nàng nhưng không tin, nàng tới chỉ là vì đưa mấy thứ này. Nói cứ cảm tạ ngươi a. Ngọc Lao Thái lại cười đến càng thêm cúc hoa sắc lạ, ngày hôm qua nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta lão bà tử không bị kia nữ quỷ hại chết, cũng sẽ bị nàng hủ chết. Ngươi nói ta lão bà tử cả đời này, cũng chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, như thế nào liền xui xẻo gặp được loại sự tình này đâu? Ngươi xem ta mặt, nói lại lần nữa, ngươi chưa làm qua cái gì? Ai, con hảo con hảo, ta gặp đại sư ngươi cái này quý nhân, mới có thể phùng hung hoa cát. Đúng rồi, Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đến gần một bước, vẻ mặt bắt quái nói, ta ngày hôm qua làm ta nhi tử đi hỏi thăm một chút, kết quả ngươi đoán thế nào. Chúng ta ở thang máy cứu cái kia nam, thật đúng là bị nghi ngờ có liên quan ngưu sát. Cùng kia nữ quỷ nói giống nhau, kia nam kêu tề dân chết, có lao bà còn cùng tiểu tam thật không minh bạch. Sau lại sợ bị lão bà phát hiện, vẫn luôn tưởng chia tay, đối phương lại không chịu. Kia nam cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp lái xe đem tiểu tam liền người mang xe đâm xuống sườn núi. Hơn nữa kia một khối lại không có theo dõi, phía trước vẫn luôn không tìm thấy hung thủ. Nhưng là hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến, kia nữ trên xe mới vừa trang xe cẩu ký lục nghi, mấy ngày hôm trước cảnh sát lục soát sơn thời điểm tìm tổn hại ký lục nghi, chữa trị bên trong nội dung, kia mặt trên nhưng đem bộ dáng của hắn chụp đến dành mạch đâu. Hiện tại người khác không tỉnh, cảnh sát đã tìm đi bệnh viện. Phòng trưng không cái mười mấy năm ra không được. Chương 372 nhận lỗi. Còn có a, hắn bị thương như vậy trọng Cũng là vì ngày hôm qua mới ra thai nạn xe cộ. Nhưng là không có tìm nguyên nhân, mặt ngoài thoạt nhìn chính là xe mất khống chế. Nhưng tuyệt đối là cái kia biến thành quỷ tiểu tam làm. Đáng thương chính là hắn kia lão bà hài tử, lúc ấy đều ở trên xe, cứ như vậy bị hai cái lạ người cấp hại chết. Ai? Này nhưng cô ý đâm người người, thật là đáng chết nha. Nàng vẻ mặt cảm thán, liên tục lắc đầu, ngẩng đầu lại nhìn nhìn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng vấn tiểu. Nàng lúc này mới đột nhiên nghĩ tới cái gì? Biểu tình hoang hốt, vội vàng giải thích nói, đại sư, ngài đừng hiểu lầm A, ta không phải nói ngươi A. Phía trước sự tuyệt đối là ta nhìn lầm rồi. Ngươi vẫn là kêu ta vân kiểu hoặc là vân bác sĩ đi. Đại sư là cái quỷ gì? Hảo hảo hảo. Vân. Bác sĩ. Ngọc Lao Thái vẻ mặt dưới giam, một lát lại mang theo chút ấy nấy tiếp tục nói, hôm nay ta tới nơi này, một là vì cảm tạ ngươi ngày hôm qua cứu Lao bà tử ta, còn có chính là phương hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Điểm này vân kiểu đến là có chút ngoài ý muốn. Là nha là nha. Ngọc Lao Thái liên tục gật đầu nói, ta trở về nghĩ nghĩ, kỳ thật ngày đó ta ké xỉu trước, cũng không có thấy rõ đối phương mặt. Mơ mơ màng màng chỉ có thấy một đạo bóng trắng, sau lại nghe nói là ngươi đưa ta đi bệnh viện. Ngươi lại ăn mặc áo bờ lạc trắng, ta liền cho rằng. Ai? Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tuyệt đối là ta nhìn lầm rồi. Thực xin lỗi A Vân. Bác sĩ. Ngươi nhưng nhất định phải tha thứ ta a Nàng ngày hôm qua trở về càng muốn liền càng không đối công kính, dựa vào Vân Đại Sư kia liền nữ quỷ đều có thể dễ dàng thu thập thần bí thủ đoạn, liền tính là nàng đâm, cũng hoàn toàn có thể cho nàng không nhớ rõ này đoạn sự, sao có thể đụng phải nàng lại không nhận chứng đâu. Cho nên khẳng định là nàng nhìn lầm rồi. Dù sao từ ngày hôm qua xong việc, Vân Đại Sư ở nàng trong lòng đã trở thành, không gì làm không được đại biểu. Xem ánh mắt của nàng, tiêu kêu một cái lấp lánh sáng lên. Vân Tiểu bị nàng trắng da ánh mắt nhìn chăm chăm đến một trận phát mau, không tự giác lui một bước. Lúc này mới trả lời, tính ngươi nếu là thiệt tình muốn xin lỗi nói, liền đem hố tiền của ta trả lại cho ta đi. Ngươi có thể khấu trừ ngươi chữa bệnh phí. Tiền? Cái gì tiền? Ngọc Lão Thái ngốc một chút, vẻ mặt mờ mịt. Vân Tiểu, ngươi nha lại tiếp tục trang. Nếu không tính toán còn tiền, nàng vừa mới nói kia đôi lời nói là phóng chơi sao? Vân Tiểu này sẽ là thực sự có chút sinh khí. Trực tiếp xoay người từ bản trà hạ lấy ra một phần sự cố giao thông cáo chi thư đưa qua, ngươi sẽ không đem cái này đã quên đi. Mặt trên chính là rõ ràng viết kết xù đổi thường kim ngạch, nàng nếu không có điểm tiền tiết kiệm, phòng trừng liền bất động sản chứng đều phải để cho nàng. Ngọc Lao Thái vẻ mặt mờ mị tiếp nhận nàng trong tay thông chi thư, còn lấy ra trên người kính viễn thị, tinh tế nhìn lên. Còn không có xem xong, sắc mặt lại bá lạp một chút trắng. Tiếp theo không biết nghĩ tới cái gì, lại tức đỏ, trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Cái kia tiểu tử thúi. Vân Đại Sư ta thật không biết chuyện này, này đó đều là ta nhi tử xử lý, ngươi yên tâm, ta đây liền về nhà đánh chết hắn. Nói xong mang theo kia trang thông chi thư, nổi giận đùng đùng ra cửa, một bộ muốn lập tức về nhà đánh nhi tử siêu hung bộ dáng Từ từ Vân Tiểu muốn cản, đối phương cũng đã phong giống nhau chạy ra đi, cũng không biết lấy nàng kia mượt mà dáng người rốt cuộc là như thế nào chạy nhanh như vậy. Nàng túi đầu nhìn về phía trên mặt đất trồng chất đồ bổ, tốt xấu đem mấy thứ này cũng lấy đi à. Nàng thở dài khẩu khí, hồi tưởng nàng vừa mới nói, mặc kệ làm chính mình bồi phá sản việc này, này lao thái thái là thật không biết, vẫn là giả không biết. Nàng vừa mới nói đến là nhắc nhở nàng. Đối phương xảy ra chuyện địa phương đích sắc không có theo dõi, lại là ở đường cái biên. Đi ngang qua xe lại không ít, luôn có một hai cái trang xe cẩu ký lục nghi, luôn có một hai cái chụp tới rồi điểm đồ vật. Nàng hoàn toàn có thể yêu cầu giao cảnh bên kia liên hệ xe chủ, còn nàng trong sạch. Vân kiểu còn không có tới kịp đi tìm giao cảnh còn nàng trong sạch, di động của nàng lại ở ngày hôm sau liền thu được một cái chuyển khoản tin nhắn, mặt trên kim ngạch vừa vặn tốt chính là nàng bồi cấp an vạ Lao Thái thái kim ngạch. Nàng còn không có nghĩ kỹ đối phương đây là có ý tứ gì. Ngọc Lao Thái rồi lại lại một lần đã tìm tới cửa, lúc này còn không ngừng là nàng, còn có lần trước ở bãi đỗ xe, từng có gặp mặt một lần trung niên mập da tinh anh nam. Nàng thói quen tính dâng lên chút phòng bị, này cả gia đình, ý gì? Còn không có song không có như thế nào tích. Đại sư. Nga không, vân bác sĩ, thật là xin lỗi. Phía trước sự thật là chúng ta hoan của ngươi. Hôm nay ta cố ý đem tên tiểu tử thúi này mang lại đây, cho ngài bồi tội. Nói xong nàng còn đạp bên cạnh nhi tử một chân. Mập ra nam bị nhà mình lao nương đá đến đi phía trước đi rồi một bước. Lúc này mới mang chút xấu hổ cùng ấy náy nhìn về phía vân tiểu. gãi gãi hắn thưa thất sợi tóc, ha hả cười mở miệng, cái kia. Vân tiểu thư xin lỗi a Ta ngày hôm qua đi giao cảnh đội hiểu biết một chút tình huống, Lâm Thời liên hệ một chút ngày đó đi ngang qua nơi đó một ít xe chủ, điều lấy bọn họ xe cẩu ký lục nghi hình ảnh, thế mới biết ngày đó ngươi cũng không có đụng vào ta mẹ, ngược lại là cứu nàng. Phía trước là chúng ta lầm, thực xin lỗi. Nói xong, hắn chỉnh trọng hướng tới nàng túi mình vái chào, lòng tràn đầy ấy nấy. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình còn có thể như vậy xoay ngược lại. Phía trước nhà mình lao thái thái bị người đụng phải, lại một mực chắc chắn là nàng. Làm Nhi Tử, hắn tự nhiên vô điều kiện đứng ở nhà mình lão nương bên này, bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Không có chứng cứ thì thế nào, lấy hắn hiện tại địa vị, tùy tiện vận dụng điểm quan hệ, khiến cho đối phương bồi cái táng ra bại sản, còn ám tỏa tỏa chuẩn bị muốn đối phương trả giá điểm lớn hơn nữa đại giới. Nhưng ai biết, vừa qua khỏi mấy tháng, hắn lão nương đột nhiên lại sửa miệng đâu? Chết sống buộc hắn tới xin lỗi không nói, còn một ngụm một cái đại sư kê. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng nữ nhân này lại chơi cái gì thủ đoạn. Lửa gạt hắn lao không trải qua sự, còn càng ngày càng hồ đồ lao nương. Cho nên liền lén tra xét một chút, còn thuận tiện đem phía trước bị đâm sự, lại đi giao cảnh nơi đó lý một lần. Ai biết này không để ý tới không biết, một lý dọa nhảy dự. Ngoa tạo, bọn họ lầm người. Nhà hắn lao nương không phải bị người đâm, là chính mình quăng ngã ở ven đường. Nhân ra không ngừng không đâm người, còn hảo tâm đem người đưa đến bệnh viện. Bọn họ cư nhiên sai đem ân nhân cứu mạng, trở thành kẻ thù còn làm hại người khác táng ra bại sản không nói, hợp với công tác đều ném. Lôi hải triều là thật sự hối hận, cho nên cái này kiểm cũng nói đến thiệt tình từ lòng, không chỉ có trước tiên đem nhân ra tiền còn trở về, còn móc ra một trường tạm đưa qua, vân tiểu thư, cái này còn thỉnh ngài nhận lấy. Thiên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là chúng ta một phen tâm ý. Vân tiểu đôi mắt tức khắc sáng ngời, có loại không chế không được muốn tiếp nhận tới phóng túi xúc động. Chính mình đều bị này cổ xúc động hoảng sợ. Nàng rõ ràng cũng không phải như vậy hái tiền người A, vì cái gì sẽ đột nhiên có loại này gấp không chờ nổi ý tưởng. Giống như mạc danh muốn nhiều kiếm ít tiền, có tiền liền có thể. Có thể cái gì tới? Nàng nghĩ không ra, có chút khởi sướng lăng tới. Chương 373 rất có thành ý. Vân tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm. Lôi hải chiều thấy nàng không tiếp, vội vàng giải thích nói, ta vô dụng tiền nhục nhã ngại ý tứ, chỉ là thiệt tình muốn vì phía trước hiểu lầm ngươi hành vi xin lỗi còn có cảm tạ ngươi phía trước đã cứu ta mẹ. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta sẽ thỉnh truyền thông làm sáng tỏ. Bệnh viện bên kia, chúng ta cũng sẽ đi giải thích rõ ràng, nhất định sẽ không tạo thành vân tiểu thư bối rối. Tính. Vân tiểu vẫn là không chê không được, nhìn về phía trong tay hắn tạp, ta tiếp thu các ngươi xin lỗi là được. Nàng vốn dĩ tử chức cũng không phải bởi vì chuyện này, mà là bởi vì đôi mắt vấn đề. Bất quá hắn một hai phải đưa tiền, nàng liền miễn vì này khó nhận lấy đi. Vân hiểu cho chính mình tìm cái lý do, lúc này mới tiếp nhận đi tiếp tạm, vừa muốn tiếp nhận, trên tay lại bị cái gì đâm một chút. Không đau, nhưng là mang theo một cổ âm lãnh cảm giác. Tế vừa thấy, chỉ thấy một tiêu hắc khí chính quấn quanh ở đối phương đầu ngón tay, chợt lóe liền biến mất. Đó là, đen đuổi. Apti. Lôi hải chiều đột nhiên đánh cái vang rội hát xì, mập ra thân mình run lên một chút, toàn bộ thân hình đều đi xuống rụt rụt. Rõ ràng là đại nhiệt thời tiết, hắn lại phản phất cảm nhận được rất lệnh. Hợp với giữa mày đều ẩn ẩn hiện ra một ít hắc khí. Vân Kiểu phản xạ có điều kiện dơ tay méo cái quyết, hướng tới hắn giữa chán điểm đi lên, ngay sau đó tụ tập ở mặt trên hắc khí liền tàn, hợp với hắn đầu ngón tay hắc khí cũng đã biến mất. Gì? Lôi hải chiều sửng sốt một chút, nháy mắt toàn thân ấm lại, hợp với mấy ngày nay tới vẫn luôn có chút đầu choáng váng nào trướng cảm giác cũng đã biến mất, trong đầu một mảnh thanh minh. Hắn mang chút kinh nghi nhìn về phía Vân tiểu Vân Tiểu thư nàng vừa mới là điểm chính mình cái gì để thần tỉnh náo huyệt vị sao? Bất quá! Nàng không phải tây ý thì sao? Như thế nào cũng sẽ chung ý gì mấy thứ này? Người gần nhất có phải hay không đặc biệt xui xẻo? Vân Tiểu lại buột miệng tốt ra hỏi. A, Lôi hải chiều sướng suốt, không biết nàng vì cái gì hỏi cái này, lại vẫn là gật đầu nói, là có chút. Không thuận! Lão thái thái sự liền tính, công ty cũng liên tiếp ra chút sự, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng rất phiền thoái. Đến là bên cạnh Ngọc Lao Thái vừa nghe, tức khắc đã nhận ra cái gì, lập tức tiến lên một bước tế lại đây, đại sư, ngươi là nhìn ra chút cái gì sao? Chẳng lẽ nhà ta nhãi con cũng đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật? Vân tiểu sừng sốt còn không có tới kịp trả lời, Ngọc Lao Thái lại lập tức kéo qua chính mình mập ra nhi tử, vẻ mặt sốt rồi nói, mau mau mau, đại sư, phiền thoái ngươi giúp ta ra nhãi con nhìn xem, nhìn kỹ xem. Nói, ta không phải cái gì đại sư, ta là bác sĩ. Vân Điểu vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng, tiếp tục giáo dục nói, "Tưởng kiểm tra thân thể có thể đi bệnh viện, nhưng không cần làm phong kiến mê tín kia một bộ." Ân, nàng kiên quyết tin tưởng khoa học, không lay được. Ngọc lão thái khỏe miệng vừa kéo, "Ngươi liền quỷ đều thu, còn khoa học đâu?" Nhưng nàng còn không có nói ra, mang chút do dự nói, "Kia, ngươi liền khoa học giúp ta ra nhãi con nhìn xem." Mẹ, Lôi Hải chiều cũng là vẻ mặt xấu hổ, đưa người khác mặt kêu hắn nhãi con liền tính. Nàng mẹ này thần thần quỷ quỷ bệnh cũ như thế nào lại tái phát, ta chỉ là cảm bạo, không cái. câm miệng. Ngọc Lao Thái lại quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Hơn 40 lôi tiểu hài tử. Đại sư A Ngọc Lao Thái vẻ mặt khẩn trương lại chờ mong nhìn về phía Vân Tiểu. Tính, vào đi. Ta cho hắn nhìn xem cảm mạo Vân Tiểu lắc lắc đầu, lúc này mới tránh ra một bước, làm hai người vào cửa. Ai ai, hào liệt. Ngọc Lao Thái vui mừng tệ tiến vào, kéo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lôi hải chiều, đoan chính ngồi ở trên sofa. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, Vân Tiểu bước đầu tiên cư nhiên không phải hỏi đối phương chứng bệnh, mà là dơ tay liền đáp ở đối phương thủ đoạn trên mạch môn. Thằng đến tinh tế đem xong rồi mạch, nàng đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp liền mở miệng, sinh cơ có. Nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên đem sinh cơ có tổn hại tổn hại tự cấp nuốt trở về, sinh cơ là cái quỷ gì? Nàng vì cái gì muốn nói cái này a? Nàng đáy lòng sóng to gió lớn dường như phiên, trên mặt lại như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức liền sửa lại khẩu, trừ bỏ đánh hát xì ngoại, có hay không phát suốt, ho khan linh tinh. Không có. Lôi hải chiều lắc đầu. Nga, kia hẳn là không có việc gì, chính là cảm lạnh. Trở về uống nhiều điểm nước ấm. Nàng giao đãi vài câu cảm mạo những việc cần chú ý, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, có rảnh nhiều phơi phơi nắng. Bổ sung bị hao tổn sinh cơ. Hảo. Cảm ơn vân bác sĩ. Lôi hải chiều gật đầu, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão mẹ, cho cái, như vậy được rồi đi. Ánh mắt, ngọc lao thái lại có chút nóng nảy, không đúng à, đại sư, ngươi không dám hỏi hỏi hắn gần nhất đều đi cái gì kỳ quái địa phương. Đụng phải thứ đồ dơ gì, hoặc là thấy người nào linh tinh sao. Nói xong lại đạp chính mình nhi tử một chân, mau ngươi chạy nhanh thành thật giao đái, gần nhất thượng nào lêu lồng. Mẹ, lôi hải chiều tâm mệt, cảm giác chính mình giống nhạt được. Ta mỗi ngày vội công ty sự, Tiểu Vũ lại bị bệnh, làm sao có thời giờ đi ra ngoài lêu lồng a? Lần này lại đây xin lỗi, đều là bị nàng từ phòng họp mạnh mẽ kéo qua tới. Cũng là, Ngọc Lao Thái lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Vân Kiểu nói, Nhà, Vân Bác Sĩ, hắn thật sự chỉ là cảm mạo a. Ân, Vân tiểu không chút do dự gật đầu, kiên quyết không mê tín. Hảo đi, vậy ngươi cũng đừng quấy rầy Vân Bác Sĩ, Lan trở về đi khai ngươi sẽ đi đi. Lão thái thái bắt đầu đổi người. Lôi hải chiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, hôm nay phiền thoái vân tiểu thư, ta công ty còn có việc, liền không quấy rầy ngươi. Ngài yên tâm, về ngài danh dự bị hao tổn sự, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ân, đi thông thả. Lôi hải chiều lúc này mới hướng tới cửa đi đến, mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại quay đầu lại nhìn về phía trên sofa, không nhúc nhích lao nương, mẹ, không phải đi sao? Ngươi đi ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngọc Lão thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải lôi hải chiều ngốc, đây là vân bác sĩ ra. Khiệm cũng nói, vậy cũng nhìn, nàng còn ăn vạ nơi này xem như sao lại thế này. Ta, ta chính là tưởng lưu lại, cùng nha. Cùng vân bác sĩ tâm sự, không được sao. Dù sao nàng không nghĩ đi. Mẹ, ngài đừng náo loạn. Nhân ra rõ ràng không nghĩ cùng người nói chuyện phiếm hảo sao. Tổng cảm thấy nhà mình lão mẹ nếu không phải là cái lao nhân, sớm bị người đánh chết. Ai náo loạn? Người cái quy nhi tử, làm sao nói chuyện đâu? Mẹ! Lôi hải chiều đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía vân tiểu Vân tiểu cũng xem không hiểu này lao thái thái, phía trước là hiểu lầm liền tính, hiện tại giải khai, còn không nghĩ đi là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ coi trọng nhà nàng sofa? Nàng đành phải phối hợp nói một câu nói, ta một hồi còn có việc. Này! Như vậy a Ngọc lao thái sắc mặt suy sụp xuống dưới, vẻ mặt thất vọng, lúc này mới cỏ tới cỏ lui đứng lên, kia Thưa ngày mai ta lại đến xem ngươi A. Trường 374 luôn mãi tới cửa. Ngày mai ta cũng có việc. Đừng lại đến. Ta đây chờ ngươi có rảnh lại đến A. Ngọc Lao Thái hoàn toàn không có nghe minh bạch nàng cự tuyệt. Lưu luyến không rời cùng nàng cáo biệt. Lúc này mới bị nàng mập ra nhi tử ngạnh cấp kéo đi ra ngoài. Vân hiểu tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu được người già ý tưởng. hư thời điểm có thể làm người táng ra bại sản. Tốt thời điểm lại một bộ tưởng cho nàng trích ngôi sao trích ánh trăng giá thức. Phía trước sự quả thực chính là thai bay và gió. Nàng xem xét trên bàn trà thẻ ngân hàng, trong lòng cuối cùng lại dễ chịu một chút, vì thế nhịn không được cầm lấy di động, hạ cái ngân hàng áp. Đưa vào tạm thượng số thẻ cùng mặt sau viết mật mã vừa bước lục, tức khác bị mặt trên kia một đống linh kinh sợ, luôn mãi xác nhận mặt trên viễn siêu ra bản thân bị hố tổn cảo con số. Đột nhiên cảm thấy chính mình mới giống cái ăn vạ là chuyện gì xảy ra. Vân Tiểu ở nhà nghỉ ngơi một vòng, lại phát hiện chính mình đôi mắt tật xấu, giống như càng ngày càng nghiêm trọng Dĩ vãng còn chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái mơ hồ bóng dáng, hiện tại đã có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó hắc ảnh bộ dáng, nghe được bọn họ nói chuyện. Thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác bọn họ chung quanh hơi thở. Vân Tiểu đều bắt đầu hoài nghi chính mình cũng không phải đôi mắt, mà là tinh thần có vấn đề. Đặc biệt là nàng trong đầu thường thường toát ra tới, các loại như là thuật pháp linh tinh tri thức, càng là làm nàng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Rõ ràng chính mình trước kia chưa từng có tiếp xúc quá này đó vì cái gì vừa thấy đến những cái đó hát ảnh trong đầu liền sẽ tự động hiện ra tương quan tin tức nguyên bản tưởng bởi vì ngọc lao thái nguyên nhân dù sao cũng là từ cứu nàng lúc sau chính mình mới có thể xuất hiện loại này hảo giác nhưng gặp qua vài lần lúc sau mới phát hiện nàng căn bản cũng không hiểu này đó lại còn có một lòng muốn đem nàng hướng kiến nghị mê tín thượng mang làm một cái sinh ở xuân phong lớn lên ở hồng kỳ hạ căn chính miêu hồng thuyết vô thần giả vân tiểu kiên định cự tuyệt đối phương giáo huấn phong kiến cám bã kiên quyết cho rằng Lúc trước thang máy sự kiện, nhất định là nàng đôi mắt chuyển biến xấu, ảnh hưởng tới rồi đại não, sinh ra ảo giác. Đến nỗi vì cái gì Ngọc Lao Thái ngày đó cũng thấy được, Tân Phỏng chừng là bị nàng lây bệnh nha đầu A, người hôm nay có rảnh đi. Cùng đi chơi mặt trực A. Ngọc Lao Thái vui tươi hớn hở thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến, phát ra mấy ngày nay tới thứ 101 lần mời. Vân tiểu than một tiếng, không được, hôm nay thứ bảy, bên ngoài người quá nhiều, không có phương tiện ra cửa. Không quan hệ, ta tới đón ngươi A. Không phải nàng đang định lại lần nữa cự tuyệt, chung cửa lại vào lúc này vang lên. Nha đầu, ta đến ngươi cửa, ngươi mở cửa A. Nàng mở cửa vừa thấy, quả nhiên cửa đứng cười đến cùng đóa cúc hoa dường như ngọc lao thái thái. Vân tiểu, nàng đây là bị quấn lên sao. Cũng không biết này ngọc lao thái nghĩ như thế nào, từ lần đó thang máy sự kiện sau. Mỗi ngày cầm cảm tạ ân nhân cứu mạng lấy cớ, ba ngày hai đầu chạy tới cùng nàng lôi kéo làm quen, điện thoại càng là không gián đoạn. Một ngày mười mấy đánh, không lời nói tìm lời nói đều phải cùng nàng xả chút không dinh dưỡng đề tài. Cố tình xem ở nàng tuổi phân thượng, nàng lại không hảo cự tuyệt. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì kêu lão nhân gia tình mịch. Hơn nữa liền nàng kia nhiệt tình giá thức, nhìn không ngừng là đem nàng trở thành ưu tú văn bối, mà là đem nàng trở thành khuê mật. Ta không chơi mặt trược. Vân thiểu một đầu hát tuyến lại lần nữa cự tuyệt. Không quan hệ A. Ngọc giác lại như cũ cười đến vẻ mặt sẵn lạ Tiến lên liền giữ nàng lại tay đem người lôi ra môn, vậy không chơi mặt trược, chúng ta đi dạo phố đi. Từ từ. Vân Tiểu một chút không đứng vững bị nàng kéo ra tới, ta còn không có thay quần áo. Tốt xấu làm nàng thay đổi này đi áo ngủ a Không quan hệ không quan hệ, trực tiếp đi mua là được, yên tâm ta mua đơn. Không. Nàng căn bản không kịp phản kháng, trực tiếp đã bị nàng một đường kéo ra cửa, ngồi vào trong xe. Đối phương còn vẻ mặt hưng phấn chỉ huy tài xế chạy nhanh đi thương trường. Vân Tiểu, tao. Này lao nhân ra là có bao nhiêu tình mịch Nàng loại này tuổi Vì cái gì nàng không đi tìm lao nhân chơi Một hai phải tới tìm nàng A Ngọc Lao Thái Thái Vân Kiểu tâm mệnh than một tiếng Quyết định cùng nàng hảo hảo nói một chút đạo lý Lần trước sự Ta đã tiếp thu các ngươi xin lỗi Cứu tử phù thương là bác sĩ trách trước Ngươi cũng không thiếu ta cái gì Ngươi không cần phải cảm thấy hay nấy Vẫn là đưa ta trở về đi Cho nên đừng lại đến tìm nàng Ngọc Lao Thái Thái sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới Không phải nha Ta thật sự chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu mà thôi. Ngươi nếu là không thích đi dạo phố, chúng ta đây đi khác địa phương hảo. Nếu không chúng ta xuất ngoại du lịch đi thôi, dù sao ta nhi tử có tiền. Đây là ở mời nàng cùng nhau hố nhi tử sao. Ngươi muốn đi nơi nào? A quốc, vẫn là y ghề quốc. Nha đầu, không bằng chúng ta đi nước nhật đi. Không, ta chỉ là đơn thuần không nghĩ lý ngươi mà thôi. Vân Tiểu buột miệng tốt ra, chính mình đều vì này tự nhiên mà ra nói, sững sốt một chút. Quả nhiên ngọc Lão thái sắc mặt chấp nhận, nguyên tưởng rằng nàng sẽ sinh khí nàng không biết điều, ngay sau đó lại thấy nàng trong mắt nước mắt chật lóe, vẻ mặt thương tâm nói, nha đầu, ta liền biết ngươi còn đang trách ta, ta sửa còn không được sao. Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý gì khác. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi à, liền cảm thấy cùng ngươi đặc biệt có duyên, liền tưởng đem ngươi lưu tại bên người. Nàng càng nói càng động dục chân ý thiết, xem ánh mắt của nàng càng là lấp lánh sáng lên. Nha đầu. Không nói gạt ngươi à, ta chút thiên tới, mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy ngươi. Tổng cảm thấy một hồi không thấy ngươi đi, liền cả người không thoải mái. Mặc danh liền có một loại, ta đời này chính là vì gặp được ngươi cảm giác. Thật sự, ngươi tin tưởng. Gì? Ngươi đột nhiên trốn như vậy xa làm gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy vân kiểu cả người run lên, xoát lạc một chút kéo ra hai người gian khoảng cách, đều mau dán đến cửa xe thượng. Trên rơi quét nàng liếc mắt một cái, mới một quyển chính nói. Ngọc Lao thái thái, ta là thằng nữ. Giắc. Phía trước lái xe tài xế, không nhịn xuống một chân phanh lại dẫm đi xuống. Phát ra thật dài một trận trói hai tiếng thắng xe. Ngọc Lao thái thái một cái không ngồi ổn, một đầu đánh vào tài xế ngồi ghế, tức khắc cái chán đỏ một hối. Lao lưu, ngươi như thế nào lái xe? Đối. Thực xin lỗi, phu nhân. Ta chân chịu một chút. Tài xế một đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới lại lần nữa thúc đẩy xe. Cảm giác đã biết cái thiên đại bắt quái. Có thể hay không bị lao bản diệt khẩu a Ngọc Lao Thái lúc này mới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Vân Tiểu. Nha đầu, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta là nói. Ai, lời nói thật theo như ngươi nói đi. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem, ta kia tôn tử tiểu vũ sự. Tôn tử. Vân Tiểu lúc này mới yên tâm, hắn làm sao vậy? Ngươi lần trước không phải nói, nhà ta nhãi con gần nhất vẫn luôn xui xẻo, khả năng nhiễm không sạch sẽ đổ vật sao. Ta nhưng chưa nói. Nàng chỉ nói cảm bạo, phải tin tưởng khoa học. Ngọc Lao Thái một tắc, đương bác sĩ đều như vậy cố chấp sao. chương 375 quăng ngã chặt đứt chân. Hào đi, ngươi chưa nói. Nàng thỏa hiệp thật sự mau, tiếp tục giải thích nói, dù sao ta nghĩ tới nghĩ lui, nhà ta kia tiểu tử thúi trên người tình huống, hẳn là bởi vì ta kia bị bệnh tôn tử. Muốn nói khởi xui xẻo, tiểu vũ này trận là thật sự xui xẻo. Liên nay nửa năm qua, cũng không biết vì cái gì như vậy xảo. Hợp với quăng ngã chặt đứt ba lần chân, mỗi lần một dưỡng hảo liền quăng ngã đoạn, còn nhiều lần đều là xuống thang lầu thời điểm. Như vậy xui xẻo sao? Cho nên nha đầu, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem nhà ta tiểu vũ. Gây xương cũng coi như là ngoại khoa, là nàng chuyên nghiệp. Vì thế Vân Tiểu gật gật đầu, hảo a. Ngọc Lao Thái vui vẻ, lập tức khiến cho tài xế thay đổi tuyến đường về nhà, không đến nửa giờ thời gian. Bọn họ cũng đã tới rồi một mảnh khu biệt thự, tiểu khu rất lớn nhưng phòng ở lại phá lệ thiếu, trước sau càng là cách tảng lớn cây xanh, toàn bộ tiểu khu đều viết chết quý chết quý mấy cái chữ to. Vân Tiểu lúc này mới hiểu biết, Ngọc Lao Thái một nhà là thật sự có tiền. Tài xế trực tiếp xử nhập tận cùng bên trong một trang biệt thự, cũng là khu vực này chiếm địa lớn nhất biệt thự. Ngọc Lao Thái vô cùng lo lắng mang theo nàng một đường đi vào, xuyên qua đại sảnh, đẩy ra lầu một phía bên phải một gian phòng. Đây là một gian thập phần to rộng phòng, có chút giống là cố ý thu thập ra tới không lâu. Đồ vật đều thực tân Bên trong đang nằm một cái hơn 20 tuổi nam nhân Cùng lôi hải chiều có 7-8 phần tương tự Chỉ là càng vì tuổi trẻ Chính một bên gõ trên bàn nhỏ máy tính Một bên mở ra video trò chuyện Làm như ở mở họp Chỉ là một cái bao thành bánh trưng dạng chân Chính nửa treo ở trên giường Bên cạnh còn đứng hai cái đang ở ký lục gì đó khán hộ Nãi nãi Người nhanh như vậy liền đã trở lại Nam tử nhìn đến đẩy cửa tiến vào người Sửng sốt một chút vội vang đối với video người giao đái vài câu kết quả hội nghị tiểu vũ a ngọc lao thái bước nhanh đi qua vẻ mặt hưng phấn nói chân của ngươi được cứu rồi ta đem vân đại vân bác sĩ cho ngươi mời tới nàng nhưng lợi hại ngươi yên tâm lập tức chân của ngươi liền có thể hảo vân bác sĩ cái kêu kêu tiểu vũ quay đầu nhìn cửa vân kiểu liếc mắt một cái làm như nghĩ tới cái gì khỏe miệng chịu một chút lễ phép chiều nàng gật đầu sau đó xoay người làm bên cạnh khán hộ trước đi ra ngoài Lúc này mới thở dài một tiếng, nãi nãi, ta chỉ là gãy xương, lại không phải cái gì khuyết điểm lớn. Không cần phải khắp nơi tìm kiếm danh y gì hết. lại nói vị này vân bác sĩ, chính là lần trước bị hắn ba hoan uổng, đụng vào người cái kia đi. Nay sẽ phỏng trừng nhân ra khí đều còn không có tiêu đâu, thỉnh nhân ra tới chữa bệnh là mấy cái y tứ. Tưởng kết thù sao? Hơn nữa, vì cái gì đối phương xuyên chính là áo ngủ A, là bị nãi nãi tử trên giường cường kéo xuống tới sao? Ai nói không phải khuyết điểm lớn? Ngọc Lao Thái chừng mắt nhìn chính mình tôn tử liếc mắt một cái, không phải khuyết điểm lớn, ngươi sẽ một nằm nằm nửa năm sao? Ách lôi vũ cương một chút, lại nói tiếp việc này cũng là kỳ quái, ai sẽ cùng hắn giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần gãy xương, còn mỗi lần đều là cùng cái địa phương, cùng chân, giống như chúng ta giống nhau. Ngọc Lao Thái cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, vội vàng lôi kéo vân kiểu đến gần vài bước nói, nha đầu, ngươi mò hỗ trợ nhìn xem ta tôn tử chân. Hắn có phải hay không cũng nhiễm dơ đổ vỡ? Vân tiểu hơi nhíu nhíu mày, kỳ thật nàng từ vào cửa bắt đầu liền thấy được đối phương cái kia trên đùi, cuốn quanh thật dày một tầng màu đen đen uỉ. So với phía trước lôi hải triều trên người nhìn đến càng đậm, hơn nữa ẩn ẩn còn có lan tràn thượng đối phương ngực xu thế. Như vậy nùng đen uỉ, hắn cư nhiên không có xảy ra chuyện, chỉ là gãy chân mà thôi. Thế nào? Nhìn ra cái gì không có? Thấy nàng nửa ngày không mở miệng, Ngọc Lão Thái mang chút chờ mong hỏi. Nhìn ra. Vân Kiểu gật đầu, nghiêm trang nói, gãy xương. Nàng không phải hỏi cái này a. Cẳng chân gãy xương. Vân Kiểu bổ sung, thật sự, không có khác. Ngọc lão thái vẻ mặt không tin. Ngươi nếu là không yên tâm Vân Kiểu, nhưng vẫn còn nhịn không được mở miệng, nếu không ta cho hắn chát mấy trâm. Hảo a, hảo a, hảo a. Ngọc lão thái liên tục gật đầu. Vân Kiểu hướng trong túi một giờ, quả nhiên kia phó kim trâm lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong túi. Rõ ràng nàng xuyên chính là áo ngủ. Này bộ kim châm lại giống như cùng nàng trói định dường như, chỉ cần nàng tưởng liền sẽ xuất hiện ở nàng trong túi. Việc lạ. Nàng cũng không có nghĩ nhiều móc ra kim châm, đang định hành châm. Ngọc Lao Thái Thái lại chỉ chỉ đối phương bó thạch cao chân nói, muốn hay không trước đêm này thạch cao hủy đi. Mãi mãi. Lôi vũ nhịn không được ra tiếng, có như vậy hố tôn tử sao? Rốt cuộc là tới cứu hắn, vẫn là tới hại hắn. Tèo cái gì kê Không hủy đi như thế nào kim kim. Ngọc Lao Thái chừng hắn một cái. Vân bác sĩ, đừng để ý đến hắn, ngươi chỉ lo hủy đi. Nghe một chút lời này là thân mãi nói sao? Không cần. Vân tiểu một đầu hát tuyến, toàn thân hơi thở hối với đan điền, chỉ cần ở nơi đó hạ châm, dẫn vào linh khí, tự nhiên có thể xua tan toàn thân đen đuổi, cùng chân không có gì quan hệ, cũng không phải nào đau chất nào. Nga Ngọc Lao Thái lúc này mới từ bỏ, phút cuối cùng còn mang chút thất vọng gõ gõ đối phương thạch cao chân. Vân tiểu vừa định ngăn cản, lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Ngọc Lao Thái gõ quá địa phương, vừa mới còn nồng đầm đen đuổi, đột nhiên tản ra một ít, làm như bị cái gì xua tan mở ra giống nhau. Theo lý thuyết đen đuổi loại đồ vật này, người khác chạm vào chỉ biết dính nhiễm đối phương vật đen, giống như là phía trước lôi hải chiều trên người giống nhau. Nhưng Ngọc Lao Thái gõ một chút, không chỉ có không có việc gì, lại đem nó xua tan một ít, hay là Ngọc Lao Thái trên người có cái gì bất đồng. Nàng quay đầu tinh tế đánh giá đối phương liếc mắt một cái phía trước vẫn luôn ở trốn tránh nàng còn không có chú ý. Hiện tại vừa thấy, Ngọc Lao Thái cả người quanh thân giống như thật sự so người khác nhiều chút cái gì, ẩn ẩn tản ra một tầng cực đạm kim quang, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Vừa mới hẳn là chính là này đó quang xua tan đen ủi, khó trách nàng tồn tử đen đuổi như vậy trọng đều không có việc gì. Đây là công đức kim quang. Trong đầu tức khắc toát ra này bốn chữ, vân tiểu sửng sốt một chút, cái quỷ gì. Lập tức lại lắc lắc đầu, phong kiến mê tín không được không được Vì chứng minh là ảo giác, nàng cũng trực tiếp duỗi tay hướng tới đối phương trên đuổi kia thật dày đen đuổi sờ soạn qua đi. Quả nhiên, chỉ thấy kia màu đen hơi thở, dầm một chút tan cái sạch sẽ, giống như là không tồn tại giống nhau. Xem đi, nàng cũng có thể, kia chứng minh đều chỉ là nàng ảo giác, nào có cái gì đen đuổi. Tuyệt đối là nàng đôi mắt vấn đề. Mãi, mãi mãi, ta chân giống như có chi giác. Trên giường lôi vũ đột nhiên ra tiếng, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Rõ ràng bác sĩ nói hắn gây xương vài lần, sẽ hảo thật sự trợm, phòng trừng một hai chu đều sẽ không có cái gì phản ứng, nhưng hiện tại, giống như, có điểm xương đau. Hắn vẻ mặt kinh hỷ, vội vàng ấn vang lên bên cạnh kêu gọi Linh. Ngọc Lao Thái cũng là vẻ mặt kinh hỉ, xem đi, xem đi, ta liền nói vân bác sĩ rất lợi hại đi. Tùy tiện ra tay, ngươi thì tốt rồi. Căn bản không tốt lôi vũ. Cái gì cũng chưa làm vân tiểu. chương 376 đặc thù xăm mình. Ngọc Lao Thái tôn tử chân hảo, kỳ thật cùng Vân tiểu không có gì quan hệ, đánh lâu như vậy thạch cao cũng nên giải trở lại. Nhưng Ngọc Lao Thái lại cố chấp, kiên định cho rằng là nàng chưa khỏi. Cũng coi đây là mượn ngày, tiếp tục 3 ngày 2 đầu tới quấy rời nàng, một hồi ước chơi mặt trược, một hồi ước câu cá, một hồi ước đi dạo phố. Nếu không phải hai người thật sự tuổi kém quá lớn, Vân tiểu đều không thể không hoài nghi, nàng có phải hay không thật muốn bẻ con nàng. Đang do dự, nếu không đi ra cửa cái khác thành thị trốn nàng mấy ngày thuận tiện đi cái khác bệnh viện nhìn xem đôi mắt, dù sao bổn thị bệnh viện nàng đã xem biến. Ngọc Lao Thái lại thứ đem nàng kéo trở về, bởi vì nàng tôn tử lại lại lại gãy xương. Vẫn là đồng dạng phối phương, đồng dạng sự kiện, từ cửa chỉ có tam giai nâng giai thượng, ngã xuống gãy xương, liền biệt tự đại môn cũng chưa trở ra đi. Quăng ngã vẫn là cùng chân. Liên tục gãy xương 4 lần, này cũng coi như là khoa chỉnh hình giới kỳ 3. Đặc biệt nhìn đến đối phương cái kia trên hủi, lại lần nữa mê mạn thượng màu đen đen hủi. Hơn nữa lần này so lần trước càng vì nồng đậm, cơ hồ sắp chiếm cứ đến trên ngược tới. Vân bác sĩ, phiền thoái ngươi. Lần này lôi hải chiều cũng ở, chính vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng. Nguyên bản con của hắn gây xương, đều tìm chính là quen thuộc khoa chỉnh hình bác sĩ xem, lúc này là lao thái thái phi nháo muốn thay đổi người, còn nói tiểu vũ bắp đùi buồn không chỉ là gây xương nguyên nhân. Hắn cũng thật sự không có cách nào, mới thỉnh vân kiểu lại đây. Hơn nữa nhiều như vậy thứ gây xương cũng xác định làm hắn có chút hoài nghi hay không thật là ngoài ý muốn. Hơn nữa phía trước vì lao thái thái sự, hắn điều tra quá vân tiểu, biết nàng cũng là y y thuật rất cao minh bác sĩ, vì thế cũng không có phản đối, đem nàng thỉnh lại đây. Phiến tử chụp sao? Vân tiểu cũng không có vội vã xua tan những cái đó đen đủi, ngược lại dựa theo gãy xương bình thường lưu trình, bắt đầu kiểm tra rồi lên. Vỗ vỗ! Lôi Hải triều lập tức đưa qua một đống kiểm tra tư liệu cùng bệnh lịch. Vân tiểu tinh tế nhìn một lần kiểm tra biên lai, bài trừ thói quen tính gãy xương nguyên nhân. Lại nhìn nhìn vài lần gãy xương sau phiến tử, phát hiện đối phương xương đùi thượng, xác thật có vài đạo vết rách, này đó đơn cái tới nói xác thật không có gì, đối phương lại tuổi trẻ, dưỡng dưỡng là có thể dài trở lại. Nhưng đỉnh không được năm lần bảy lượt chết, còn như vậy đi xuống, hắn xương đùi đều phải chết nát, đến lúc đó trưởng đều trưởng không quay về. Mà phía trước bác sĩ trần bệnh cũng hoàn toàn không có vấn đề, trung tâm tư tưởng đơn giản chính là dưỡng. Cố định xương đùi chờ nó chính mình dài trở lại là được. Nàng thở dài, Không thể không đem sự tình lại về tới những cái đó đen đuổi trên người, do dự một chút, vẫn là móc ra kim châm, ta trước cho hắn chát mấy châm thử xem đi. Nàng trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện mấy cái hành châm chân pháp, trực tiếp ở đối phương đang điền vị trí, liền hạ mấy châm. Cơ hồ là nháy mắt, tia sắp bỏ lên trên ngực đen đuổi liền hướng tới hai sườn lui xuống, đặc biệt là trên đùi hắc khí, lui đến sạch sẽ. Nàng đang muốn thu châm, lại đột nhiên phát hiện, một tia hắc khí từ nàng đầu ngón tay bay nhanh sẽ qua mang theo một cổ lạnh leo xúc cảm, cùng đen đuổi cảm giác hoàn toàn bất động, hơn nữa bay nhanh chui vào đối phương phía sau. Người sau lưng có cái gì? Vân Tiểu theo bản năng hỏi. Cái gì? Trên giường nằm người sững sốt một chút, vẻ mặt mang mặt. Đến là Ngọc Lao Thái Thái trước hết phản ứng lại đây, giống cái vô điều kiện tín nhiệm phan náo tản giống nhau lao tới nói, mau. Tiểu Vũ chuyển qua đi cấp nha đầu nhìn xem a. Nói xong, gấp không chờ nổi liền dối tay, tính toán đem hắn nắm qua đi. Hắn sững sốt một chút đành phải phối hợp trở mình. Quả nhiên, Vân Tiểu chỉ nhìn đến một đoàn càng thêm nồng đậm hắc khí, chính hội tụ ở hắn phía sau lưng tâm, ngưng tụ thành đen như mực một đoàn. Đem quần áo cởi, nàng giao đái Không chờ Lôi Vũ phản ứng, Ngọc Lao Thái lại trước một bước, một phen nhấc lên nhà mình tôn tử thượng thân áo thun, trước một bước cấp lót xuống dưới, lộ ra một khối màu đen hình tròn ấn ký, kia ấn ký thập phần kỳ lạ, như là một cây bàn thành một đoàn mang thứ dây đằng, đang lẳng lặng xúc ở đối phương ngực, nhìn thập phần rất thật giống như tùy thời sẽ duỗi thân mở ra giống nhau, thả tản ra một kia âm trầm lạnh lẽo, hóa khí. gì? Lôi Hải triều cũng thấy được kia ấn ký, nhũ như mày nói, tiểu vũ, ngươi chừng nào thì ở sau lưng văn vật như vậy? nhìn quái thấm người, sang mình, bị nhà mình mãi mãi mạnh mẽ lột quần áo lôi vũ ngẩn ngơ, không có a, ta chưa từng có văn quá cái gì thân, hắn lại không phải mười mấy tuổi phản lịch kỳ, như thế nào sẽ đi lậu loại đồ vật này, huống hồ công ty sự như vậy vội. Hắn cũng không giành A. Không phải xăm mình. Kia thứ này là cái gì? Lôi hải chiều vẻ mặt nghi hoặc. Là nguyên rủa Vân Tiểu trong óc mạc danh nổi lên đáp án, hơi nhữ như mày, nhìn về phía trước giường mẫu tử nói, các ngươi làm một chút. Ngọc Lao Thái cùng lôi hải chiều vội vàng tránh ra, Vân Tiểu lúc này mới lại lần nữa bắt đầu hành trâm. Cùng phía trước chầm gì gì, thập phần tùy ý chất pháp bất đồng. Nàng lần này ra tay lại thập phần mau, hơn nữa hành trâm vị trí nhìn như hỗn độn lại tự mang một loại nói không nên lời quy luật. Lôi hải triều nguyên bản đối này đó cái gì thần thần quỷ quỷ sự, là không tin. Nhìn đến vân kiểu thật sự kim kim, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là vì an lao thái thái tâm, cho nên tùy tiện khoa tay múa chân một chút, nhưng hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy. Hơn nữa càng kinh người còn ở phía sau, theo đối phương hạ châm càng ngày càng nhiều, kia từng cây kim châm phía trên, đột nhiên phát ra một trận màu trắng ánh sáng nhạt, càng ngày càng sáng hơn nữa bắt đầu châm châm tương liên. Không đến nửa phút thời gian, một cái xem không hiểu màu trắng hoa văn kỳ hà liền xuất hiện ở lôi vũ trên lưng, treo không ở mấy cm cao địa phương. Gì? Đây là cái gì? Chân hóa trang đặc hiệu sao? Lôi hải chiều còn không có nghĩ kỹ, càng quỷ dị chính là, lôi vũ trên lưng kia đoàn làm như mang thứ dây đằng giống nhau sang mình, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lên, như là sống lại giống nhau, huy động đen như mực gai nhọn, rồi thân ra dây mây điên cuồng vặn vẹo, như là muốn thoát ly trên đỉnh bạch quang giống nhau Nhưng vô luận như thế nào rãy rựa, lại như cũ mền đến gắt gao, hơn nữa chỉ cần nó cảnh một đụng tới kia bạch quang, liền phát ra chi lạp một tiếng, như là cái gì bị lửa đốt quá thanh âm. Lôi Hải chiều toàn bộ cha đều sợ ngây người, bên cạnh Vân Kiểu lại mặt không đổi sắc, lại hạ một châm. Chính là này một châm, cái kia đồ án trung tâm bạch quang đại lượng, thẳng hướng tới phía dưới dây đằng mà đi. A! Đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động, không hề dấu hiệu vang lên, như là đánh trúng cái gì giống nhau, thanh âm lại tiêm lại thứ nghe được người sởn tóc gáy. Một cổ đen nhánh âm lánh hơi thở từ lôi vũ sau lưng vọt đi lên, thẳng hướng tới trần nhà mà đi, làm như muốn trốn, lại ở bạch quăng dưới, trực tiếp bị chiếu đến tiêu tán. Làm sao vậy? Ghé vào trên giường lôi vũ căn bản nhìn không tới sau lưng tình huống, lại bị thanh âm kia hoảng sợ, vừa mới là cái gì thanh âm? Không có người trả lời, lôi hải chiều cả người đều bị trước mắt huyền huyễn tỉnh cảnh sợ ngây người, một bộ tam quan vỡ vụn dại ra dạng. Đến là Ngọc Lao Thái nhìn về phía Vân Tiểu ánh mắt càng loe sáng. chương 377 bạn bè dị thường. Ba thấy mấy người thật lâu không trở về lời nói, lôi vũ làm bộ muốn lên. Không có gì, đã chắt xong rồi, ta muốn thu châm, người đừng núp ních. Vân Tiểu đem người lại ấn trở về, bắt đầu từng cây rút châm, thẳng đến hoàn toàn thu hồi kim châm, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía hoàn toàn ngốc rất hai người nói, Nga đúng rồi, các người đợi lát nữa nhớ do dẫn hắn đi bệnh viện đánh thạch cao. Thạch cao. Lôi hải chiều vẻ mặt mẫu bức, thực rõ ràng còn không có tử vừa mới tình huống trung phục hồi tinh thần lại. Chân chặt đức, đương nhiên muốn đánh thạch cao. Bằng không xương cốt trường ai làm sao bây giờ? Nói rất đúng ở đạo lý, kia, vừa mới cái kia thanh. Ảo giác. Vân Tiểu vẻ mặt khẳng định trả lời. Lôi hải chiều. Ngọc Lao Thái. Người tờ mở ở đầu ta. Không phải, Vân Bác sĩ lôi hải chiều thật sự nhịn không được hỏi, vừa mới cái kia đổ lại là. Nga, cái kia chớ. Cái kia xăm mình ta đã tẩy rớt. Van, Xăm mình. Ngươi gặp qua sẽ sống xăm mình sao? Hơn nữa chính ngươi cũng nói lỡ miệng đi. Rõ ràng tưởng nói chính là nguyền rủa đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Không sai, chính là xăm mình. Vân Tiểu kiên định gật đầu. Biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ai, người thanh niên, đừng suốt ngày thần thần thao thao. Phải tin tưởng khoa học. Thần tờ mơ khoa học. Ta còn có việc, đi về trước. Vân Tiểu lại không quản bọn họ. Như cũ nghiêm trang nói. Đến khám bệnh tại nhà phí trị liệu phí 3.000 nhị, nhớ rõ đánh ta trong thẻ, cảm ơn. Nói xong, thừa dịp mấy người còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài. ân hôm nay lại là tuyên dương khoa học một ngày đâu. Nàng bước nhanh đi ra lôi ra biệt thự, hồi tưởng vừa mới sự, lão cảm thấy lôi vũ tên này, ở nơi nào nghe qua. Thằng đến một đường đi ra khu biệt thự, lơ đãng nhìn đến bên cạnh, ngự thủy lôi đình bốn chữ. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Lôi Vũ còn không phải là lôi thị tập đoàn CEO tên sao. Cái kêu bất động sản lập nghiệp, các ngành các nghề đều có phần công ty, Phú Hào Phúc tư tư bảng xếp hạng, tiền 30 người kẻ có tiền. Không nghĩ tới an vạ lao thái thái địa vị lớn như vậy sao? Đột nhiên có chút hối hận. Vừa mới đến khám bệnh tại nhà phí hẳn là nhiều báo một ít. Lôi Hải Triều vẫn luôn biết nhà mình lao thái thái, luôn luôn có chút thần thần thao thao, thường xuyên nói chút không thể hiểu được mê sảng. Trong khoảng thời gian này còn hảo, Trước kia càng là thường thường quỷ họa chút phù ra tới, còn ngạnh nói là trong ngộng thần tiên giáo nàng. Có thể đi thai tiêu khó, một hai phải bọn họ tùy thân mang theo. Niệm ở nhà mình lão mẹ một mảnh từng quyền ái tử chi tâm phân thượng, hắn ngay từ đầu còn sẽ nghiêm túc nhận lấy. Nhưng ở một ngày thu một đống dưới tình huống, chậm rãi cũng liền không hề tin. Ngay cả tiểu Vũ từ 5 tuổi bắt đầu, cũng đã không tin nàng nói những cái đó quỷ quái chuyện xưa. Nhưng là hắn không nghĩ tới, liền tại đây mấy ngày, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi huyền huyễn một màn. Tuy rằng đối phương cực lực phủ nhận, lôi hải chiều lại vẫn là cảm thấy chính mình tăng quan, đã chịu cực đại đánh sâu vào. Đặc biệt là ở nhi tử chân thương, không đến nửa tháng liền khỏi hẳn, hơn nữa không còn có bị quăng ngã đoạn về sau, hắn càng thêm khẳng định lúc trước kia một màn không phải ảo giác. Trên đời có lẽ thật sự có bọn họ sở không hiểu biết thần bí lực lượng tồn tại. Hơn nữa nhi tử sau lưng kia đoàn xăm mình. Không đúng, là nguyên rủa rốt cuộc là như thế nào tới, cũng làm hắn thập phần lo lắng. Ở thương trường phía trên lăn lộn quá người, mọi chuyện đều thói quen nghĩ nhiều vài phần, luôn là sẽ nhịn không được hướng chỗ sâu trong tưởng. Rốt cuộc nhi tử hiện tại mới vừa tiếp nhận lôi thị tập đoàn, hắn tuy rằng ưu tú, chính mình cũng đối hắn có tin tưởng, nhưng cũng xác thật chắn một ít người lộ. Sẽ có người đỏ mắt cũng bình thường. Kia hắn lúc này gãy chân sự, có phải hay không bên trong cũng có cái khác không biết nguyên nhân. Hắn cũng không có gạt, trực tiếp đem cái này ý tưởng nói cho nhi tử. Đến là lôi vũ nhiều như mày tối đầu trầm tư lên. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Lôi hải chiều vừa thấy nhi tử này biểu tình, liền biết có tình huống. Ta cũng không biết có phải hay không lôi vũ mang chút không xác định nói, chỉ là nửa năm trước, cũng chính là ở ta chân lần đầu tiên bị thương thời điểm, Chu Khải đã từng tới đi tìm ta. Hắn nói hắn bị quỷ ám, hỏi ta có nhận thức hay không cái gì lợi hại đại sư? Chu Khải! Chu ra cái kia nhỏ nhất. Lôi hải chiều sắc mặt biến đổi. Chu gia gia nghiệp tuy rằng không bằng bọn họ lôi ra, nhưng ở thành phố C tới nói, cũng coi như là bài được với danh hào nhân ra. Hơn nữa Chu Khải cùng lôi vũ tuổi kém không lớn, lại là một vòng tròn, xem như từ nhỏ nhận thức. Chẳng qua Chu gia nhân viên phức tạp, không giống bọn họ lôi ra trừ bỏ cái lao thái thái, chính là bọn họ hai phụ tử. Chu Khải, sơ trung khởi liền đi nước ngoài, gần hai năm mới trở về. Nói lên quan hệ, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Hắn lại đột nhiên tìm tới ta. Phòng chừng là thật sự gặp cái gì đến không được phiền thoái, mới không thể không nơi nơi tìm người hỗ trợ. Lôi Vũ phân tích nói, nhưng là... Từ đó về sau hắn liền không lại cùng ta liên hệ. Sau lại nghe nói đã vào Chu gia công ty, Chu bá phụ dường như còn rất coi trọng hắn. Thật sự coi trọng nói, lúc trước liền sẽ không đem bọn họ mẫu tử đuổi tới nước ngoài đi. Chu khải phụ thân Chu bằng, lôi hải chiều là có chút khinh bị, nhớ năm đó hắn vì tiểu tam bỏ vợ bỏ con làm đến tư sinh tử so trong giá thú tử còn đại tam tuổi phá sự, trong vòng ai không biết, chỉ là không nghĩ tới, Chu Khải cư nhiên sẽ trở về, còn vào chu gia công ty. Cho nên ta cũng kỳ quái. Càng quan trọng là, hắn nửa năm trước nhìn thấy Chu Khải, vẻ mặt suy sút, cả người đều gầy đến không ra hình người, như là gặp cái gì đại sự. Chính là ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian, hắn lại lần nữa từ tin thời sự thượng nhìn đến Chu Khải, lại thành khí phách hăng hái, thương nghiệp tinh anh bộ dáng, hơn nữa ba Ngươi còn nhớ rõ hắn 5 tuổi thời điểm, leo cây té gãy chân sự sao. Lúc trước nhớ rõ, lôi hải hồ gật gật đầu, lúc ấy chúng ta hai nhà ở gần đây, ta còn biết hắn là từ một thân cây láo trên cây ngã xuống, lúc ấy nhà bọn họ còn không có phát tích, chữa bệnh điều kiện lại chẳng ra gì, cho nên chân vẫn luôn không trị hảo. Bằng không lúc trước chu bằng cũng sẽ không tùy ý vợ trước mang nhi tử xuất ngoại. Chính là hắn hiện tại chân đã không khỏe, hắn ở nước ngoài chỉ hết. Lôi hải hồ phản ứng đầu tiên chính là cái này. Không. Lôi vũ lắc lắc đầu, ta ý tứ là nói, hắn về nước tới tìm ta thời điểm, chân còn không có hảo, nhưng là hiện tại hảo. Lôi hải chiều sửng sốt một lát, mới đột nhiên một chút đứng lên, tào. Người là nói, chân của ngươi là kia tôn tử làm hại. Ta cũng không xác định. Lôi vũ nhíu như mày, tuy rằng hắn ké gây chân, thật là ở chu khải tới tìm hắn ngày hôm sau, hơn nữa lúc ấy hắn đi thời điểm, hình như là chụp hắn ngực một chút, vừa lúc là hắn cái kia nguyền rủa vị trí. Hắn lúc ấy cũng không có để ý, hiện tại nhớ tới, lại giống như hết thể đều có thể đối thượng, chỉ là hắn không có chứng cứ, nhưng liền tính không phải hắn, hắn phỏng chừng cũng biết điểm cái gì. chương 378 hoài nghi người, lôi hải chiều càng nghĩ càng kinh hãi, qua lại ở trong phòng đi rồi vài tranh, một lát mới hít sâu một hơi nói, ngươi chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đi tìm Vân Y thì Vân Đại Sư hỏi một chút, có lẽ nàng có thể giúp đỡ chúng ta. Nói xong trực tiếp liền ra cửa. Lôi hải chiều ý tưởng rất đơn giản, hắn duy nhất nhận thức thả kiến thức quá đối phương người có bản lĩnh, chỉ có vân kiểu. Lại nói nàng phía trước, còn giúp nhi tử giải chú, tuy rằng đối phương vẫn luôn phủ nhận, một mực chắc chắn chỉ là tẩy xăm mình, nhưng bọn hắn có thể tìm người, cũng cũng chỉ có nàng. Hắn tính toán rất khá, trực tiếp ném xuống công ty đóng lớn sự, liền chạy tới vân kiểu chỗ ở. Đến là vân kiểu đối bọn họ đã đến, dường như một chút đều không thèm để ý, kéo ra bề mặt vô biểu tình nhìn hai người liếc mắt một cái, tới vào đi nói xong trực tiếp xoay người liền hướng tới bên trong đi lôi gia phụ tử ngây người một chút chẳng lẽ đại sư đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến vừa nhấc đầu lại nhìn đến một trương quen thuộc mặt gia tử trên sofa quay đầu gì Nhai con tiểu vũ các ngươi như thế nào cũng lại đây mẹ nãi nãi hai người cũng sững sốt một chút nhìn lao thần khắp nơi so ở chính mình ra còn làm cản lao thái thái nửa ngày không phục hồi tinh thần lại ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này Ta như thế nào không thể ở chỗ này." Ngọc Lão Thái vẻ mặt đương nhiên nói, "Ta mỗi ngày đều ở chỗ này a." "Hai người, cái quỷ gì? Ngươi rốt cuộc là nhà ai Lão Thái Thái a?" "Ta và các ngươi nói, nha đầu làm ăn, ăn rất ngon." Lão Thái Thái một bên hướng tới trong miệng tất các loại đồ ăn vặt, một bên nhìn về phía hai người, còn vươn tay đồ ăn vặt, mơ hồ không do nói, "Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vặt, ngoàiclin gì đó như bạo, các ngươi muốn tới điểm tính." "Các ngươi không xứng." Nói xong lập tức lùi về tay. Lôi hải triều. Lôi vũ. Rốt cuộc ai mới là ngươi thân nhi tử, tôn tử, á huy. Nếu các ngươi đã tới, trực tiếp đem người tiếp đi thôi. Vân Thiểu chỉ chỉ trên sofa người thúc giục, nghị nghị qua tay cầm lấy trên bàn một trường giấy nói, đúng rồi, đây là mấy ngày nay tiền cơm, dừng chân phí, bất động sản quản lý phí, người già và trung niên hộ lý phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, phiền toái hai vị kết một chút. Đây là nàng vừa mới như vậy sảng khoái phóng hai người tiến vào nguyên nhân sao. Cái kia, vân bác sĩ lôi hải triều vừa định giải thích dí đồ đến. Vân Tiểu lại đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng ngắm hắn liếc mắt một cái, làm gì? Quyết nợ a? Không không không, không phải. Hắn vội vàng lắc đầu, kỳ thật chúng ta tới này, không phải vì tiếp lao thái thái. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng trường kỳ hủy trị? Vân Tiểu kinh ngạc nhìn về phía hai người, đôi mắt đều mở to mở to. Nàng la bác sĩ không phải lão niên hộ công. Không, ta không phải ý tứ này. Lôi hải chiều sắc mặt đỏ lên, tức khắc không biết như thế nào mở miệng. Vân Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm. Đến là bên cạnh lôi vũ bình tĩnh mở ra, tiếp lời nói, chúng ta hôm nay tới, là có chuyện tưởng thỉnh Vân Tiểu Thư hỗ trợ. Đương nhiên, chúng ta tính tiền lương. hắn vội vàng lại bỏ thêm một câu. Vân Tiểu sửng sốt một chút, trên dưới quét hai người liếc mắt một cái nói, nhà ngươi ai chân lại chặt đứt. Hai người, có thể miễn bản gãy chân sao? là cái dạng này. Lôi vũ khụ một tiếng, lúc này mới đem Chu Khải sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. ý của ngươi là nói, hoài nghi ngươi xăm mình, là cái kia kêu, kêu Chu Khải cho ngươi. Vân Kiều hỏi. Lôi vũ khẽ miệng vừa kéo, có thể hay không buông tha xăm mình cái này nạnh, lại vẫn là căng ra đầu gật đầu. Ta kỳ thật cũng không xác định, nhưng việc này quá mức vừa khéo, cho nên mới sẽ tìm đến đại. Vân bác sĩ giúp ta phân tích phân tích, nhìn xem có phải hay không hắn. Vân tiểu Tế mang trà lên trên bàn trà uống một ngụm, mới trả lời, cụ thể có phải hay không, ta cũng phải nhìn đến nhân tài biết. Vân tiểu đệ nhất ý tưởng chính là có người rời đi cái kia nguyên rủa. Nguyên rủa thật là có thể rời đi, chẳng qua giống nhau rời đi đại giới quá nặng, hơn nữa có tổn hại âm đức. Liên tính là tu vi không yếu người, cũng sẽ đã chịu nhất định phản phệ. Trả giá đại giới còn không bằng trực tiếp giải chú. Cho nên trừ phi là gặp được đặc biệt khó khăn nguyên rủa, hoàn toàn vô pháp bài trừ, mới có thể lựa chọn rời đi. Lẽ ra lôi vũ trên người nguyên rũa, thoạt nhìn cũng không thế nào cường bộ dáng A, vì sao phải rời đi đâu. Hơn nữa nghe lôi gia phụ tử nói, người nọ kêu chú Khải, hiện tại còn sống được hào hảo, hảo thuật nhìn cũng không có đã chịu phản phệ bộ dáng. Chẳng lẽ là đối phương tu vi rất cao, hoàn toàn không sợ phản phệ. Nhưng nếu như vậy, hắn làm gì còn làm điều thừa rời đi nguyên rũa. Các ngươi cùng người kia có thủ hán sao? Nàng nhịn không được hỏi. Không có. Lôi gia phụ tử song song lắc lắc đầu. Đừng nói Chu Khải từ nhỏ liền ở nước ngoài, Chu ra sinh ý cùng lôi ra cũng không ở một cái lĩnh vực, cho nên liền thương nghiệp thượng tranh cái đều cơ bản không có, sao có thể sẽ có thủ án. Vậy kỳ quái lại không thủ, lại không đoán, làm gì chuyển cấp lôi vũ? Bằng không, như vậy đi. Lôi hải chiều ánh mắt trầm chầm, chầm, đều ý nói, chúng ta tìm một cơ hội, đem Chu Khải kêu ra tới, cấp đại. Cấp vân bác sĩ nhìn xem, thế nào? Cũng hảo. Nhìn xem cũng đúng. Dù sao nàng hiện tại là thất nghiệp trạng thái, có rất nhiều thời gian, so ngốc tại trong nhà mỗi ngày cấp lao thái thái làm ăn cường. Ba người đạt thành chung nhận thức, cũng thương lượng một chút lên sân khấu giá cả linh tinh, lôi ra không hổ là kẻ có tiền, không chút do dự liền chiều nàng tạp thượng đánh một tuyệt bút tiền. Vân Tiểu nhìn mặt trên một chuỗi linh phân thượng, đáy lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, liền cái kia ra mặt dày cọ nàng mấy ngày cơm lao thái thái, đều cảm thấy thuận mắt không ít. Đặc biệt là ở nàng mở miệng. Yêu cầu Nhi tử nhiều ấn mấy cái linh thời điểm. Này nơi nào là lao thái thái, đây là thân tài. Đặc biệt là hố khởi Nhi tử tới, đặc biệt xoái. Lôi ra phụ tử cũng coi như là người bận rộn, cùng nàng nói xong sinh ý, cũng không có nhiều đãi, kéo vẻ mặt không tình ý, dùng sức hướng trong lòng ngực tắc đồ an vật lao thái thái, lưu luyến không rời rời đi. Vân tiểu đối việc này đến là không thế nào để ý, mặc danh cảm thấy, loại này không khoa học nguyền rùa đối nàng tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Có loại. Trước kia loại sự tình này, căn bản đều không tới phiên nàng động thủ là có thể giải quyết cảm giác. Chỉ là rốt cuộc là khi nào tới. Lại nghĩ không ra. Nàng lắc lắc đầu, gần nhất luôn có loại này không thể hiểu được cảm giác, nàng cũng không có quá mức để ý, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Mới vừa truyền được, Trần Phó Viện trưởng kia mang theo chút A rua thanh âm liền truyền tới, Vân Bác Sĩ A, ta là Lao Trần A. Chuyện gì? Vân Tiểu hơi nhíu như mày, nàng từ trước cũng có một đoạn thời gian. Này đến là lần đầu tiên nhận được bệnh viện điện thoại Cũng không có gì sự Đối phương ha hả cười Mang theo chút giới giam ngự khi nói Chỉ là xem vân bác sĩ đã nghỉ phép một tháng Muốn hỏi một chút ngươi tính toán Khi nào hồi bệnh viện đi làm a Người bệnh nhưng đều xếp hàng chờ ngươi đâu chương 379 khôi phục danh dự Đi làm Vân tiểu sửng sốt một chút Ta không phải từ trước sau Ai nha, vân bác sĩ đừng nói giỡn Ta chỉ là phê ngươi kỳ nghỉ mà thôi Nói cái gì từ trước a Đối phương ngữ khí càng cùng ải, ta biết lần trước sự đâu, hoàn toàn là cái hiểu lầm, bệnh viện là tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Này không, trên mạng không cũng làm sáng tỏ sao. Vân bác sĩ cũng đừng buồn bực, chạy nhanh trở về bệnh viện đi làm đi. Bằng không chờ thêm mấy ngày lâm viện trưởng trở về, sẽ không cao hứng. Buồn bực, Vân Tiểu có chút nghe không hiểu, nàng rõ ràng từ trước báo cáo đều đánh, còn nói là cái gì hiểu lầm, người này là xem không hiểu tiếng trung sao. Ta không phải nháo cái gì cảm xúc. Ta là thật sự từ trước, lâm viện trưởng đã trở lại càng tốt. Ta sẽ đem từ trước báo cáo chuyển một phần cho hắn. Trần phó viện trưởng quinh lên, thanh âm tức khắc cao 8 độ, không phải, vân bác sĩ, vân bác sĩ. Vân tiểu lại trực tiếp cắt đứt điện thoại, lười đến nghe hắn dở rộng quan. Tế tưởng tượng đối phương nói, trên mạng làm sáng tỏ, theo bản năng cờ lạc mở bệ Quả nhiên nàng mặt trên có mấy chục điều tát. Nàng cờ lạc mở vừa thấy, đích xác lôi ra phụ tử, đối lần trước đâm nhân sự tình làm sáng tỏ chẳng qua cũng không có người nào chú ý mà thôi. So với lúc trước đâm lão nhân sự kiện, tuy rằng không phải cái gì đại tin tức, nhưng mỗi ngày cũng có hơn trăm người ở mặt trên mắng nàng. Lúc này làm sáng tỏ căn bản không có gì người để ý, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc từ trước đến nay bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Vong hưu chỉ vì nhất thời bàn phím sảng, mới sẽ không quản sự sau thế nào. Loại này làm sáng tỏ sự, không ai chú ý cũng thực bình thường. Kỳ quái chính là. Trần Phó Viện trưởng cư nhiên thấy được, lại còn có cô ý gọi điện thoại tới cầu nàng trở về. Này căn bản là không phù hợp nhân thiết của hắn. Nàng nhất thời không nghĩ ra, đang định rời khỏi với bù, một cái mở rộng tin tức lại đột nhiên bắn ra tới, chỉ thấy mặt trên dùng kim sắc chữ to viết, danh y Lê Vân Tiểu, diệu thủ hồi xuân cứu ta mạng chó. Vân Tiểu sửng sốt một chút, tay run lên trực tiếp liền điểm đi vào, bên trong là một thiên thanh âm và tình cảm phong phú cảm tạ tin. Đại khái viết chính là tác giả tìm thầy trị bệnh trải qua bên trong quả thực đem vân tiểu khen ra hoa. Hơn nữa không chỉ như thế, này mở rộng phía dưới còn đi theo rất nhiều hồi dán. Tất cả đều này đây người bệnh thân phận, nói chính mình tìm thầy trị bệnh trải qua. Hơn nữa mỗi người đều tự xưng là bệnh nhân của nàng, thậm chí bên trong còn có dán bệnh lịch. Trung tâm tư tưởng chỉ có một, đó chính là khen nàng, cơ hồ đều mau đem nàng thổi thành thần y. Vân tiểu càng xem liền càng biến liễu. Tuy rằng chính mình y thuật sắc thật còn hành, nhưng cũng không tới bọn họ nói loại này vô cùng kỳ diệu trình độ đi. Nàng còn đang nghi hoặc, lại phát hiện thần y hề vân kiểu đề tài đã thượng hot xe ấp, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp. Nàng thuận tay cờ lật mở, mới phát hiện những cái đó mở rộng ấy bù rất nhiều đại vê cũng chuyển phát. Tuy rằng bình luận bên trong nửa tin nửa ngờ người không ít, nhưng không ngại ngại nói nhiệt độ. Nàng đại khái đoán ra, này đó mở rộng tuyên truyền đều là lôi ra hai cha con bút tích, bọn họ thật đúng là nói được thì làm được, nói khôi phục danh dự, liền nghiêm túc đi làm. Rõ ràng đơn chỉ là làm sáng tỏ khởi không được cái gì tác dụng. Dứt khoát rút tuổi dưới đáy nổi cho nàng tới một đợt tuyên truyền Nàng ngáy mắt minh bạch trần phó viện trưởng vì cái gì cứ như vậy cấp làm nàng đi trở về Nàng đề tài vừa lên hot ấp Liên quan nàng phía trước nhậm chức đệ nhất bệnh viện cũng có tiếng Rất nhiều người mộ danh mà đi Người bệnh tìm không ra người Tự nhiên đối bệnh viện sẽ có ý kiến Vân thiểu hiện tại đến là không quan tâm này đó Lúc trước nói từ trước cũng không phải nói giỡn Cũng xác thật không tính toán trở về Lại nói tuy rằng trên mạng ở giới thổi nàng y dề thuật Nhưng lôi ra làm việc có chừng mực, cũng không có bạo suất nàng chân thật ảnh chụp hoặc là cái khác tin tức, đối nàng sinh hoạt tạo thành không được ảnh hưởng. Vì thế, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng liền không lại quản Vân Tiểu làm giấc mộng, mơ thấy nàng tới rồi một chỗ thập phần cổ xưa lại mang theo vài phần quen thuộc trong viện, bên trong ngồi cái nam nhân. Nàng như thế nào đều thấy không rõ đối phương bộ dáng, chỉ có thể cảm giác hắn chính không chấp mắt nhìn nàng. Rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng nàng lại không ngọn nguồn, cảm thấy kia trong mắt toát ra đầy trời, vì khuất Làm như ngay sau đó liền phải khóc cho nàng xem bộ dáng, xem đến nàng đầu quả tim bị chọc đến từng đợt đau. Đột nhiên có loại, lập tức cho hắn làm mấy trăm bàn đồ ăn và xúc động. Thậm chí tỉnh lại sau, ngực đều tàn lưu cái loại này đau nhức đau nhức cảm giác. Thật là việc lạ. Vân Kiểu cũng không có nghĩ nhiều, lôi hải chiều điện thoại lại tới, nhắc nhở nàng buổi tối 7 giờ nhớ rõ đi lôi ra một chuyến. Lôi ra tưởng làm rõ ràng cái kia chu khải sự, tốc độ cũng coi như là mau, không đến 3 ngày liền ăn bài gặp mặt. Đương nhiên việc này bọn họ cũng không có làm được quá rõ ràng, rốt cuộc chỉ là hoài nghi, mà là thuận tiện làm chàng thiệt tối, lấy ngọc lao thái thân thể khang phục danh nghĩa, còn thỉnh một đống thành phố c nhân vật nổi tiếng, trong đó liền có Chu Khải. Đã thu tiền Vân Tiểu rất có chức nghiệp đạo đức đáp ứng rồi. Ban ngày lại tìm mấy nhà bệnh viện xem mắt khoa sau, không đến 6 giờ bộ dáng lôi ra tài xế đã chờ ở dưới lầu. Vân Tiểu đến là lần đầu tiên tham gia loại này xã hội thượng lưu thiệt tối, căn bản không hiểu bên trong chú ý cũng không thế nào để ý đến là ngọc lao thái thái vẻ mặt hưng phấn lôi kéo nàng nơi nơi lan lộn, từ quần áo đến trang dùng toàn bộ an bài đến thỏa đáng cuối cùng còn giống cái hộ nhãi con gà mái giả dường như đem nàng mang ở bên người cả người tiến vào một loại mạc danh trạng thái chiến đấu mặt mãn đều viết mơ tưởng bắt cóc nhà ta nhãi con chữ không ngừng vân tiểu hợp với lôi ra hai phụ tử đều có chút vô ngữ bọn họ nguyên bản là muốn cho vân bác sĩ làm bình thường khách nhân âm thầm xem một cái chu khải có hay không miêu nhị Bị lao thái thái này cắm xuống tay, đến là làm vân kiểu tiến vào tầm mắt mọi người, rốt cuộc ngọc lao thái mới là chàng yến hội vai chính. Bên người đột nhiên theo cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, còn hộ nhãi con giống nhau che chở, ai không hiếu kỳ. Phải biết rằng lôi ra ở thành phố C cũng coi như là độc nhất phân, ra đại nghiệp đại lại ra thế đơn giản, lôi hải chiều thời trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sấm hạ tảng lớn ra nghiệp. tang thê sau cũng không có lại cưới, liền thủ một cái nhi tử xuống qua. Mà lôi vũ cũng tranh đua, từ nhỏ chính là con nhà người ta, nghe nói ở tiếp nhận lôi thị phía trước, chính mình khai công ty cũng làm được sinh động. Tiếp nhận lôi thị sau, tất sẽ xử công ty cao hơn một tầng. Có thể nói, toàn bộ thành phố C tất cả mọi người nhìn chầm chằm lôi thái thái vị trí, vô luận là đại lôi vẫn là tiểu lôi thái thái đều giống nhau. Cố tình này hai phụ tử, luôn luôn giữ mình trong sạch thực, bên người chưa từng có cái gì thật không minh bạch người. Nhưng hiện tại lôi ra láo thái thái bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương, còn cô ý mang ở bên người. Này như thế nào có thể không cho người suy đoán đối phương thân phận. Vì thế trong lúc nhất thời ở đây tầm mắt mọi người, đều ở lôi thị phụ tử cùng vân kiểu chi gian bồi hồi. Cũng không biết, nàng rốt cuộc là hai trà con ai đối tượng. Quan hệ giống nhau nhân ra con hảo, quan hệ tốt liền nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Cố tình hôm nay láo thái thái đặc biệt có công kích tính, có còn có thể mỉm cười hồi cái một hai câu, có trực tiếp liền lạnh mặt rồi trở về quần người đánh giám. chương 380 đổi vận phương pháp. Mọi người đều bị Lao Thái Thái này biến sắc mặt công phu chỉnh mẫu bức, lôi ra ngọc Lao Thái Thái tính tình bạo là có tiếng, cố tình lôi ra nông nỗi quá cao, mọi người cũng không dám nói cái gì. Đến là bên cạnh một vị cùng Lao Thái Thái, tuổi không sai biệt lắm lao nhân, nhìn không được mở miệng, ngọc đại tỷ đại gia cũng chỉ là tò mò sao. Ta xem ngươi như vậy thích vị tiểu thư này, ngâm lại nhất định phi thường lưu tú. kia đương nhiên. Lao thái thái đỉnh đỉnh ngực Vẻ mặt tiêu ngạo, phản phất bị khen người kia là nàng giống nhau, nhà ta nha đầu, cũng không phải là giống nhau ưu tú. Là các ngươi tưởng tượng không đến cái loại này. Đó là đó là. Lao nhân phụ họa ứng vài tiếng, lại chuyển tới đại gia tò mò vấn đề thượng, cũng không biết, như vậy ưu tú nhân nhi, là ngươi nhi tử vẫn là tôn tử bạn gái đâu. Bạn gái? Lao thái thái kinh ngạc một chút, mày tức khắc nhíu lại, sao có thể? Tiếng nói vừa dứt, có đồng dạng tâm tư mọi người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Liên nói sao? Vì sự tình gì trước không có được đến một chút tiếng gió. Không phải bạn gái, kia bọn họ còn có hy vọng, có hy vọng. Mọi người mới buông tâm, tiếp theo lại nghe được lao thái thái lại bồi thêm một câu, tưởng được đến là Mỹ, nhà ta nha đầu, cho bọn hắn làm bạn gái, bọn họ xứng sao. Phúc. Tức khác toàn trường không ít làm bộ uống rượu, lại chú ý bên này động tĩnh người, thiếu chút nữa một cái không cẩn thận, đem rượu phun tới. Cái quỷ gì? Lao thái thái lời này là... Không phải vị tiểu thư này không xứng với nàng nhi tử tôn tử, là nàng nhi tử tôn tử không xứng với nhân gia. Nói, nàng rốt cuộc là nhà ai lão thái thái A. Đến là ngọc lão thái lại càng nói càng hăng say, liên tục phát ra cửa trách khởi chính mình nhi tử cùng tôn tử tới, liền bọn họ một cái khắc thê tuổi đại, một cái nhược kê không hiểu chuyện, nơi nào xứng đôi nha đầu. Các ngươi có phải hay không mắt mù, như vậy tùy tiện ghép chính phú, lương tâm sẽ không đau sao. Mọi người! Phụ tử! Kia! kia nàng rốt cuộc là lão nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chỉ vào vân kiểu hỏi. Ngọc Lao Thái càng thêm bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câu chữ rõ ràng lại lần nữa rồi trở về, quan người đánh giắm. Lao nhân một tắc, cố tình lại không hảo phát hỏa. Đến là nàng bên cạnh cái kia vẫn luôn không nói gì nữ nhân, đột nhiên quay đầu thấp giọng nói một câu, đừng nói bậy thô tục, muốn hiểu lệ phép. Tốt nha. Ngọc Lao Thái trọi gà dạng biểu tình, tức khắc một đuổi, nháy mắt cười đến cùng đoá cúc hoa dường như trả lời Biểu tình thay đổi kêu kêu một cái nhanh chóng, trả lời đến kêu kêu một cái chân thành. Mọi người, này hai người nhân vật có phải hay không đảo lại? Nha đầu, ta cùng ngươi nói a Hôm nay trong yến hội điểm tâm ăn rất ngon, cô ý đi mời đến đầu bếp, ngươi muốn hay không nếm thử? Ngọc Lao Thái hoàn toàn không để ý tới dại ra mọi người, lôi kéo vân kiểu liền hướng tới điểm tâm khu đi đến. Tuy rằng so ra kém ngươi làm, nhưng khẩu vị cũng là không tồi. Nói xong, đưa cho nàng một cái cái đĩa, sau đó cầm lấy cái kẹp tướng nàng điễm một người tiếp một người kẹp điểm tâm chỉ là không còn có người dám tiến lên chủ động tìm hai người hỏi thăm tình huống bị nhà mình lao thái thái ghét bỏ lôi thị phụ tử cũng là vẻ mặt vô ngữ lại cũng không có nghĩ nhiều chuyên tâm liền ứng phó khởi yến hội tới thực mau liền đem mục tiêu tỏa định ở cách đó không xa chu gia phụ tử chu khải quả nhiên tới chỉ là hắn dường như tinh thần không phải